Nói nữa, liền tính nàng thật sự lúc này điều tra ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Tắm gội phí không được bao nhiêu thời gian, liền tính A Dư tẩy đến lại tinh tế, cũng luôn có kết thúc thời điểm. Nàng trần chủi hai cái đuổi từ thâu tắm chung bước ra tới, đình đình đứng ở bình phong lúc sau, cung nhân thế nàng sát lau mình tử. Lộ ra thanh mặc bình phong hướng ra ngoài nhìn lại, A Dư đôi lông mày không dễ phát hiện mà nhạy động, nàng nghiêng đầu hỏi câu, giờ nào? Đã là giờ tuất? Đãi đổi hảo siêm y A dư ngồi ở gương đồng trước, không ai muốn ăn một miệng phấn mặt, nàng cũng không phí cái kia tâm tư bôi, ngắn ngủn một nén nhang thời gian, nàng không biết hướng ra ngoài nhìn bao nhiêu lần, trong điện không biết khi nào dần dần yên tĩnh xuống dưới, cung nhân liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Chu kỳ trần chờ hạ, chủ tử đứng nội, có lẽ là tiền triều có việc trí hoãn. A dư thu hồi tầm mắt, chừng mắt nhìn chu kỳ liếc mắt một cái, hứ nhẹ, ai nóng nảy. Lời tuy như vậy nói, lại là đem trong tay ngọc trầm ném vào bản trang điểm thượng Phát ra thanh thúy tiếng vang, Chu Kỳ hài hước mà nhìn về phía nàng. A Dư không xem nàng, tự hành đứng dậy nằm trở về giường nệm thượng, vẻ vải mà hắn giận, đem ta trên đầu cây trầm đều hủy đi, trọng đã chết. Chu Kỳ không núp đích, Hoàng thượng có lẽ là mau tới, lúc này hủy đi, nhưng không có thời gian lại đeo. A Dư giận trừng hướng nàng, Chu Kỳ không dao động, chỉ nhìn nàng cười khẽ, rốt cuộc bên ngoài có động tĩnh, A Dư trở mình, quay đầu trong chiều chẳng quan tâm. thấy vậy, Chu Kỳ bất đắc dĩ Chính mình lui ra ngoài, lại không nhìn thấy hoàng thượng, chỉ nhìn thấy ngự tiền tiểu lưu tử, nàng đáy mắt ý cười tức khắc tiêu đi, xả hạ khoe miệng, lưu công công, sao là chính ngươi tới. Tiểu lưu tử thấy được nàng thần sắc biến hóa, nuốt hạ nước miếng, thấp giọng hỏi, ngọc chủ từ đâu? Chu kỳ những mày, ngự tiền sớm mà tuyên chỉ, chúng ta chủ tử cũng không phải là chờ hoàng thượng đâu. Nàng cố ý cắn thanh sớm mà tuyên chỉ mấy chữ, lời nói lộ ra vài phần hoàng khí, tiêu tiểu lưu tử cười mịa vài tiếng. hắn trong chiều nhìn mắt Cũng không dám hướng trong đi, chỉ hạ giọng nói, Hoàng thượng Nguyên là lại đây, nhưng... Hắn vừa muốn đi xuống nói, đã bị người đánh gãy, chính là cái gì? Tiểu lưu tử một đốn, ngầm đầu liền thấy Ngọc Tu nghi ỉ ở cạnh cửa, bên người lưu Châu đám người tiểu tâm hầu hạ, nàng tóc đen hơi ướt, phụ dung trên mặt ánh môi đỏ ướt ác, nhẹ nhàng nghiêng mắt, không vui chung như cũ lộ già phong tình. Tiểu lưu tử chỉ nhìn mắt, ngay cả vội túi đầu không dám lại xem, cung kính mà chắp tay thi lễ hành lễ, bị A Dư không kiên nhẫn mà đánh gãy. Được rồi, đừng tới này bộ, hoàng thượng đâu? Nàng nói chuyện khi, mặt mày nhẹ nghiêng, nói không nên lời kiểu khí cùng điêu ngoa, đoan đến là sủng phi cái giá, nếu là phong dục ở chỗ này, có lẽ là sẽ cười, nhưng không thể không thừa nhận, hắn hỉ nàng tiểu tính tình, mà nàng trong lòng biết rõ ràng. Nhưng hôm nay phong dục không ở, A Dư chỉ ngừng lại, liền đứng thẳng thân mình, sở hữu tiểu khí toàn liền thành lãnh đạm bất mãn. Tiểu lưu tử vẻ mặt đau khổ ai u một tiếng, ngọc chủ tử, ngại nhưng đừng nóng giận. Nô tài này không phải cho ngài báo tin tới sao? Hắn thanh âm trở nên hơi chầm nuốt luốt, "Hoàng thượng hắn Hắn trên đường gặp Liêu Tần chủ tử." Thấy Ngọc Tu nghi con ngươi híp lại, hình như có chút nguy hiểm bộ dáng, tiểu lưu tử vội vội nói, "Ngọc chủ tử, ngài cũng biết, Liêu Tần hiện giờ ra sao tình huống, này vừa lúc gặp, hoàng thượng vốn lần lên tới rồi, nhưng Liêu Tần nhìn làm như không phải mãi, hoàng thượng mới bị vướng chân." Cho dù như vậy, hoàng thượng vẫn là kêu nô tài trước tới cấp Ngọc chủ tử báo cái tin, có thể thấy được Hoàng thượng đấy lòng vẫn là có Ngọc chủ từ ngài. A Dư cười nhạt liếc hắn mắt, đấy lòng có nàng. Đấy lòng có nàng, chính là truyền ý chỉ, nửa đường thượng lại bị người người<td>t đi. Thật đúng là đấy lòng có nàng. Nàng giận cực phản cười, cười đến mặt mày ẩn tình, nhìn quanh sinh tư, gọi người chút nào rời không ra tầm mắt, nàng nói, Liêu Tần không thoải mái, Thỉnh thái y đi sao? Tiểu Lưu tử xúc đầu, hoàng thượng mới vừa thấy, liền phái người thỉnh thái y đi. Hoàng thượng thỉnh thái y đi, liền không tường quản Nhưng không chịu nổi Liễu Tần mềm thân mình, hoàng thượng liền ở đường trường, tổng không thể ném mặc kệ đi. Hắn liếc mắt ngọc chủ tử sắc mặt, thế nhà hắn hoàng thượng kêu một tiếng quát, lại là không dám nói ra, rốt cuộc chết ngọc tu nghi mặt mũi là thợ, chẳng trách ngọc tu nghi sinh khí. A Dư chiều chu kỳ liếc đi liếc mắt một cái, đi cấp buồn cung lấy kiện áo trở tới. Mọi người giật mình mà nhìn nàng, A Dư chỉ đối tiểu Lưu Tử cười, cười đến tiểu Lưu Tử cả người không được tự nhiên, Liễu Tần không thoải mái, tốt xấu đều là hậu cung tỷ muội. Bồn cung tự nhiên muốn đi hảo sinh thăm một phen, lưu công công, ngài nói, là cùng không phải. Nàng dung cái kính sưng, tiêu tiểu lưu tử tức khắc khổ hạ mặt, là là là, ngọc chủ tử nói đúng, chính là. A dư nhíu lại mắt, tiểu lưu tử vội vàng nói, ngài xem ngài có phải hay không muốn đổi thân quần áo. A dư cười lạnh, đổi cái gì đổi. Chờ phương lâm huyển tắt đèn lại đi sao. Nàng đương kim ngày lưu tần lãnh cung nữ ra tới làm chi, nguyên là tới nàng nơi này tiệt người tới. Nhan vận cung chỉ chừa mấy người Còn lại người toàn đi theo A Dư phía sau, nghi thức thật dài mà, thanh thế mênh mông của cuộn, thật là trưng dương, nghe nói tin tức không ngừng nàng một người, nguyên còn có hậu phi phái cung nhân ra tới hỏi thăm tin tức, thấy vậy, vội vàng đều triều Phương Lâm Huyền chạy đến. Phương Lâm Huyền trước, A Dư không nghe thấy binh hoang mã loạn, không nghe thấy mùi máu tươi, trên mặt nàng ý cười càng sâu chút, chiều Tiểu Lưu Tử liếc mắt, hạ nghi thức, trên mặt thần sắc liền đều thay đổi lo lắng. Tiểu Lưu Tử ở một bên xem đến mày thằng nhẻ. Lại cứ Ngọc chủ tử thường thường liếc hắn liếc mắt một cái, kêu hắn đi cấp Dương công công báo cái tin công phu đều không có. Phương Lâm Uyển người tất nhiên là không dám cản nàng, liền tính dám cản, nàng mang theo quá nhiều người, cũng ngăn không được. Phong Dục nghe thấy động tĩnh, đoán được cái gì, chỉ liếc mắt sắc mặt trắng bệnh nằm trên giường liêu Tần, liền cất bước đi ra ngoài, đại thấy A Dư tóc đen rũ rượi, chỉ khoác kiện áo chẳng khi, sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. A Dư bị hắn tầm mắt vừa thấy, theo bản năng mà gom lại áo choàng cổ áo thế nhưng bị nhìn đến có chút trộn dạ Nàng nghĩ lại phiên, xác nhận chính mình bên trong là mặc xong rồi xem ý đi hè. dù có chút thất thố, lại cũng sẽ không mang thai mang tiếng. Hơn nữa rõ ràng là hoàng thượng phóng nàng bổ câu, tức khác liền lại đúng lý hợp tính lên. A dư nghẹn môi, đứng thẳng thân mình, ỉ vào liêu tần ở trong điện, này chỗ lại không có người khác, nàng ngạnh cổ nhìn về phía hắn, làm như bị khuất, làm như cáo kỉnh, tóm lại, nàng không có hành lễ. Phong dục mấy dục phải bị nàng tức chết Hắc Mạt hai bước đến gần nàng, đem áo choàng ngũ trực tiếp cái ở nàng trên đầu, trầm giọng nói: "Ai làm ngươi như vậy ra tới?" A Dư bị hắn ác nổi giận đùng đùng bộ dáng giò đến, hơi sửu sốt, mới phản ứng lại đây, đỉnh hắn âm trầm tầm mắt, nghẹn đỏ mặt, mới nghẹn ra một câu: "Thiếp thân ở trong cung chính là như vậy chờ ngài, ai kêu ngài không tới?" Phong dục tức giận đến thái dương thỉnh thịch đến đau, đem chính mình áo khoác cởi cái ở trên người nàng, cắn răng nói câu: không phải làm người đi thông chi ngươi, muốn chỉ hoán một lát sao?" Không nghe minh bạch lời nói A Dư, ngơ ngác mà, a Chương 129 Chiều hôm càng sâu, hành lang dài trong đỉnh viện tường hoa biên rác đốt đèn, nữ tử đứng ở kia chỗ, sửng sốt, theo sau sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhược nhược túng túng mà nói. Này, như vậy sao? A Dư cười gượng hai tiếng, đỉnh nam nhân tầm mắt, ủy khuất mà một bẹp môi, tiến lên bám lấy cánh tay hắn, túi đầu nhuyễn thanh nói. Thiếp thân nghe thấy ngài cùng liêu tần trở về cùng, trong lòng đều rối loạn. Căn bản tưởng không được quá nhiều, này nhất thời rối loạn đúng mực, cũng về tình cảm có thể tha thứ, hoàng thượng, ngài nói, là cùng không phải. Khi nói chuyện, nàng nhẹ trừng mắt nhìn tiểu lưu tử liếc mắt một cái, truyền lời sao truyền đến mơ hổ cái nào cũng được. Tiểu lưu tử rụt hạ bả vai, nghĩ lại chính mình truyền lời, dường như là có như vậy điểm không đủ minh xác hắn cười mịa túi đầu, đem chính mình giấu ở dương đức phía sau. Phong dục liếc nàng động tắt nhỏ, liếc mắt tửa cười lạnh thanh. Liền, lại là chấm sai rồi. A dư gương mặt đỏ lên, mềm mại mà xô đẩy hắn một chút, Nhu Thanh làm lúng nói, "Hoàng thượng." Nàng hợp lại hạ chính mình vào áo, nghĩ chính mình vừa mới động tĩnh không nhỏ, suy đoán thực mau sẽ có người lại đây, vội rời đi để tải, vẻ mặt lo lắng quan tâm bộ dáng, "Hoàng thượng, Liêu tần như thế nào, nhưng có trở ngại." Nàng mới không nghĩ tiêu người khác nhìn nàng chê cười. Phong Dục nhìn chằm chằm nàng mắt, thật lâu, hắn tầm mắt lại chuyển qua nàng chưa khô tóc đen thượng, có chút đau đầu mà xoa xoa mi, hắn hít vào một hơi, trầm giọng nói, Không biết. A dư sướng sốt hảo đó là hảo, không hảo đó là không tốt, không biết, đây là có ý tứ gì. Dưng một chút, nàng liếc mắt có chút an tĩnh cung điện, không có mùi máu tươi, không có tiếng hồn nào phá lệ trần chờ hỏi, liêu tần thân mình thật sự không khỏe. Hàng phân mịt mờ ý ngoài lời, đều không phải là cố ý tiệt sủng. Phong dục liếc nàng mắt, tức giận mà hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, nếu không có nhìn ra liêu tần là thật sự thân mình không khỏe, hắn gì đến nỗi ước kêu tiểu lưu tử đi cùng nàng nói muốn chỉ hoãn một lát. Nàng khen ngược, lại là lanh cung nhân trực tiếp giết đến nơi này, nổi giận đùng đùng, không đem liếu tần để vào mắt cũng liền thôi, rốt cuộc nàng liền như vậy tính tình, nhưng nhìn một cái nàng hôm nay làm sự, chẳng phân biệt trường hợp mà nhào tính tình đến phương lâm nguyện, nếu là bị chuyển tới thái hậu trong hai, nàng sao có thể thảo được hảo. Lại cũng không là mỗi lần mùng 1 15 lăm an, nàng đều có thể cáo ốm chạy thoát. Chỉ dây lát, bên ngoài liền có vội vàng tiếng bước chân chuyển đến, phong dục lập tức hoàn hồn Theo bản năng nhìn về phía nữ tử khoác hai kiện áo tràng bộ dáng có chút hôn độn bất kham, hắn mày một ninh, còn không mau cầm quần áo lý hảo. A dư nghe hắn như vậy nói, liền biết hắn là không khí, có lẽ là ngày sau lại tính, nhưng kia đều không quan trọng, nàng nhẹ nhàng mà cong hạ mắt, lại thực mau mà phóng bình, xoay người làm chu kỳ cẩn thận cho chính mình sửa sang lại xem ý hề. Hoàng hậu mang theo người đi vào tới khi, liền thấy như vậy một bộ cảnh tượng, Hoàng thượng lánh mi đứng ở hành lang dài dưới bậc thang. Sinh sẵn lanh lợi nữ tử đứng ở hắn bên người, chính nghiêng đầu gọi người sửa sang lại xiêm ý đi, hơi dài áo chẳng rõ ràng mà báo cho người khác, đó là thuộc về bên người nam nhân. Ánh trăng hành lang hạ, giai nhân làm bạn, xa xa nhìn lại, thế nhưng thật là để mắt, không khí phù hợp lại tự nhiên, gọi người tựa chen vào không lọt giống nhau. Hoàng hậu ánh mắt nhẹ lóe, nàng bước chân phóng nhẹ chút, thẳng đến phía sau có người không cam lòng kêu kia hai người như vậy ở chung, cố ý ra tiếng, cấp hoàng thượng cùng Ngọc Tu Nghi thành an không biết Liêu Tần như thế nào. Vừa mới hai người chi gian không khí tức khắc bị đánh vỡ, Hoàng hậu mới nhấc chân đến gần hai bước, chiều Phong dục nhẹ phục thân, A Dư lập tức tránh đi nửa cái thân mình, ngồi xổm xuống, Hoàng hậu ăn. Hoàng hậu chuyển nhìn về phía nàng, kinh ngạc mà nhíu lại mi, sao đến liền tóc đều không lau khô trở ra. Người nếu là bị bệnh, ai tới chiếu cố tiểu hoàng tử? Tựa nghe thấy bên người nam nhân cũng hừ lạnh một tiếng, A Dư vô mi, ngượng ngùng mà túi đầu thấp giọng, thiếp thân nghe nói Liêu Tần kể ra chuyện. Trong lòng lo lắng, không lo lắng. Lời này, nàng tuy nói, nhưng ở đây tin người không có nhiều ít. Mọi người tầm mắt đảo qua nàng phía sau mang đến cung nhân, sợ là đem toàn bộ nhàn vận cung cung nhân đều mang đến, ô áp áp mà đứng một mảnh, đây là lo lắng liêu tần thân mình. Vẫn là sợ liêu tần khí không. May mắn, phong dục cũng không kêu người khác xem nàng chê cười tâm tư, thấy nàng thu thập thỏa đáng, liền xoay người vào nội điện. A dư chầm bước, chờ hoàng hậu bước vào đi sau, mới đi theo đi vào lúc này Nàng mới thấy Liêu Tần bộ ráng, sắc mặt trắng bệnh, tế mi nhữ chặt, không cần thai y hề nhiều lời, cũng có thể nhìn ra nàng thật là thân mình không khỏe. A dư tầm mắt chết đi điểm, hơi có chút trở dạng, Liêu Tần là thật sự thân mình không khỏe, nhưng thật ra có vẻ nàng cách làm có chút không hiểu chuyện. Phần 153 Phong dục không còn nàng, mắt lạnh như mày, thế nào? Trong cung mới vừa mất cái con vua, nếu là Liêu Tần trong bụng thai nhi lại có sơ xuất, thái hổ bên kia khủng là thật sự sẽ có ý kiến. Cũng may thai y kìa đứng dậy, cung eo nói, hoàng thượng yên tâm, liêu tần là bị kinh hoách, ngày gần đây lại có chút tích tụ trong lòng, mạch tượng biểu hiện con vua cũng không lo ngại, vì thần đợi lát nữa lại khai phúc thuốc dưỡng thai phương thuốc, uống thượng một liều dược, lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi là được. Bị kinh ngạc, tích tụ trong lòng. Mọi người kinh ngạc, liên quan A Dư cũng đôi lông mẩy khẽ nhúc đích, có chút tò mò, liêu tần như thế nào bị kinh ngạc. Lại cứ nàng cung nhân túi đầu, cũng không gì cáo bộ dáng. nhưng thật ra phong dục, Phản phất không nghe thấy bên nói, chỉ nghe nói con vua không ngại, liền tức khắc liễm bình chân mày, bình đạm nói. Nếu như thế, ngươi liền hảo chăm sóc liêu tần thân mình. Còn lại phi tần nghe vậy, tức khắc mắt trông mong mà nhìn hắn, phong dục ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cùng hoàng hậu nói hai câu lời nói, liền liếc á dư liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Mọi người thấy này nhớ tầm mắt, mới nhớ tới hôm nay vốn là Ngọc Tu Nghi thị tẩm, quả nhiên, ngẳng đầu liền thấy Ngọc Tu Nghi không kiên nhẫn mà nhìn các nàng. sao đến Các người chẳng lẽ cũng thân mình không khỏe? Mọi người vội cúi đầu, không cùng nàng đối diện. A dư hử nhẹ, chiều hoàng hậu hành lễ, cung thanh nói, nương nương, kia thiếp thân cũng đi trước cáo đuôi. Xoay người hết sức, nàng tầm mắt lơ đáng quét đến giường biên liêu tần cởi dày, dày biên tựa nhiễm điểm màu nâu bùn đất. A dư hơi đốn, mới dường như không có việc gì mà xoay người rời đi. Đãi nàng rời đi, mới có phi tần khó chịu mà cáo chạm, nương nương, ngài nhìn nàng như vậy, nào có đem ngài đặt ở đáy mắt Thật muốn kêu hoàng thượng nhìn xem nàng vừa mới kêu kêu ngạo bộ ráng. Hoàng hậu nhàn nhạt mà liếc hướng nói chuyện phi tần, buồn cung nhưng thật ra cảm thấy, Ngọc Tu Nghi đối bổn cung cung kính thật sự. Chỉ là đối còn lại phi tần thái độ không hảo thôi, Ngọc Tu Nghi không cái kia tâm tư đi muốn hiển lương Mỹ Đức Thanh danh, đối nàng vốn chính là chuyện tốt, hoàng hậu còn không đến mức thấy không rõ điểm này. Húng chi, Ngọc Tu Nghi đó là kêu căng trương dương điểm lại như thế nào, ai kêu các nàng này nhóm người chung liền một cái được việc không có Còn muốn kêu nhân ra để mắt các nàng. Nói chuyện phi tần tức khắc hách thanh, trăm triệu không nghĩ tới sẽ được đến cái này đáp án, còn lại phi tần càng là không dám lại châm ngồi ly gián. Ngoài điện, A Dư vội vàng đi theo chạy ra, liền nhìn thấy nam nhân ngừng ở sân thân ảnh, nàng bước chân một đốn, theo sau tốc độ không giảm, chạy tới ôm chặt hắn, mềm mại mà nói, hoàng thượng đang đợi thiết thân. Phong dục bị nàng từ phía sau đâm cho suýt nữa không xong, duỗi tay đem nàng từ phía sau ôm lại đây, vốn có tâm cảnh cáo nàng lời nói. Ở nhìn thấy nàng mi mắt cong cong thời điểm, tức khắc lại nuốt đi xuống. Hắn nheo nheo giữa mày, nghĩ thầm, thôi. Nàng lại không phải lần đầu tiên không quý củ, tóm lại là không xảy ra sự cố. Như vậy nghĩ, hắn mặt mày lạnh leo phai nhặt đi, ôm nàng thượng loan trượng, đau đầu nói, ngươi hiện giờ nhưng thật ra không sợ Thái Hổ đối ngài bất mãn. A Dư ỷ ở trong lòng ngực hắn, chấp hạ con người, Nguyễn Thanh nói, đến lúc đó thỉnh an thiếp thân đem hữu nhi mang theo, Thái Hổ không xem tăng mặt cũng tổng hội xem phần mặt. Có lẽ là thấy hưu Nhi một cao hứng, liền không cảm thấy thiếp thân không hảo. Nàng đấy lòng phiếm nói thầm, nàng dựng có hoàng trưởng tử, không công lao cũng có khổ lao, còn ở trong bụng con đua, tóm lại không trưởng thành quan trọng đi. Nếu thái hậu thật bởi vậy quấy nàng, nàng cũng không gì hảo thuyết, chỉ có thể nói, không hổ là hoàng gia, chút nào không nhớ tình cũ. A Dư đột nhiên phản cao chút, ghé vào phong dục bên thai nhỏ rộng mà nói nói mấy câu. Tiêu Phong Dục trừ hạ khẽ miệng, nhìn nàng lời nói, làm hắn ở mùng một tỉnh Cũng đi cho Thái hậu thỉnh an, có hắn ở, Thái hậu tổng không hảo đối nàng phát giận. Hắn nhưng thật ra ngày ngày chỉ vây quanh nàng xoay. Phong dục nghẹn khí, chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, ôm nàng vòng eo tay nắm thật chặt, hắn đột nhiên kéo người áp xuống, không đợi nữ tử thở nhẹ, túi đầu hôn lên đi. Nàng vẫn là đừng nói chuyện hảo. Hôm sau, A Dư thật bị hoàng hậu nói chúng rồi, ướt sợi tóc bị che ở áo tròn trung, sau lại lại cùng hoàng thượng hồ nháo hồi lâu, ngày thứ hai tỉnh lại. Nàng liền cảm thấy cái mũi đổ đến khó chịu, cả người vô lực mà tê liệt ngã xuống ở trên giường, nước mắt lưng chồng mà nhìn nam nhân, mềm mại hàm hồ nói ra một câu. Hoàng thượng, ta khó chịu. Thỏa mãn nam nhân luôn là dễ nói chuyện, đối bên gối nữ tử cũng tựa phá lệ sẽ mềm lòng, ít nhất ở khi đó, phong dục siêm ý đi hề mới vừa xuyên một nửa, nghe vậy liền cong lưng, không bận tâm có thể hay không bị nhiễm, trống cai chán của nàng, nhận thấy được có chút dị thường nóng, rực, tức khắc ninh khởi mi, dương giọng truyền thái ý đi hề. Tại sau A Dư chống thân mình, tựa muốn đứng dậy, bám vào cổ hán, định làm nũng, đáng tiếc hai điều tế chân chua xót đến lợi hại, cả người thân mình mềm nũng, có lẽ là bị bệnh, phá lệ làm ra vẻ, nàng bẹp môi, thật là quỷ khuất. Phong Dục đem nàng lớn ở trên giường, lòng bàn tay khẽ vướt quá nàng khỏe mắt, Dương Đức thấy vậy, vội thấp giọng nhắc nhở một câu. Hoàng thượng, lâm chiều thời gian mau tới rồi. Phong Dục một đốn, vỗ ở nàng khỏe mắt tay thu hồi, thấp giọng nói, chấm cho ngươi kêu thái ý thai Đại hạ chiều sau lại đến xem ngươi. A dư bặm môi, nhao dính dính mà giữ chặt hắn tay, mềm mại nói, "Tiên ngài nhất định đến tới, thiếp thân tưởng ngài." Phong dục ánh mắt hơi ám, không nhìn xuống nhẹ nhéo hạ nàng hầm dưới, túi người hôn hạ nàng cai chán, mới vừa rồi đứng dậy, lạnh giọng công đạo nhàn vận cung cung nhân, hảo sinh chiếu cố các ngươi chủ tử." Hắn không nói lời, hạ chiều liền đi nhàn vận cùng, tự mình nhìn chầm chằm nàng uống thuốc, lại lần nữa ngủ hạ, mới rời đi. Liêu tần này một bệnh, liền bị bệnh hồi lâu. Nhưng thật ra A Dư, nàng kia điểm phong hàn, thai y lì ngày ngày bắt mạch, phong dục thường thường đi một chuyến, sớm đã thì tốt rồi đi, đãi bảy tháng mùng một ngày ấy, A Dư nằm liệt trên giường, nàng vui đầu không dậy nổi, hoán giận mà lầm bẩm. Thếp thân bệnh sao hảo đến như vậy mau? Phong dục liền đứng ở giường biên, Dương Đức hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt, nghe thấy nàng nói thầm thanh, Ninh Khởi Mi, không ngờ mà nhìn nàng một cái, người nói chuyện, vẫn là không có một chút cố kỵ. Liên chú chính mình thân mình không tốt lời nói đều nói được xuất khẩu. Phong Dục lúc đầu, đối nàng quy củ là hoàn toàn đã chết tâm, may mắn nàng còn có điểm đúng mực, chỉ ở trước mặt hắn như vậy nói chuyện. Đại Đổi Hảo siêm y Siemi, hắn vừa muốn xoay người rời đi, thấy nàng vẫn là vẻ ngoài không phân chấn bộ dáng, buồn cười. Như vậy sợ hãi, A Dư xoay qua thân, không để ý tới hắn, chỉ phân phó Chu Kỳ, mau chút đi xem Hữu Nhi tỉnh không tỉnh. Phong Dục nhẹ nheo lại con người, nuốt xuống muốn nói nói, mới xoay người rời đi. Chương 130 Từ khôn hòa cung đến tử ninh cung khi, đã gần đến giờ thìn kết thúc. A dư ở đi khôn hòa cung thỉnh an khi, khiến cho tống ma ma mang theo hữu nhi đi trước một bước, đãi dảo bước tiến lên tử ninh cung khi, lại nghe thấy một đạo rõ ràng không thuộc về hữu nhi tiếng cười, hê hey, hê hey, a a mà, lướt qua bình phòng, liền thấy tiểu công chúa cùng hữu nhi không sai biệt lắm đại hai cái nắm lệnh qua cùng nhau. A dư có chút kinh ngạc, nghiêng đầu đi xem chu tu dung, liền thấy chu tu dung chiều nàng mềm nhẹ mà cười cười. nàng con ngươi Phía trước Chu Tu Dung vẫn chưa cùng nàng nói hôm nay tiểu công chúa sẽ đến, bất quá như vậy càng tốt, tiểu công chúa cùng Hữu Nhi đều ở, cũng đủ thái hậu nhọc lòng. Chính như nàng sở liệu, thái hậu tùy ý đối thỉnh an mọi người phất tay, liền cười ha hả mà nhìn về phía Hữu Nhi hai người, thấy vậy, hoàng hậu cũng rửa vào bên người nàng, trêu đùa Hữu Nhi. A Dư chú ý đến lâu rồi, liền phát hiện hoàng hậu nhìn như đối tiểu công chúa cùng Hữu Nhi thái độ giống nhau, nhưng từ đầu đến cuối đều không có chạm vào tiểu công chúa một chút. Nàng gần như không thể phát hiện mà hơi chau hạ chân mày. Mới vừa hoàn hồn, nàng liền nghe thấy Coffee Tần luôn là như có như không mà nhắc tới Phương Lâm Uyển Liễu Tần, tiêu nàng đáy lòng buồn cười, chuyển qua đi liền phát hiện là Lục Tài Nhân, a dư ánh mắt hơi ấm, liền lặng lặng mà nhìn nàng. Ai, Liễu Tần nằm trên giường tĩnh dưỡng đều hơn nửa tháng, cũng không thấy hảo, thiếp thân đám người đấy lòng lo lắng này thân mình, ngày ấy, Ngọc Lục Tài Nhân nói đến một nửa, liền nhận thấy được Ngọc Tu nghi nhìn về phía nàng, ngừng lại, nàng cười mỉa ha. Thanh âm dần dần nhược xuống dưới, ngạnh xoay cái đề tài. Ngày ấy, thiếp thân nghe thai y hề nói, liêu tần là tích tụ trong lòng mới có thể không khỏe, nàng hiện giờ mang thai, cũng không biết đến tuột cùng ở buồn giàu chút cái gì. Đáng tiếc liêu tần ngày ngày đại ở phương lâm viện trung, thiếp thân đám người không thấy được, đành phải ở trong lòng lo lắng. A dư con một chút khỏe môi, không nhanh không chậm mà thu hồi tầm mắt, lục tài nhân đỉnh người khác gám phúng tầm mắt nhẹ nhàng thở ra, nàng đó là như vậy tính tình, tổng quản không được này há mồm Rõ ràng đắc tội Ngọc Tu Nghi không gì chỗ tốt, lại miệng tiện mà muốn trêu chọc một chút. Tính, đắc tội không nổi Ngọc Tu Nghi, không phải còn có liếu tần sao, dù sao nàng cũng liền đổ cái ngoài miệng thông khoái, đến nôi đối tượng là ai, nhưng thật ra không sao cả. Ngày ấy Thái y khi trần bệnh tình huống, thái hậu tự nhiên biết, nghe vậy, mi mắt cũng trơn âng. Có người thấy vậy, cười nhạo, lục tài nhân không hoài quá, tự nhiên không hiểu được, này có thân mình người à, chính là ái miên man suy nghĩ bị người chào phúng không hỏi quá thân mình, Lục Tài Nhân sắc mặt tức khắc cưng hạ, nàng xem qua đi, thấy là cùng Liêu Tần cùng cung Ngô Tài Nhân, tức khắc cười lạnh phản thứ trở về, thiếp thân không hỏi quá, nô Tài Nhân đó là từng có. Như vậy rõ ràng, hai người đồng thời tiến cung, lại là đồng dạng vị phân, thậm chí tấn chức đều là đồng thời, lẫn nhau xưa nay không đối phó. Nô Tài Nhânỷ tại vị trí thượng, chầm gì gì mà nhìn về phía nàng, thiếp thân không hoài quá, nhưng thường đi cấp Liêu Tần đình an, thường xuyên qua lại như thế nhưng không phải biết được sao. Lục Tài Nhân còn muốn nói cái gì, liền nghe thấy Thái Hổ nước mắt, đối ngô Tài Nhân nói câu, nhưng thật ra cái hiểu chuyện. Lục Tài Nhân ngẹn lại, tổng không tốt ở Thái Hổ khen ngô Tài Nhân khi, nàng ở đi cùng ngô Tài Nhân đối nghịch đi, xấu hổ mà cười cười, không nói nữa. Nhưng thật ra A Dư không giấu vết mà cùng Chu Tu Dung nhìn nhau một chút, nữ lại khởi tế mi, Thái Hổ đến tuột cùng muốn nói cái gì. Theo sau, liền nghe thấy Thái Hổ hỏi câu, liều tần thân mình như thế nào nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Nô tài nhân đống nhiên bị khen, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, kích động mà đứng lên ăn vào thân mình, thanh thuy mà, thái hậu yên tâm, thiếp thân hôm qua đi cấp liêu tần tình an, nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, hẳn là thân mình không ngại. Nói đến nơi này khi, nàng con ngươi vừa chuyển, tựa thật tựa giả mà thở dài, nói, đến nỗi liêu tần tỷ tỷ tích tụ trong lòng một chuyện, thiếp thân cũng có quan tâm quá, dường như là bởi vì thẩm tài nhân một chuyện, Nghe nói liêu tẩn tỷ tỷ kia mấy ngày còn làm mấy ngày ác mộng đâu. Nói chuyện khi nàng tựa trần chờ mà liếc A Dư hai mắt, lại thực mau mà thu hồi đi, thấp túi đầu. A Dư phải bị khí cười, làm ác mộng liền làm ác mộng, xem nàng làm chi. Chẳng lẽ là bởi vì nàng làm được ác mộng. Thẩm tài nhân một chuyện, cùng nàng lại không gì quan hệ, ít nhất bên ngoài thượng không có. Không cần nàng hỏi, lục tài nhân không quen nhìn nàng bộ ráng này, không nín được mà nói, ngươi nói thẩm tài nhân. Làm chi dáng vẻ này nhìn về phía Ngọc Tung Nghi Nô Tài Nhân vội vội lắt đầu Lại là không dám nhìn hướng A Dư Chỉ thoái thắt nói Lục Tài Nhân nhưng chớ có nói bậy Lục Tài Nhân mắt trợ trắng Lại không ngừng tiếp thân một người thấy Thái Hậu không kiên nhẫn nghe nàng hai người khắc khẩu Dơ tay đánh gãy Được rồi, la hét thầm ý cái gì Lục Tài Nhân im tiếng đáy lòng lại là khó chịu Thái Hậu thật đúng là bất công A Dư cũng nghẹn khẩu khí dưới đáy lòng Thậm chí đều nhớ tới thân đi luôn Bên cạnh Chu Tu Dung nhẹ nhàng ngâng tay đáp ở nàng ngu bàn tay thượng, mới kêu nàng bình tĩnh lại. Cung nhân bẩm báo Hoàng thượng giá lâm khi, trong điện người sửng sốt đặc biệt là A Dư, nàng không nghĩ tới Hoàng thượng lại là thật sự tới. Phong dục mới vừa bước vào tới, liền thoáng nhìn A Dư ngẩn ngơ mà nhìn về phía hắn, bẹp môi, tựa tràn đầy bị khuất bộ dáng hắn ánh mắt hơi ám, bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt, túi đầu hành lễ. Mẫu hậu an, Thái hậu chuyển Phật Châu động tác một đốn, ôn hòa cười Hoàng thượng hôm nay như thế nào lại đây? ngày xưa hắn ngại phiền, chính là cũng không sẽ ở mùng 1 15 lại đây thình an. Hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ, hoặc là nói, hắn là vì hộ ai mà đến. Không cần nói cũng biết. Phong dục đứng lên, tùy ý phất tay kêu mọi người đứng dậy, ngồi ở thái hậu bên người. Động tác tự nhiên mà đem trên giường riêu cổ đưa cho hữu nhi, mới vừa rồi bình tĩnh nói. Đống nhiên tưởng mẫu hậu, liền tới đây nhìn xem. Thái hậu nhìn hắn động tác, ánh mắt nhẹ lẻ, đành phải cười nói, hoàng thượng có tâm A dư lặng lẽ liếc mắt phong dục nhớ tới hắn hôm nay lầm chiều trước cùng chính mình lời nói, cho nên hắn nguyên là tưởng cùng nàng nói, thỉnh ăn khi lại đây cho nàng chống lưng. Tuy rằng có chút không xác định, nhưng hiện giờ tình huống này xem ra, giống như thật là như vậy. A dư tức khắc cong hạ con người, banh thẳng thân mình hơi thả lỏng. Không đến một nén nhang thời gian, thái hậu liền xoa xoa ngạch, tựa mệt mỏi nói, hảo, mau buổi trưa, các ngươi cũng đều trở về đi. Đại phi tần toàn lui ra sau. Trong điện chỉ còn lại có Thái Hậu cùng Phong Dục hai người, Phong Dục như cũ liếm mắt, bình tĩnh mà uống nước trà. Phần 154 Thái Hậu bất mãn mà nhìn về phía hắn, trà liền tốt như vậy uống. Phong Dục bật cười, chỉ ngừng lại, liền nói, tiêu nhi thần bồi mẫu hậu tay cùng hai bàn. Thái Hậu nhìn về phía hắn, đã lâu, Phương nói, hảo. Trưng ma ma đi chuẩn bị bàn cờ, trong điện tức khắc gan tính lại, nói là tay cùng hai bàn, hai chi chích hút, Phong Dục liền ngừng tay, đứng lên, nói. Mẫu hậu, Nhi thần nhớ tới ngự thư phòng còn có chút sự không xử lý, liền trước tiên lui hạ. Thái hậu cười, không cản, chờ hắn rời đi sau, trên mặt ý cười mới phai nhạt đi xuống. Trưng ma ma chần chờ, Thái hậu làm sao vậy? Thái hậu liêm mắt nhìn về phía bàn cờ, cười nhạt thanh, lắc đầu, hai tử lớn, liền tính là ai ra, cũng quảng không đến. Hoàng thượng tới chỗ này mục đích, nàng như thế nào đoán không được, chính là đoán được, nàng mới không có khó xử ngọc tung Nghi nhìn thái hậu lời nói Y Liendo xem, hoàng thượng trong lòng là đỉnh đỉnh kính trọng ngài. Thái hậu tùy ý vung tay lên, đem bàn cờ quấy rầy, Trương Ma Ma nói không, giả, nhưng dĩ vãng hoàng thượng bồi nàng chơi cờ khi, luôn là cô ý trọc nàng vui vẻ, tam bản chung thắng hai bản, còn muốn hao hết chắc trở, đâu giống hôm nay, không đủ nửa nén hương thời gian, hai bản cờ liền sớm kết thúc. Hắn nơi nào là bồi nàng chơi cờ, chẳng qua nương chơi cờ thuyết minh thái độ của hắn thôi. Thái hậu nhẹ xoa mi, thở dài, ngươi nói ai ra có phải hay không không nên xen vào việc người khác. Trương ma ma đốn hạ, mới nói, thái hậu nếu là tưởng quảng, đó là các nàng vinh hạnh, làm sao là xen vào việc người khác. Nhưng, thái hậu nếu là chỉ Ngọc Tu Nghi, nô tỉ có câu nói, không biết nên giảng không nên giảng. Nói đến nghe một chút, thái hậu phía trước không còn nói, Ngọc Tu Nghi tuy tính tình tiêu căng chút, lại là không ảnh hưởng toàn cục sao. huống chi, nàng còn có thai hoàng trưởng tử, ngày sao đông nhiên đối này bất mãn. Trưng ma ma hầu hạ thái hậu lâu, tự nhiên sẽ hiểu nàng đối người khác hỷ ác, thẩm tài nhân sự tình phía trước, thái hậu đối này hậu cung phi thần, trừ bỏ hoàng hậu này cơ hồ bên người lớn lên, nhất có hảo cảm đó là Ngọc Tu Nghi. Thái hậu nhéo Phật đi dạo một vòng, lắc đầu thấp giọng nói, Ngọc Tu Nghi như vậy nữ tử, ai ra không chẳng ghét, đó là kiêu căng chút, cũng nhìn thảo hỷ, như ngươi theo như lời, nàng có hoàng trưởng tử, liền lập công lớn, nàng đốn hạ, mới nói, nhưng ngươi nhìn xem. Thẩm tài nhân khó xử bên người nàng một cái công nhân, hoàng thượng không màng thẩm tài nhân có thân mình cũng muốn đem này cấm túc, thậm chí tùy ý nàng phạt thẩm tài nhân sao chép cung quy. Đặt ở di vãng, hoàng thượng làm sao như vậy làm, hắn tuy không nói, nhưng hắn đáy lòng coi trọng vẫn luôn là con vua. Nay liên thôi, thẩm tài nhân trung quy trước bất kính trước đây, nhưng liêu tần đâu? Liêu tần thân mình không khỏe, ước chừng nửa tháng, hắn chỉ đi quá một lần, nhưng thật ra Ngọc Tu nghi sinh tiểu bệnh, hắn đi nhiều ít tranh. Trưng ma ma nghe hiểu nàng ý tứ, anh thanh sau một lúc lâu, trung quy, Ngọc Tu Nghi kêu căng cũng hảo, được sủng ái cũng không ngại, chính là, không thể ảnh hưởng đến Hoàng thượng. Nàng tư cập vừa mới Hoàng thượng thái độ, chung không muốn nhà mình thái hậu cùng Hoàng thượng sinh hiểm khích, thế Ngọc Tu Nghi nói câu lời nói. Hoàng thượng vốn là sủng ái Ngọc Tu Nghi, thẩm tài nhân một chuyện, là nàng quá làm cản đến nỗi liêu thần, tuy nói có thai, nhưng nàng rốt cuộc hồi lâu không có thánh sùng, Hoàng thượng bất công Ngọc Tu Nghi một ít, cũng là nhân chi thường tình. Lại nói, hoàng thượng là cái có chừng mực. Có chừng mực sao? Thái hậu lắc lắc đầu, lại là không nói cái gì nữa. Cùng lúc đó ngự hoa viên ngoại, có một người đỉnh bắt nước quỷ gối trên đường nhỏ, nàng sống lưng cứng cỏng, không dám lộn xộn chút nào, phía sau còn quỳ một cái sắc mặt lo lắng không thôi cung nhân. Lục tài nhân đứng ở một bên, nhạc A đến không ngừng, ai hù, này không phải chúng ta ngô tài nhân sao, sao quỷ gối nơi này? Tấm tắc, xem này đầy đầu đổ mồ hôi, thật gọi người đau lòng. quỳ trên mặt đất Làn váy nhiễm một chút cho bụi nô tài nhân đấy lòng nổi giận, nhưng đỉnh đầu bắt nước kêu nàng không dám thả lòng một lát, nghiến răng nghiến lời nói, Lan. Nàng giọng nói phủ lạc, lục tài nhân liền meo lại con người, khinh phiêu phiêu mà, người nói, nếu là này chén không cẩn thận ác, chú Tù Dung có thể hay không càng tức giận. Nô tài nhân sắc mặt cứng đở, nhớ tới vừa mới tình cảnh. Nàng như thường lui tới đi tới, lại là không chú ý đụng phải chỗ rẽ chỗ chu Tù Dung, đãi nàng phản ứng lại đây, ôm tiểu công chúa ma ma lui hai bước. Đầy mặt kinh hoàng, ngay cả tiểu công chúa đều khóc lên, Chu Tu Dung tức khắc lạnh mặt, mắng nàng không có quy củ, kêu nàng quỷ gối nơi này hảo hảo tỉnh lại, thậm chí còn cố ý bưng tới bắt nước lấy kỳ khiển trách. Như vậy trà đạp nô tài thủ đoạn, vốn là kêu ngô tài nhân trong lòng thầm hận, nhưng Chu Tu Dung vị phân cao hơn nàng quá nhiều, nàng căn bản không dám cãi lời, thậm chí hiện giờ lục tài nhân như vậy cố ý làm khó dễ nàng, nàng cũng chỉ có thể tận lực giữ được bát nước không thoái, ôm hận túi lầu nói, "Là thân nói sai rồi lời nói." Thời gian không còn sớm, lục tài nhân vẫn là sớm chút trở về đi. Lục tài nhân nghe nàng yếu thế nói, tức khác mặt mày hấn hở, liền cái này không nhãn lực thấy, ở từ Ninh Cung khi còn dám rêu cận nàng. nay trong cung Thái Hậu mặc kệ sự, Hoàng hậu luôn luôn nghe của Hoàng thượng, liền Ngọc Tu Nghi nhất đắc ý, lại cứ này Chu Tu Dung cũng là giúp Ngọc Tu Nghi, nô tài nhân cũng dám ở từ Ninh Cung tùy ý dính liễu Ngọc Tu Nghi, liền nàng đều biết Ngọc Tu Nghi không hảo đắc tội, nàng còn dám làm vậy như thế kết cục, thật gọi người đấy lòng vui sướng Tuy được nàng yếu thế nói, nhưng Lục Tài Nhân lại là con một chút khỏe môi, làm ra vẻ mà ai nha thanh làm như không xong, vừa vặn té ngã, vừa lúc đánh vào ngô tài nhân trên người, bát nước tức khắc nát đầy đất, bên trong thủy sái nô tài nhân một thân, há là một cái chật vật nhưng hình dung. Lục Tài Nhân bị người nâng dậy tới, nghe nàng giận mắng thanh, không đau không ngứa, còn tựa vẻ mặt xin lỗi, ngô tài nhân nhưng chớ trách, đều là này trên mặt đất quá trưởng, gọi người đều đứng không vững chân. Nàng Vũ Hạ Ngọc trầm, cười đến con ngươi hơi quầng. Thời gian không còn sớm, ta liền về trước cùng nô tài nhân vẫn là sớm một chút bị phạt, cũng nhanh chóng trở về. Dọn dẹp một chút, bị hoàng thượng thấy ngươi dáng vẻ này, đã có thể không hảo. Nô tài nhân đoán hận mà nhìn nàng, bát nước đều bị đánh nát, nàng cũng không có cố kỵ lại nghe thấy lục tài nhân nói, đáy lòng lại kinh lại hoảng, ở nhìn thấy lục tài nhân phải rời khỏi khi, nàng ánh mắt một lệ, đột nhiên rối tay giữ chặt lục tài nhân vật áo, hung hăng một túm. Phanh! Giả quăng ngã biên thật quăng ngã! Lục tài nhân cả người sắc mặt đều thay đổi, trắng bệnh mà kêu thảm thiết ra tiếng. Ngô tài nhân cười lạnh thanh, làm bộ làm tịch mà không mất châm trọng, ai nha, này mà thật là hoạt, có thể kêu lục tài nhân ở cùng chỗ quăng ngã hai lần. Lục tài nhân vốn là không phải có hại chủ, lúc trước dám đối với thượng vị cao hơn nàng trần tần, lúc này bất quá ngô tài nhân, nàng bò dậy, liền phát lại đây cùng ngô tài nhân vận đánh vào cùng nhau. Phải nói là, nàng sẽ đánh ngô tài nhân, ngô tài nhân nào nghĩ đến nàng như vậy đánh đá bị giữ chặt tóc khi, tức khắc thay đổi sắc mặt, hoảng sợ mà kêu ra tiếng. Bên này động tinh chuyển tới Chu Tu Dung trong thai khi, nàng đau đầu mà vỗ chán, này lục tài nhân. Nàng nhẹ trừ hạ khỏe miệng, hơi có chút vô ngữ. Ngại ma ma mới vừa uy hảo tiểu công chúa, phục thân cung kính nói, tiểu công chúa chỉ là đói bụng, hiện giờ ăn qua, vừa lúc ngủ hạ. Chu Tu Dung yên tâm, nhìn kỹ mắt tiểu công chúa sau, mới gật đầu về tới nội điện. Nàng nhẹ giọng phân phó lạc nguyệt, đi, gọi người kéo ra các nàng. Lại cấp Ngô Tài Nhân đoan một bát nước đi, làm nàng thêm quỷ nửa canh giờ. Dừng một chút, nàng thêm câu, "Đến nỗi lục tài nhân, mặc kệ nàng, nàng nếu là có uy khuất, đã kêu nàng đi tìm hoàng hậu làm chủ, buồn cung phạt đến chỉ là mạo phạm bổn cung cùng tiểu công chúa người." Đến nỗi mặt khác, tự nhiên là hoàng hậu sự. Lạc Nguyệt gật đầu đồng ý, vội chạy tới truyền đạt nàng phân phó. Khôn Hòa cung, hoàng hậu tất nhiên là sớm được tin tức, bình tĩnh tự nhiên mà lật xem sổ sách, Cẩn Ngọc do dự hỏi, "Nương nương, Tùy ý các nàng như vậy, mặc kệ sao. Hoàng hậu đầu cũng không nâng, chu tu dung không phải phái người đi qua sao. Hướng chi, nếu không náo đến bổn cung nơi này tới, nhìn dáng vẻ, các nàng cũng không muốn tiêu bổn cung chủ cầm công đạo. Nếu như thế, bổn cung chính mừng được thanh nhàn. Cần ngọc im tiếng, không dám nhiều lời, chỉ đấy lòng lo lắng không giảm. Nương nương tử từ, từ vô sủng, nếu là tại hậu cung lại không có uy tín, kia này hoàng hậu đương đến còn có cái gì ý tứ. Chương 131 Ngày ấy ở phương Lâm Nguyễn phát hiện liêu tần đế dày có nước bùn sau, A Dư khiến cho tiểu phúc tử nhìn chầm chầm phương Lâm Nguyễn động tác. Đáng tiếc, liêu tần không biết làm sao vậy, ngày ngày cao ốm, luôn là không ra, tiểu phúc tử cái gì cũng chưa phát hiện. Dần dần vào 8 tháng, Trung Thu lại gần ngay trước mắt. Ngày này, khôn hỏa cung thỉnh an tan lúc sau, A Dư phàn ở bên hồ đỉnh hóng gió lan can biên, Chu Tu Dung nhìn nàng, có chút tò mò. Ngươi ngày gần đây đang làm những gì, sao như vậy an tĩnh? A Dư mà Nhẹ biểu môi, ta đảo cũng không nghĩ an tĩnh Nhưng ngày ấy tử ninh cung thỉnh an Thái hậu thái độ rõ ràng Nàng vẫn là thức thời chút hảo Như vậy tưởng tượng A dư liền không có lưu lại bên ngoài tâm tư Mới vừa ngồi thẳng thân mình Liền thấy từ nơi không xa vội vàng đi tới một người cung nhân Thấy các nàng sau Vội vàng đi vào đỉnh hồng gió Không lưng hành lễ Nô tỉ cấp ngọc tu nghi Chu tu dung Thịnh an A dư nhẹ trọn hạ đuôi lông mảy Hơi gật đầu, khởi đi Này cung nhân lạ mắt Ước không phải ngự tiền cùng hoàng hậu trong cung, kia hai nơi nàng thường đi, đối với cung nhân tất nhiên là hơi có quen mắt, chỉ là không biết đây là gì cung người. Kia cung nhân lộ ra một mặt khó xử cười, nô tỳ là Phương Lâm Uyển, nhà ta chủ tử ngày gần đây nhàm chán, ngoại cô ý báo cáo hoàng hậu, tưởng ở Minh Nguyệt lâu mở tiệc, thỉnh các vị chủ tử xem diễn, mong rằng Ngọc Tu Nghi cùng Chu Tu Dung hánh diện. Minh Nguyệt lâu, kia nguyên bản là tiền triều sùng phi cung điện, bên trong đắp cái sân khấu kịch, bất quá kia sùng phi kết cục cũng không phải quá hảo. Chọc đến rất nhiều người kiến kỵ, sau lại cung điện bị hủy đi, nhưng thật ra để lại sân khấu kịch. A dư không nhìn xuống, hỏi một câu, người nói ai? Người là cái nào cung? Nô, no, nô no tỷ là Phương Lâm Nguyễn, chủ tử là Liễu Tần. Kêu cung nhân hơi đốn, ngơ ngác mà trả lời. Nhưng thật ra chu tu dung lý giải A dư vì sao như thế, nàng nhẹ nhấp khẩu nước trà, mới hỏi, Liễu Tần khi nào mở tiệc? Hôm nay giờ giàu, ở Minh Nguyệt Lâu. Chờ kia cung nhân rời đi sau. A dư nhéo nhéo giữa mày, cùng chu tu dung liếc nhau, đáy lòng buồn bực, ngươi nói nàng lại muốn làm chi. Thật là, không lăn lộn đáy lòng không thoải mái. Chính là nàng như vậy ái nháo người, ở có thai thời điểm, đều rất ít ra cùng, ngày ngày mau buồn hỏng rồi, cũng không giống như thế lăn lộn. Mở tiệc, xem diễn, người nhiều mắt tạp, liêu tần là thật sợ đứa nhỏ này sẽ bị bình an bảo hạ tới sao. chu tu dung không nhanh không chậm mà cho nàng thêm chén nước trà, mới nói, đừng nghĩ nhiều. Hoàng hậu đều cho nàng cái này mặt mũi chúng ta sợ là cũng không hảo chống đẩy, đêm nay vẫn là tiểu tâm chút. Liêu tần động tác đích sắc quá mức khác thường, là cái thức tốt xấu, đều sẽ không vào lúc này lộng như vậy vừa ra. Sự ra khác thường tất có yêu, đêm nay cũng là không được can bình. Không biết sao đến, A Dư bỗng nhiên liền nhớ tới phía trước sự, nàng như mày, thấp giọng hỏi câu, nàng có thể hay không là. Không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Chu Tu dung động tác một đốn, hơi kinh ngạc, vì sao nói như vậy. A Dư nhấp môi, đem phía trước sự cùng nàng Đại khái nói hạ, liền thấy nàng Linh khẽ mi, hiển nhiên ý thức được chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng đốn một lát, nói, chuyện này, tỷ tỷ chớ có lại quảng, ta tới cha. Chu Tu dung lại thêm câu, mặc kệ việc này là thật là giả, tỷ tỷ tốt nhất đều không cần liên lụy tiến vào, sự tình một khi dính líu thượng hoàng tử, liền tỷ tỷ là hảo tâm nhắc nhở, khủng cũng sẽ phi thoái. Không có nhân ra sẽ nghĩ ra như vậy rèm pha, huống chi là đem mặt mũi xem đến so mệnh còn quan trọng hơn gia. A dư ánh mắt hơi ngưng, không biết sao đến, nàng đống nhiên nhớ tới ngày ấy hoàng thượng đối nàng nói, không phải còn có Chu Tu Dung sao. Nàng đau đầu mà vô chán, tiêu ta không nhúng tay, ngươi nhưng thật ra sen vào việc người khác. Không đến như vậy đạo lý, nàng tịnh hưởng chỗ tốt, đem khó xử để lại cho người khác tới làm. Chu Tu Dung hơi đốn, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, cười nhẹ, tỷ tỷ đừng lo lắng, đáy lòng ta hiểu rõ. Nàng vẫn luôn thanh tỉnh, nay hậu cũng chỉ có hưu nhi khi... Nàng cùng Ngọc Tu Nghi vị trí mới có thể càng ổn, nếu là trong cung còn sẽ có con nối dõi, kia tự nhiên là từ Ngọc Tu Nghi trong bụng ra tới tốt nhất. Đến nỗi mà khác con vua, thêm một cái, đối với các nàng tới nói, đều không phải cái gì tin tức tốt. Có thể văn ngã, chu Tu Dung tự nhiên sẽ không xuống tay lưu tình. Nhưng nên như thế nào làm, kia liền muốn bàn bạc kỹ hơn. Chú Tu Dung ánh mắt không dấu vết mà hơi thầm, lại không nói thêm cái gì, chỉ vô a dư tay, nhẹ giọng nói, thời gian không còn sớm tỷ tỉ, tỉ trở về nghỉ ngơi một lát, ai ngờ buổi tối diễn muốn sướng đến khi nào đâu. Phần 155 A dư đáy lòng nghẹn muốn chết, thật là tưởng dỗi nàng một câu, trong cung tài đều là đáy lòng hiểu rõ người. Khả đối thượng Chu Tu Dung cười khanh khách mặt, nàng đem lời nói nghẹn trở về, tức giận mà liếc nàng mắt, mới đỡ Chu Kỳ tay rời đi. Nàng rời đi sau, Chu Tu Dung liền lạnh mặt, chuyển hướng lạc nguyệt. tỷ tỷ xưa nay không yêu quản hậu cung sự, liền nàng đều có thể phát hiện liêu tần không thích h Buồn cung lại không đến một chút tin tức, có thể thấy được phía dưới người có bao nhiêu trẫm trễ. Nơi này người nhiều mắt tạm, Lạc Nguyệt không quý xuống, chỉ là không người cúi đầu. Nô tỳ trở về định dằn dạy bọn họ, chính là Ai dám chiều phương diện này tưởng? Chu Tu Dung cười nhạt, có gì không dám? Nàng nắm chặt trong tay Phật châu, thở nhẹ ra một hơi, tâm tư lắng đọng lại xuống dưới, mị mị con người, thâm giọng nỉ non, "Tỷ tỷ, nhưng thật ra cho ta một cái hảo biện pháp." Dời lát, nàng vẫy tay làm Lạc Nguyệt đến gần bám vào nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Lạc Nguyệt con ngươi trừng lớn, nhấp môi ứng thanh, ở cáo lưu khi, không nhịn xuống nói câu, chủ tử không gọi Ngọc Tu nghi nhúng tay, lại chính mình ố về tay, như vậy thật sự đáng sao. Chú Tu dung mặt mày cũng chưa ngân một chút, chỉ nói, bằng không đâu, têu nàng cũng ố về tay. Như vậy liền hảo, tỷ tỷ sạch sẽ mà chịu nàng sủng, còn lại, đều có nàng tới làm, chỉ cần tỷ tỷ có thể. Vẫn luôn như vậy. Lạc Nguyệt im tiếng, hối hận mà không người, nô biết sai Ngày sau không dám lại vọng nôn Ngày sắc dần tối Phương Lâm huyển người lại tới thỉnh một lần A dư tinh tế mà miêu mi Đại kia công nhân rời đi sau Liền vất tay đánh gây lưu trâu động tác Nàng không nhịn xuống như mày Chu kỳ thấy vậy Nghi hoặc Chủ tử làm sao vậy A dư thở một hơi dài Ta còn là không yên tâm Chu tu dung nàng sẽ không sàng bậy đi Chủ tử nhiều lo lắng Chu tu dung xưa nay có chừng mực Sẽ không sàng bậy Lời tuy nói như thế A dư vẫn là xoa xoa giữa mày Hơi có chút hối hận, ta liền không nên cùng nàng nói chuyện đó. Chu kỳ thế nàng sửa sửa văn áo, chủ tử đã cùng chu tu dung thiệt tính giao hảo, kia tổng không hảo vẫn luôn gạt nàng không phải. Mãi cho đến Minh Nguyệt Lâu, A Dư mới thu thu tâm thần, nàng lần đầu tiên tới này Minh Nguyệt Lâu, ngước mắt đánh ra qua đi, ánh trăng quải ngọn cây, Minh Nguyệt Lâu lại là đèn đuốc sáng trưng, vòng hồ mạc kiến, sân khấu kịch đắp đến cao cao, nàng thậm chí có thể thấy kia chỗ cửa sổ lan căn chỗ, dựa vài vị mỹ nhân nhi, đàm ti Dưới ánh trăng tiết một mạt phong tình A dư đi vào khi Sân khấu kịch thượng con hát nhảy mới vừa bố trí tốt dấm linh vũ lay động một kéo Thanh thúy lục lạc thanh liền chuyển đến Dễ nghe êm hai Gọi người không tự giác xem qua đi Nàng hơi có chút kinh ngạc Lần này hiến hội nhìn đảo làm được rất đại Ít nhất so năm trước thất xảo tiết làm được long trọng náo nhiệt nhiều Chu Tu Dung đã tới rồi Nàng cùng A dư vị trí từ trước đến nay là liền ở bên nhau Lúc này cũng không ngoại lệ Chu Tu Dung cởi khe hướng nàng với tay A Dư đi qua đi, cùng nàng Vân An, tới như vậy sớm. Dù sao ở trong cung cũng là không có việc gì Chu Tu Dung nói xong câu đó, ý bảo A Dư chiếu bậc thang nhìn lại, nơi đó không hai cái vị trí, cũng không biết là thỉnh thái hậu, vẫn là hoàng thượng. A Dư liếc mắt, liền thu hồi tầm mắt, kia hai cái vị trí tự nhiên có một cái là thuộc về hoàng hậu nương nương. Đến nỗi một cái khác, nếu là làm A Dư tới nói, kêu tất nhiên là hy vọng sẽ là hoàng thượng. Không thể các nàng nhiều chờ, Liễu mau dĩnh bụng tiến vào. Nàng sắc mặt còn có chút bạch, tựa hồ lâu như vậy thời gian còn không có dưỡng hảo thân mình. A dư không cấm nữ môi, thật là không muốn sống nữa. Chu tu dung con con môi, không nhịn xuống tiết phân ý cười. Liêu tần ba bước dừng lại, nhu nhược mà gọi người tâm sinh thương tiếp, nhưng thật ra không thấy lúc trước lăn lộn tôn bảo lầm kia chia tay dương kính. Nàng tựa xin lỗi nói, ta này thân mình không biết cố gắng, làm phiền các vị tỉ mội bồi ta lan lộn. A dư đẩy ra án trên bàn ly, hư nhẹ cười, nương nương thiện tâm Chúng ta tự nhiên cũng không hảo làm trái với nương nương ý, chỉ là không biết liêu tần hôm nay muốn nghe nào ra diễn. Ý ngoài lời, nếu không có coi hoàng hậu ở, ai sẽ phản ứng nàng. Liêu tần trên mặt nhu nhu cười hơi lớn không cùng nàng đối thượng, túi đầu, ngọc tỷ tỷ có thể tới, thiếp thân thật là cao hứng, ngọc tỷ tỷ nếu là có muốn nghe, cứ việc điểm chính là, chờ nương nương tới, này diễn là có thể bắt đầu rồi. Hoàng hậu tiến vào khi, vừa vặn nghe thấy chú tù dung cười khe nói, nếu như thế kia buồn cung liền điểm vừa ra chết tưởng, hồi lâu chưa nghe tài tử giai nhân chuyện xưa. A Dư suýt nữa bị sặc, tuy rằng nàng rất ít xem diễn, nhưng đối này ra chết tưởng vẫn là có chút hiểu biết, đại khái giảng một cái nghèo kiết hủ lẩu tú tài cùng quan gia tiểu thư yêu nhau, nguyên chỉ là khuôn sáo cũ chuyện xưa, nhưng kia viết thư người có lẽ là cảm thấy không đủ khác người, lăng là đem hai người chia lìa, đại hai năm sau lặp lại, quan gia tiểu thư đã thành người khác cô dâu. Nhưng vì phụ trợ hai người đến chết không phai tình yêu kia quan gia tiểu thư vứt bỏ nữ tử ra liêm sỉ, cùng kia tú tài tẳng tiểu với nhau, sau lại tư buôn, đã nhiều năm sau, tú tài thành quan, này ra diễn cũng liền kết thúc. Vào lúc này, điểm này ra diễn, thật đúng là... Náo nhiệt. Nàng nghiêng đầu, với lúc thấy hoàng hậu đứng ở xuất khẩu, hình như có chút ngẩn ngơ bộ dáng, nhưng thực mò, nàng liền khôi phục ngày xưa thần sát, kêu A Dư tưởng nàng cách khá xa nhìn lầm rồi. Đều đang nói cái gì, như vậy náo nhiệt. Liêu tần tử chu tu dung trên người thu hồi tầm mắt, đáy lòng kinh nghi bất định, nghe thấy hoàng hậu thanh âm, vội vàng hoàn hồn, bài trừ một mặt cười. Tham kiến hoàng hậu nương nương, thiếp thân ở cùng bọn tỷ mội chọn cái đâu nương nương tới vừa vặn. Hoàng hậu đi đến bậc thang ngồi xong, mới vừa nói lời nói, đều ngồi xuống đi, ngự tiền còn có việc, hoàng thượng khủng sẽ đến đến một chút, chúng ta trước bắt đầu đi. Ngưng lại, nàng nghiêng mắt nhìn về phía bên tay trái phương hướng, ôn hòa mà nói, buồn cung tiến vào khi Tựa hồ nghe thấy Chu Tu dung điểm ra chết tưởng. Chu Tu dung ngón tay hấn ở trên mặt bàn, nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Hoàng hậu thu hồi tầm mắt, nói, buồn cung cũng đã lâu chưa từng nghe qua này ra diễn, liền từ này ra diễn bắt đầu đi. Liêu tần gượng ép mà kéo kéo khoe miệng, mới vừa nói, hảo, kia thiếp thân này liền phân phó đi xuống. Trái cây điểm tâm án trên bàn vốn là có, A dư vê khởi một khối, thẳng đến vê nát nửa khối, cũng không bỏ vào trong miệng, mà là làm làm bộ răng sau lại bất động thanh sắc mà thả trở về. Vừa ra chiếc tường sướng đến Liêu Tần cả người đều tưởng cứng đờ tại vị trí thượng, lại cứ gánh hát sướng đến cực hảo. A Dư cũng chưa cực tâm tư chú ý nàng, thấy vậy, Liêu Thần thấy lòng mới nhẹ nhàng thở ra, hơi thả lòng thân mình. Này ra diễn sau khi kết thúc, Liêu Tần không lại cấp Chu Tu dung trọn kịch cơ hội, trực tiếp điểm mấy ra bản thân muốn nhìn diễn, trận này yến hội vốn chính là vì nàng thiết, còn lại người tự nhiên không ý kiến. Chính là hoàng hậu cũng ở kia ra chiếc tường sau khen một tiếng sau, liền không nói nữa, đối Liêu Tần động tác cũng bất quá gật đầu đáp ứng. Đại Hạ ra diễn bắt đầu sau, A Dư lại là nghiêng đầu, cùng bên người người cười nói nhỏ, nhìn ra cái gì. Chu Tu Dung cười khanh khách mà, cũng tựa cùng nàng thảo luận diễn giống nhau, tỉ tỉ đánh bậy đánh bạn, có lẽ là vừa lúc đoán được chân tướng. Liêu Tần dáng vẻ này, gọi người không nghi ngờ đều khó, may mắn nàng vẫn luôn vừa vặn tử không khỏe, mới vừa kêu nháy mắt không thích hợp, đảo còn có thể che lấp qua đi. Lại là hai gia diễn kết thúc. A dư mới nghe thấy bên ngoài chuyển đến Hoàng thượng giá lâm thanh âm, nàng bất động thanh sắc mà chiều liêu tần xem qua đi, mắt thường có thể thấy được mà, liêu tần ánh mắt sáng lên, tọa sao khẽ cắn ngôi, làm như khẩn trương, nàng xoa xoa bụng nhỏ. A dư thiên mở đầu, không lại xem, trên đời này không phải tất cả mọi người đối chính mình hài tử coi nếu chân bảo. Hôm nay diễn, có lẽ là thật sự muốn sướng hồi lâu, cũng không biết hai mới là diễn trung nhân vật chính. chương 132, liêu tần ở minh nguyệt lâu mở tiệc. Phong rục nghe thấy chuyện này phản ứng đầu tiên chính là những mày Hắn nhớ rõ, Ngọc Tu Nghi có thai khi, bởi vì sợ người nhiều mắt tạp, mấy năm liên tục kiến đều chưa từng thăm ra, nhưng các nàng khen ngược, liền biết náo nhiệt náo nhiệt, rõ ràng trung thu quốc kiến sắp tới, liền điểm này thời gian đều chờ không được. Hoàng thượng tâm tình không tốt. A dư chỉ nhìn phán qua, phải như vậy cái kết quả. Quả nhiên, liền nàng đều cảm thấy liêu tần hôm nay hành động quá mức hồi nháo, liền càng không cần phải nói, như vậy để ý con vua thánh thượng. Phong rục ngồi vào vị trí thượng, không để ý tới liêu tần muốn nói lại thôi bộ dáng, bình tĩnh mà nói, sướng đến chỗ nào rồi. Tiếp tục đi. Lúc này hoàng hậu lại như ngày xưa ôn hòa, nghiêng đầu cùng hắn nói, hoàng thượng nhưng có muốn nghe diễn. Nói, cung nhân đem ký lục hí khúc sổ con trình lên tới, mặt trên viết điểm diễn cùng chọn tự người. Phong dục tầm mắt tùy ý quét vòng, không nhìn thấy quen thuộc người nọ, hơi đốn, ngẳng đầu xem qua đi, hỏi câu. Châm nhớ rõ ngọc tu nghi cũng rất ái xem diễn, như thế nào không điểm. Hoang Hổ khẽ nhướn phụ trầm, như cũ ôn hòa mà cười. "A Dư Vi Lăng, nàng ấy xem diễn sao?" Đột nhiên nhớ tới năm trước, nàng tùy ý nói một câu muốn nhìn biến sắc mặt ta kỹ, tức khắc mắt đẹp giật trừng, thật là làm phiền hoàng thượng còn nhớ thiếp thân về điểm này yêu thích. Nàng gần như cắn răng nói ra những lời này, lời nói gũ gán tựa khuynh tiết mà ra. Phong dục tay để môi, cuối cùng là không lại trêu ghẹo nàng, nói tiếp, "nên là như thế." Sau đó, hắn vừa muốn đem sổ con khép lại ném cho Dương Đức, bỗng chốc một đốn Thế nhưng thoáng nhìn xưa nay an tĩnh chu tù dùng cũng thấu náo nhiệt, điểm ra hắn hơi có chút xa lạ diễn, hắn cố ý nhìn mắt, mới đưa sổ con bông. Liêu tần mắt trông mong mà nhìn, thấy vậy, vội vang nói, hoàng thượng không có muốn nhìn diễn sao. Phong dục liếc hướng nảng, nhàn nhạt mà nói, không cần. Ngưng lại, hắn lại không nhanh không chậm mà thêm câu, người thân mình trọng, nên là sớm chút nghỉ tạm. Lánh lánh đạm đạm một câu, không lộ ra nhiều ít cảm xúc, làm Liêu tần có chút phân không rõ. Hắn là ở không vui nàng lung tung lăn lộn, vẫn là lo lắng nàng thân mình ăn nguy. Bất quá những lời này, cũng tê còn lại tưởng chọn kịch người đều thu tay, còn muốn săn sóc ôn nhu mà phụ họa. Chu Tu dung hợp lại phát, tươi cười mềm nhẹ mà nói, "Vẫn là hoàng thượng đau lòng liêu tần muội muội, không giống tiệt thân, chỉ tham cố náo nhiệt, thế nhưng không niệm liễu tần muội muội thân mình." Liêu Tần gương mặt tức khắc đỏ lên, thẹn thùng dối nói, "Chu tỷ tỉ, tỉ tỉnh trêu ghẹo tiệt thân." Theo sau, nàng dơ lên chén rượu, đối với hoàng thượng nói, Hoàng thượng vạn vội bên trong còn rút ra thời gian bồi thiếp thân lan lộn, thiếp thân gái lòng không lắm vui mừng, lấy thủy đại rượu, thiếp thân kính hoàng thượng một ly. Một chén rượu, Phong Dục Đảo không đến mức cho nàng không mặt mũi, bưng lên chén rượu uống, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Bất quá như vậy liền đủ để kêu người khác hâm mộ, năm rồi quốc kiến thượng, cũng bất quá hoàng hậu cùng vài vị rất có ân sủng phi tần giám chiều hoàng thượng kính rượu tôi, đó là như vậy, còn muốn nương ngày hội danh nghĩa. A dư chuyển chén rượu, nàng rất ít thấy Phong Dục uống rượu. Cô khiến nàng tham gia đến thiếu, cũng chưa bao giờ từng có kính rượu, nàng lướt mắt, hơi biểu môi liền thu hồi tầm mắt. Sân khấu kịch thượng diễn xương đến một nửa, đột nhiên dừng lại, tiếp theo nháy mắt liền lụa đỏ bị chém ra phô địa, từ ngoại mà nội, càng lúc càng gần, con hát ôm lấy một mỹ nhân nhi huyển chuyển nhẹ nhàng ngảy lên, mặt hệ khăn che mặt, dừng ở đại điện trung ương. A Dư đột nhiên meo lại con người, nàng đẹ lại chén rượu, cùng Chu Tu dung lướt nhau, này lại là đang làm cái gì? Mượn cơ hội này cấp hoàng thượng hiến người A Dư tức giận mà bĩu môi, chính mình bất qua ỷ vào có thai mới ra đầu, còn đem kia linh tinh yến sủng đưa cho người khác. Đại điện trung ương nữ tử lay động một kéo, tuy là phong tình, còn lại con hát toàn hóa thành làm nền, Hạ eo nháy mắt gọi người cơ hồ cho rằng nàng kia mảnh khảnh vòng eo đều phải bị bẻ gãy. A Dư chiều phong dục nhìn lại, liền thấy hắn mặt vô biểu tình, cũng không biết đối trước mắt tình huống này hay không vừa lòng. A Dư Ninh Khải Mi, hôm nay là liêu Tần mở tiệc, nhưng lại là hoàng hậu đồng ý, cho nên này ra Đến tuột cùng là hoàng hậu y tứ, vẫn là liêu tần thiện làm chủ trương. Rốt cuộc, tiếng đàn dừng lại, trung gian nàng kia cũng dần dần xoay quanh phục thân, kia khăn che mặt như ẩn như hiện, câu nhân tưởng tìm tòi đến tuột cùng. Trong điện đột nhiên yên tĩnh, chỉ có nàng kia rất nhỏ tiếng thở dốc a dư xoa xoa ngọc trầm, ngăn cản Liễu tần nói, không chút để ý mở miệng. Đây là trong cung tân bài vũ. Nhưng thật ra không tồi. Theo sau, nàng bàn tay trắng căng mặt, nghiêng đầu con mắt mà nhìn về phía phong dục khí nói rủ, thượng thiếp thân còn lại xem một lần. Quá bẩn thỉu. Người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng kia sẽ không cái gì con hát, ứng cũng là hậu cung phi tần, nhưng ai kêu nàng che mặt, gọi người nhận không ra, cho dù A Dư đem này đường con hát đối đãi người khác cũng nói không nên lời khác lời nói tới. Nhưng này hậu cung cũng không ai muốn nhìn người khác suốt đầu, không phụ họa liền tính tốt, sao có thể sẽ có người thế nàng kia nói chuyện. Phần 156 Phong Dục cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhưng lời này bị nàng nói ra. Phong rục thế nhưng cũng không gì ngoài ý muốn, hắn buông trong tay thưởng thức ly, đảo qua vẫn không nhúc nhích con hát, liếc hướng A dư, nhẹ nhúng mẩy. Khó được ngươi sẽ thích này đó. Ngưng lại, hắn mới lại nói, Ngọc Tu Nghi đã kêu các ngươi nhảy, các ngươi liền lại nhảy một lần. Trong điện trung ương nữ tử mới hoan quá khí, là lướt thân mình tức khắc cứng đờ, liêu tần cũng vội xả ra cười, hoàng thượng, này không phải. Lục tài nhân vui với xem diễn, khinh phiêu phiêu mà đánh gãy, bất quá nhảy điệu nhảy thôi, có thể bác Ngọc Tu Nghi cười cũng không ngưỡng công các nàng vất vả này một chuyến, lại không phải nhiều quý giá nhân nhi. Liêu tần cắn răng, này cùng nàng dự đoán kết quả kém quá lớn. Nàng kia cũng không nghĩ nhảy, nàng lại không phải thật sự con hát, cấp hoàng thượng hiến vũ, đó là tình thú, nhưng hôm nay, tính sao lại thế này. Những cái đó con hát nhi hai mặt nhìn nhau, nhưng chung quy không dám trái lệnh, tiếng đàn phục lại văng lên, nàng kia cương một lát, mới đuổi kịp tiết tấu, này không tình nguyên mà, túng lại đẹp vũ cũng muốn đánh thượng khấu a dư ch Không chờ các nàng ngảy xong, liền đánh gậy các nàng, khẽ hừ một tiếng. Vừa không nguyện, vậy đừng ngảy, thiếu lấy này đó tới lửa gạt buồn cung. Nàng mất hứng thú, mặt mày vẻ vẻ mà ỷ tại vị trí thượng. Tiếng đàn đột nhiên im bật, lúc này, Liễu Tần vội vàng cắm thượng lời nói, "Hoàng thượng, đây là Khương mỹ nhân." Một tiếng Khương mỹ nhân, phía dưới nàng kia rốt cuộc vạch trần khăn che mặt, con ngươi hồng hồng mà quỳ xuống đất thỉnh an, cũng là, nàng thân là phi tần, lại cấp một cái khác phi tần khiêu vũ, đích xác coi như hủy quật. Mà một người khác lại là càng bị khuất, cái gì sao, đường đường hậu phi thế nhưng học con hát trước mặt mọi người tung vũ, còn làm thiếp thân hiểu lầm đi, nếu truyền ra đi, kia chẳng phải là đang nói thiếp thân cậy sủng mạc yêu. Liêu tần cùng Khương Mỹ nhân ngậm miệng không tiếng động, cái gì gọi là trả đũa, các nàng hôm nay mới tính kiến thức tới rồi. chu Tu Dung cũng hơi trao mi, không tán đồng nói, này hành vi, đích xác bất nhã, có thất tôn thi. Khương Mỹ nhân suy nhược mà phục thân, kia mảnh khảnh vòng eo có thể nói mê người, nàng dưng dưng nói Hoàng thượng, thiếp thân không phải. Phong dục nhắc lên mí mắt, không kiên nhẫn nói, còn không lùi hạ. Hắn giữa mày có không mừng, làm như cảm thấy mất mặt xấu hổ. Khương Mỹ nhân sắc mặt trắng nhật, nàng tự tiến cung sau, liền tao cùng cung phi tần tính kế, sinh chẳng bệnh, bị này hậu cung quên đến không còn một mảnh. Lại cứ nàng dung mạo thật tốt, càng là từ nhỏ học vũ, đáy lòng thật là không căm lòng. Hiện giờ liêu tần cho nàng một cái cơ hội, nàng cơ hội là được ăn cả ngã về không, nhưng lại không nghĩ đến như vậy một cái kết quả. A Dư không đi xem nàng thất hồn lạc phách thân sắc, này vũ tuy nhưng tán thưởng, nhưng còn so không được ở Thiệu Châu khi, thứ sáu cô nương ở bóng đêm bên hổ kia một vũ. Khương Mỹ Nhân mới vừa ảm đạm lui ra, trong sân đột nhiên sinh loạn, Liêu Tần tựa tưởng đứng lên, cũng không biết sao đến, nàng đột nhiên che lại bụng nhỏ nằm ở án trên bàn, đau đến tế mi toàn túc, đều bốn phía người kinh hồ ra tiếng. A Dư đi đến nàng khá xa, cũng đi theo đứng lên, chiều lui về phía sau hai bước, che miệng tỏ kinh ngạc bất ham. Đấy lòng lại là nhẹ nhàng thở ra Có loại rốt cuộc tới cảm giác Minh Nguyệt lâu cùng Phương Lâm Nguyễn ly đến cũng không xa Phong dục lệnh mặt gọi người truyền thái y hề khi Hoàng hậu cũng vội vàng làm người đem này nâng hồi cung Nửa khác chung sau Phương Lâm Nguyễn đèn đuốc sáng trưng Thái y hề vội vàng đuổi tới Từ khi Chu Tu Dung lúc trước để non sau Hậu cung người mang thai tựa đều phải chịu chút khổ Ngay cả A Dư lúc trước đều 2-3 lần suýt nữa để non Lần này số nhiều Hậu phi thế nhưng không bằng lúc trước hoặc Nhưng chung quy là khẩn trương bất an. Mới vừa tiến phương Lâm huyện, Chu Tu Dung liền kéo A Dư một chút, thấp giọng nói câu, mặc kệ đợi lát nữa phát sinh cái gì, tỷ tỷ đều không cần trộn lẫn tiến vào. A Dư kém chút không khống chế được thay đổi sắc mặt, đây là có ý tứ gì? Chu Tu Dung hay là ở bên trong này làm cái gì? Khoảng cách nàng nói Liêu Tần xong việc, bất quá ngắn ngủ nửa ngày công phu mà thôi. Này. Lần này, A Dư rốt cuộc ở phương Lâm huyện nội nghe thấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Liêu tần đau đến cả người run rẩy nước mắt chảy đầy mặt, mang theo phân hoàng sợ, không được mà gọi người cứu nàng. A dư xem đến thẳng những mày, liêu tần dáng vẻ này, thế nhưng kêu nàng nhất thời phân không rõ, hôm nay việc này đến tuột cùng có phải hay không nàng tự đạo tự diễn? Dây lát sau, thái y đi muốn thi châm, A dư đám người bị thỉnh tới rồi ngoại điện, còn có người không ngừng nghị luận đây là có chuyện gì? Phong dục sắc mặt hơi kém, hoàng hậu đi lên trước, lo lắng hỏi câu, hoàng thượng. Nơi này sự cần phải thông chi mẫu hậu Chưa từng có lo lắng nhiều Phong dục liền trực tiếp cự tuyệt Không cần, sắc trời đã tối Không cần kêu mẫu hậu đi theo phiền lòng Vốn là đủ loạn Mẫu hậu như vậy coi trọng con vua Làm nàng biết được, trừ bỏ kêu nàng lo lắng ngoại Không gì bên tắc dụng Đợi hồi lâu, mới từ nội điện truyền đến Liêu tần là bởi vì lầm thực hàng tính đồ ăn Mới có thể như thế Minh Nguyệt lâu đã sớm gọi người trông giữ lên Trước đêm thai y đi đều ở chỗ này Cùng cung nhân vội vàng chạy tới Minh Nguyệt lâu, một nén nhang tả hữu vừa mới trở về, tiểu lưu tử vội tiến lên một bước, đem trong tay canh chén dâng lên. "Hoàng thượng, thái y đã điều tra rõ, này cháu tổ yến chung có chút ít hoa hồng." Ở đây người sắc mặt khẽ biến, kia phân cháu tổ yến nhưng không ngừng là Liễu Tần một người sở hữu, lúc ấy này cháu tổ yến đưa lên tới khi, Liễu Tần còn nói quá, ban đêm hơi hẳn, này cháu tổ yến là nàng cố ý kêu ngự thiện phòng chuẩn bị tốt." Lúc tài nhân đương trường liền nói, "Nhưng này cháu Chúng ta đều uống lên. Nàng mới vừa nói xong, ở đây người sắc mặt há ngăn là nàng kham, tiểu lưu tử càng thêm túi đầu, gian nan mà nói, thay y đi hay cha quá, cơ hồ mỗi người cháu tổ hiến chung đều có hoa hồng. Như vậy, liền A Dư cũng thay đổi sắc mặt, theo bản năng mà bảo vệ bụng nhỏ, này hoa hồng nếu uống nhiều, nhưng không ngừng có thai người có ngại, chính là sẽ nữ tử với con nối roi khó khăn. Phong Dục cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, lập tức nói, phàm là chạm qua này cháu tổ hiến người đều mang lại đây. Đúng lúc này, đông nhiên có một người nhút nhát sợ sệt mà cắm câu nói, kỳ thật. Có một người vẫn chưa chạm vào cháo tổ Yến A dư nắm khăn tay, nhớ tới phía trước chính mình quá mức cẩn thận, chạm vào cũng không chạm vào án trên bàn thức ăn, không cấm sinh một kia dự cảm bất hảo. Nàng xoay đầu, liền thấy từng bị liêu tần phạt quá tôn bảo lâm, khiếp đảm mà nói. Hôm nay Ngọc Tu nghi một ngụm thức ăn cũng không chạm vào. Làm càn. chương 133. Làm càn. Phong Dục trực tiếp đánh gây Tôn Bảo Lâm nói. Hắn rất là không kiên nhẫn, Phàm là đụng tới con vua một chuyện, cuối cùng toàn muốn liên lụy đến Ngọc Tu Nghi trên người, không dứt. Hắn nói, chấm hôm nay cũng chưa chạm vào bất luận cái gì thức ăn, ngươi như thế nào chỉ nói Ngọc Tu Nghi. Tôn Bảo Lâm sắc mặt chăng nhận, thình thịnh quỳ xuống đất không dậy nổi, thiếp thân không dám. A Dư cũng thế không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, kinh ngạc mà giận viền con người, ngơ ngác mà nhìn hắn trong chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại, đến gần Phong Dục. Giữ chặt hắn ống tay áo, ngoan ngoãn mà giải thích. "Hoàng thượng, thiếp thân là bữa tối khi dùng đến nhiều, mới hết muốn ăn. Huống chi, thiếp thân xưa nay không yêu ăn thứ gì cháo tổ yến, ngài là biết được." Nàng nguyên là tưởng mắng Tôn Bảo Lâm, nhưng hoàng thượng những lời này có thể so nàng nói ngàn vạn câu hữu dụng, nàng tâm tình tốt hơn một chút, tự nhiên liền ngoan ngoãn lên. A dư thấy hắn sắc mặt như cũ không ngờ nhẹ kéo kéo hắn tay, "Hoàng thượng đừng nóng giận, thiếp thân đều thói quen." Nàng mím môi, nói xong lời cuối cùng một câu khi Thanh âm thấp thấp nhược nhược xung dưới, lia mi, tiết phân hủy khuất. Tôn Bảo Lâm thân mình hơi cường, nàng chú ý tới Ngọc Tu Nghi chưa dùng thức ăn, kỳ thật bất quá ngẫu nhiên, nhưng ngày ấy liêu tần phạt nàng, mà Ngọc Tu Nghi cùng Chu Tu Dung làm như không thấy cảnh tượng lại khắc ở nàng trong đầu, cho nên ở vừa mới, nàng mới có thể không nhịn xuống đứng ra nói kia lời nói. Nhưng Hoàng thượng thái độ rõ ràng, căn bản không hoài nghi quá Ngọc Tu Nghi. Tôn Bảo Lâm cắn cần ngôi, rũ xuống mắt, che lại đáy lòng kia ti quấn quanh không ngừng ghen ghét. A Dư nói tự sẽ không kêu phong dục tâm tình tốt hơn một phần, hắn biết rõ nàng là cố ý nói như vậy, lại như cũ không vui, bởi vì nàng nói được căn bản không gì sai, nhưng còn không phải là thói quen. Phong dục nhưng thật ra có chút không minh bạch, Ngọc Tu nghi hiện giờ là trừ bỏ hoàng hậu ngoại vị phân tối cao phi tần, ngày thường lại có ân sủng trong người, sao đến những người này dám không kiêng nể gì mà dính liễu nàng. Hắn lẩm nhẩm nhớ rõ, lúc trước thuộc phi được sủng ái khi, mọi người đối nảy tất cung tất kính, không dám có một kia thất lễ. Nay phiên ân sủng tới rồi ngọc tu nghi trên người, lại là đại suy giảm, thậm chí nàng còn có hoàng tử ở dưới gối, đến tột cùng cùng thuộc phi bất đồng ở nơi nào. Lúc này, phái đi thanh tra cung nhân trở về, còn có ngự thiện phòng phương công công, vấn đề ra ở thức ăn, đều hắn sắc mặt hơi có chút năng kham. Phong dục hợp lại suy nghĩ, tùy ý A Dư lôi kéo hắn không quản mắt lạnh nhìn về phía phương công công. Liêu tần mở tiệc cháo tổ hiến xuất phát từ người nào tay. Phương công công không mình hành lễ. Ở nhìn thấy Ngọc Tu nghi động tác cùng Hoàng thượng mặc kệ thái độ khi, ánh mắt hơi lẻ, hồi Hoàng thượng nói, này cháu là nô tài tự mình nhìn, nô tài có thể khẳng định, này cháu ở ngự thiện phòng khi, tuyệt không có vấn đề. Đến nỗi ra ngự thiện phòng sau, hắn liền không được biết rồi. Này rất có thoái thác chịu tội ý ngoài lời, kêu mọi người nghe được các có tâm tư. Ngưng lại, phương công công trần chờ mà nói, nô tài nhớ rõ, đoan đi cháu tổ hiến chính là liêu tần trong cung người, các nàng thúc dục vô cùng, cơ hội là cháu mới vừa ngao hảo đã bị đoan đi rồi. Hắn dứt lời, đưa ra nghi hoặc lại là Chu Tù Dung, nàng nhữ lại tế mi, Liêu Tần cố ý điểm tráo, lại là từ Liêu Tần người đoan đi, cuối cùng vẫn là Liêu Tần sẽ ra chuyện, này. Từ đầu đến cuối, chuyện này chung xuất hiện chỉ có Liêu Tần, Chu tu Dung chưa nói ra câu nói kế tiếp, nhưng luôn có nhân tâm thẳng khẩu mau, lập tức buột miệng tốt ra. kia tổng không phải là Liêu Tần tự đạo tự diễn đi. Chính mình hại chính mình, lại vừa ăn cướp vừa la làng. Lục tài nhân nói xuất khẩu sau không đợi người khác răn dậy, liền chính mình lắc lắc đầu, không đạo lý này, cái gì có thể so sánh con vua quan trọng. Nhưng lời này rơi vào người có tâm trong thai, lại làm những người này đáy lòng nổi lên suy nghĩ sâu xa. A Dư liếp mắt nghi hoặc khó hiểu Chu Tu Dung, không tự giác nhớ tới tiến vào khi, nàng nói câu nói kia việc này có khả năng cùng nàng có quan hệ sao. Nàng không biết Chu Tu Dung có gì kế hoạch, cũng khủng hỏng rồi chuyện của nàng, đơn giản câm miệng không nói. Nhưng nàng không nói lời nào, lại không đại biểu người khác sẽ không để cập nàng, tự lục tài nhân nói xong lời nói sau, Phương công công liền chỉ ra Đoan đi cháu tổ yến cung nữ. Kia cung nữ hoảng loạn mà quỳ ra tới, bị này cậy thế sợ tới mức mau khóc ra tới, liên tục lắc đầu, hoàng thượng cùng nương nương nắm rõ, nô tỳ cái gì cũng không biết. Nô tỳ như thế nào sẽ hại chủ từ đâu? Kia cháu tổ yến là thu nhi tỷ tỷ làm nô tỳ đi quả nhiên, nô tỳ chỉ là nghe lệnh hành sự a. Nàng trong miệng thu nhi tỷ tỷ là Liêu bên người cung nữ. Lúc này đang ở nội điện hầu hạ liêu Tần. Phong dục không nói lời nào, hoàng hậu chỉ có thể đứng ra hỏi, "Này cháu ra ngự thiện phòng sau, trừ bỏ ngươi, còn trải qua người nào tay?" Nô tỷ từ ngự thiện phòng trực tiếp đoan đến Minh Nguyệt lâu, giao cho Thu Nhi tỉ tỉ, không nói tới đây, nàng đốn hạ, tựa bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ cái gì, lập tức nói, "Nô tỷ trên đường gặp được quá một người." "Người nào?" A Dư cũng nghiêng mắt xem qua đi, vừa lúc cùng kia cung nhân đối thượng tầm mắt, nàng linh khởi mi, không ngờ nói Xem buồn cung làm chi, hay là ngươi còn gặp được buồn cung không thành? kia cung nữ sợ tới mức có rúm lại hạ thân tử, vội hoảng loạn má lấp đầu, không phải, không phải, nhưng... Nô Tỳ gặp được, là Ngọc Tu Nghi trong cung người. Nàng lời này vừa ra, Tôn Bảo San sát khắc nhẹ nhàng thở ra, nói, Hoàng thượng, ngài nghe này cung nhân nói, liêu tần tổng sẽ không chính mình hại chính mình, này cung nhân trên đường gặp được nhàn vận trong cung người, Ngọc Tu Nghi hôm nay lại cái gì cũng chưa dùng, như thế nào sẽ như vậy xảo? A dư cũng ngẩn ra hạ, nàng trong cung người. Ai? Là? Tống ma ma. Đông chốc, A dư liền nhẹ nhàng thở ra, nàng cho là ai đâu, nàng trong cung cho dù Lưu Châu sẽ phản bội nàng, nhưng này tống ma ma lại không nhất định sẽ, ai kêu nàng là hoàng thượng người. Tống ma ma hầu hạ phong dục gần 20 năm, nếu không có A dư lúc trước có thai thân mình không tốt, phong dục như thế nào cũng sẽ không lại đem tống ma ma phái ra đi. Với hắn mà nói, tống ma ma ở nào đó thời điểm có thể so với Thái Hậu. Rốt cuộc hắn từ nhỏ cùng Tống Ma Ma ở chung thời gian muốn so Thái Hậu nhiều đến nhiều, Tống Ma Ma tuyệt đối không thể ở không có hắn mệnh lệnh khi, đối hậu cùng phi tần ra tay. Quả nhiên, nghe thấy là Tống Ma Ma sau, phong dục liền hoài nghi đều không có, trực tiếp không kiên nhẫn mà nhân mày Phần 157 Lục soát Cung Tôn Bảo Lâm nói tạp ở trong cổ họng, thượng không tới không thể đi xuống, chơ mắt mà nhìn Hoàng thượng làm lơ nàng. Dương Đức lánh người Lục soát Cung, chính là lúc này, Nội điện rèm trâu rốt cuộc bị người sốc lên, cung nhân vội vàng ra tới báo tin vui, hoàng thượng, chủ tử tỉnh. A dư đang nghe thấy động tinh khi, liền buông lỏng ra phong dục tay, phong dục hơi đốn, đột nhiên, hắn liền nói câu. Người xưa nay không mừng mùi máu tươi, ở chỗ này chờ liền hảo. Nói xong, không đợi người khác phản ứng, phong dục liền khẽ như mi, hắn không nói nữa, xoay người vào nội điện. A dư đứng ở tại chỗ, chấp chấp con người, nàng nhẹ vê khăn tay, đáy lòng lại là suy nghĩ. Hôm nay hoàng thượng tựa hồ có chút không quá thích hợp, là hoàng hậu lướt qua nàng khi, nói một câu, lôi trở lại nàng suy nghĩ, ngoái đầu nhìn lại liền thấy hoàng hậu ôn hòa tự nhiên tươi cười, còn có một câu. Hoàng thượng đau lòng muội muội vô cùng đơn giản nói, tựa không bên ý tứ, chính là vào lúc này nói ra, lại mặc danh mà, tiêu a dư hơi trò khởi tế mi. Nàng trong ấn tượng hoàng hậu, xưa nay ôn hòa, đối hậu cung phi tần thái độ, liền phẳng phất nàng chỉ là cái quân chúng, lại thế hoàng thượng liệu lý hậu cung Tự thuộc phi ly thế sau, hoàng hậu cơ hồ liền không coi ân sủng, tựa phu thê trì gian, chỉ dư tầng nói không rõ kính trọng, là tôn trọng nhau như khách. A dư là cái xem bản hạ đồ ăn, hoàng hậu vị cao hơn nàng, nàng liền cũng không đối với hoàng hậu bãi kêu bừa bãi kính, hoàng hậu đãi nàng thái độ cũng cùng người khác không gì bất đồng. Này đây, nàng ngày xưa tuy đãi hoàng hậu tôn kính, lại cũng đích xác bỏ qua hoàng hậu. Phương Lâm Nguyễn không coi là bao lớn địa phương, nội điện cũng chạm không dưới toàn bộ phi tần Cuối cùng vào nội điện chỉ có hoàng thượng cùng hoàng hậu, nếu là trước kia, A Dư tất sẽ theo vào đi. Nhưng hôm nay, có Chu Tu Dung nói trước đây, lại có hoàng thượng nói ở phía sau, nàng rốt cuộc nhịn xuống đi nội điện một khu đến tụt cùng lòng hiếu kỳ. A Dư liếc hướng trên mặt đất quỳ tôn bảo lâm, hừ lạnh một tiếng, cho nàng chờ. Nàng nguyên tưởng rằng hoàng thượng bọn họ thực mau liền sẽ ra tới, kết quả đợi một lát, chỉ chờ đến nội điện chuyển đến một đạo rách nát thanh, không biết là quăng ngã thứ gì, A Dư kinh ngạc mà trợn tròn con ngươi. Nàng Nghiên Thai lắng nghe, tựa loáng thoáng nghe thấy Liêu Tần khóc lóc kể lệ thành. Chợt lát, Gièm Châu bị tức giận xốc lên, phong dục mặt âm trầm đi ra. A Dư chưa từng gặp qua hắn giận thành dáng vẻ này, thế nhưng chần chờ mà có chút không dám tiến lên, phong dục đứng ở Gièm Châu trước, tựa muốn bình tĩnh mà nhắm mắt, nhưng mở miệng khi, hắn thanh âm như cũ lanh đến tựa hàm chứa băng cha. "Đều cho chấm đi ra ngoài." Mọi người kinh hãi không thôi, không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không dám cái lời mệnh lệnh của hắn vội vàng lui ra ngoài. A Dư Trần chờ hạ, hơi hơi hé miệng, hơi có chút mở mịt, hoàng thượng. Phong dục ngừng lại, hắn dơ tay nhéo nhéo giữa mày, ngự khí tuy hoán lại như cũng là lạnh lạnh, ngươi cũng trước đi ra ngoài. A Dư lo lắng mà nhìn hắn một cái, không lại trì hoãn, xoay người đi ra ngoài, cơ hồ là nàng mới vừa bước ra phương Lâm Uyển, liền thấy Dương Đức mang theo người vội vàng rời đi, sắc mặt tiên lặng, gọi người đấy lòng bất an. Nàng trắng hảo, liền thấy Lục Tài Nhân không biết đi khi nào đến bên người nàng. Nhỏ rộng tìm hiểu, Ngọc Tu Nghi cũng biết đã xảy ra cái gì. Người khác tuy không hỏi, lại đem lô thai đều dựng lên, nàng ra tới đến vãn, Hoàng thượng xưa nay lại sủng nàng, nếu nói ai có thể biết được bên trong sự, cũng cũng chỉ có nàng. A dư liếc các nàng liếc mắt một cái, vô tâm tư phản ứng các nàng, quản như vậy nhiều làm chi, Hoàng thượng kêu các ngươi chờ, các ngươi chờ chính là. Bóng đêm đã thâm, ven tường hoa đăng tựa đều mau ám xuống dưới, có công nhân cầm ngọn đến lại lần nữa đem hoa đăng thắp sáng. Gọi người tâm trầm xuống lại trầm, này hoa đang lại điểm, khủng làm muốn lượng đến bình minh. A dư bất động thanh sắc mà liếc mắt chu tụ dung, liền thấy nàng lẳng lặng mà liếc mắt, cùng mọi người không hợp nhau lại không gì không khỏe cảm, tựa di thế độc lập lại 5 tháng mạnh khỏe. Đợi gần một canh giờ, Dương Đức mới phong trần mệt mỏi mà gấp trở về, dây lát, lại thấy tiểu lưu tử lánh người ra tới, ở phương lâm huyện khắp nơi phiên tra cái gì, thậm chí tính cả cung khương mỹ nhân đều bị liên lụy. Chỉ thấy tiểu lưu tử từ Khương Mỹ nhân trong cung phụng cái hộp gấm lại thực mau mà vào nội điện, lần này rốt cuộc không hề thấy nội điện đi ra người. Trong điện, Phong dục nhìn tiểu lưu tử trình lên tới hộp gấm, mà trầm trầm từ hộp gấm chung lấy ra kia tờ giấy, chỉ nhìn thoáng qua, hắn bóng chốc cười lạnh, đem tờ giấy ném cho Dương Đức. "Niệm cho nàng nghe." Dương Đức thấy rõ tờ giấy thượng nội dung sau, sợ tới mức vội vàng túi đầu thỉnh tội, "Hoàng thượng, nô tài không dám." Têu ngươi niệm. Dương Đức nuốt hạ nước miếng, gặp gành mà thì thầm. Lâu không thấy, từ từ tư chi. Hôm nay giờ rộ, mong gặp nhau. Tiêu nhi. Dương Đức không dám niệm ra cuối cùng hai chữ, Liêu Tần là cũ để lão nhân, Dương Đức tự nhiên sẽ hiểu nàng tên thật, Liêu Tiêu Tố. Nay tờ giấy xuất từ người nào tay, không cần nói cũng biết, lại tư cập vừa mới từ Liêu Tần dưới gối rơi xuống kia tờ giấy, Liêu Tần đây là trách không được, căn bản không gì ân sủng Liêu Tần hôm nay sẽ cho Khương Mỹ nhân cơ hội, nguyên là bị nắm lược điểm. Hoàng hậu khẩn những mày, do dự, này có thể hay không là có cái gì hiểu lầm. Liêu tần đến tuột cùng hoài con vua, này liên lụy hoàng thất huyết mạch, tuyệt không có thể có chút sơ sởi A. Liêu tần đã sớm từ trên giường quỳ xuống, chăn gấm thượng dính vết máu, nhưng nàng cố không được nhiều như vậy, hoảng sợ mà khóc lóc. Hoàng thượng, hoàng thượng, minh giám A. Thiếp thân cùng biểu ca tuyệt không tư tỉnh, cầu hoàng thượng minh giám A. kia một canh giờ trùng dương đức ra cùng cha được, nàng cùng biểu ca thanh mai trúc mã, tiến vương phủ trước Càng là suýt nữa định ra việc hôn nhân, hiện giờ lại có này hai tờ giấy ở, nàng cơ hồ là hết đường chối cãi. Tiểu Lưu Tử lấy ra từ Phương Lâm viện thư phòng tìm ra bảng chữ mẫu, tối lâu nói, "Này hai chương tờ giấy chữ viết, cùng liêu Tần trong thư phòng bảng chữ mẫu thượng xuất từ cùng nhân thủ. Cơ hội là chứng cứ vô cùng xác thực." Hoàng hậu như mày, "Như vậy vừa khéo. Vừa lúc ở hoàng thượng tiến vào khi, kia tờ giấy liền rất ra tới." Phong Dục nhìn chằm chằm Liễu Tần bụng nhỏ, "Theo Liễu Tần có loại dự cảm bất hảo." Nàng có rúm lại thân mình, liền nghe hắn nói. Con đua. Phải không? chương 134. Con đua. Phải không? Phong dục lạnh lệnh mà đạp hạ mi mắt, lời trong lời ngoài rất có không tin liễu tần trong bụng thai nhi không phải hắn ý tứ. Têu liễu tần nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ đi nửa cái mạng, dập đầu xin tha. Hoàng, Hoàng thượng. Hoàng thượng minh dám A. Thiếp thân hoan uổng, hoan uổng. Nàng khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhưng ở đây hai người lại là những mày, các có cân nhắc. Mặc kệ như thế nào, liên quan đến hoàng thất mặt mũi hôm nay một chuyện, tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Đây cũng là phong dục vì sao phía trước nhất định phải mọi người lui ra ngoài nguyên nhân. Hoàng hậu ánh mắt hơi thâm mà nhìn mắt hoàng thượng, nhẹ mí môi. Tục ngữ nói, bắt tặc bắt dơ, bắt gian bắt xong Hiện giờ kia trương tờ giấy xuất hiện đến quá mức trùng hợp, tuy sở hữu chứng cứ đều vừa lúc chỉ hướng liêu tần tựa hồ. Nhưng này đó chứng cứ đều không phải là không thể giả tạo. Hoàng hậu tin tưởng Hoàng thượng chưa chắc sẽ không hoài nghi này đó xuất hiện đến quá mức trùng hợp, nhưng loại sự tình này phạm là có một tia khả năng tính, đều không thể bông tha. nay đây, nàng không nói thêm nữa, cho dù liêu tần cầu Hoàng thượng không có kết quả, ngược lại bỏ lại đây cơ hồ muốn ôm nàng chân xin tha khi, như cũng một lời không nói. Nhưng cho dù như thế, phong dục xoay người rời đi khi, cũng không khỏi giận chó đánh mèo Đây là ngươi quản lý hậu cung. Dèm châu bị tức giận sốc lên, lại hung hăng mà ngã xuống, Hoàng hậu nhắm mắt, Hoàng thượng vừa mới nói tuy chỉ là giận chó đánh mèo, nhưng không thể phủ nhận, hắn đích xác khả năng đối nàng sinh ra một chút bất mãn, phục mở to mắt khi, nàng lạnh lùng mà liếc hướng liêu tần. Liêu tần tiếng khóc khó khăn lắm tập trụ, co rúm lại mà nhìn nàng, trinh lăng mà nói. Nương, nương nương, ngài nhất định phải cứu ta. Hoàng hậu không nói chuyện, hôm nay nàng đeo hộ giáp, thoáng nắm chặt tay, liền có hơi đau đớn cảm giác, nàng bình tĩnh đến hở hứng mà xoay người rời đi. Liêu tần nhìn nàng bóng dáng áp lực mà che miệng khóc thốt thít, hình như có hỏng mất chi ý. Ngoài điện, mọi người sớm tại phong dục ra tới khi, đã bị tản ra, hiện giờ sắc trời đã gần đến bình minh. Hoàng hậu bên người đỡ nàng là Cẩn Trúc, gặp được dưới bậc thang, nàng rũ mi nói, nương nương, tiểu tâm dưới chân. Nay một tiếng, gọi trở về Hoàng hậu suy nghĩ, nàng hơi nghiêng đầu, phá lệ bình tĩnh hỏi, hôm nay việc này, sẽ là ai ra tay? Cẩn Trúc im lặng một lát, là ai lại có gì quan trọng? Quan trọng là Hiện giờ Liễu Tần đã thành khí tử, nàng trong bụng thai nhi liền tính bình an sinh hạ, bị điều tra rõ là hoàng thượng con nối dõi, cũng nhất định sẽ nhân hôm nay việc này bị hoàng thượng không mừng. Trong cung muốn hại Liễu Tần người quá nhiều quá nhiều, nhưng hôm nay việc này sau, đến ít nhất thấy được người, chẳng trách chăng là vị kia. Hỏi ra câu nói kia sau, hoàng hậu cũng không trông cậy vào được đến đáp án, nàng chỉ lập tức rời đi phương lâm viện, không lại quay đầu lại xem một cái. A Dư trở về nhàn vật cung, biết được hôm nay Thỉnh An tất là miễn. Ngao hồi lâu, nàng cũng thật là mệt mỏi, không có nghĩ nhiều, nàng cơ hồ là trở về cùng, liền lên giường nghỉ tạm. Chỉ là đi vào giấc ngủ phía trước, nàng nhớ tới trở về phía trước, Chu Tu Dung đối nàng nói cuối cùng một câu. "Ta thiện phòng người chưa viết." Đơn này một câu, lại liên tưởng hôm nay tình hình, nàng đại khái cũng đoán được Chu Tu Dung làm cái gì, tiêu nàng ngủ mơ gian, như cũng hơi chau tế mi. Cùng lúc đó, càng Khôn cung chung. Phong dục dựa vào vị trí thượng, mệt mỏi mà nhéo nhéo giữa mày. Giây lát, Dương Đức từ bên ngoài đẩy cửa ra, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tới, phong dục nghe thấy động tĩnh, buông tay, liếm mắt xem qua đi, bình tĩnh hỏi. tra được. Hắn hiện giờ thân sắc, cũng không giống ở phương Lâm Nguyễn khi như vậy phân giận âm trầm, lại cực kỳ bình tĩnh, gọi người chút nào đoán không ra hắn ý tưởng. Dương Đức sắc mặt tiết lặng, túi đầu, hồi hoàng thượng nói, tính sự phòng ký lục có trong hồ sơ, Liêu Tần đích sắc ở 5 tháng trước từng thị tầm quá. Cùng Liêu Tần mang thai thời gian, vừa lúc có thể đối thượng Ở Liễu Tần lộ ra mang thai dấu hiệu sau, từng đơn độc ở Khôn hòa cung dừng lại một đoạn thời gian. Phong Dục nhẹ nheo lại con ngươi, không khỏi nhớ tới ở Phương Lâm Uyển khi, liêu Tần cầu hắn không có kết quả sau, liền liều mạng hướng hoàng hậu cầu tình cảnh tượng. Phương Lâm Uyển người ta nói, liêu Tần đích sắc ở có thai sau, thường xuyên mang theo bên người cùng nữ ra cùng ngắm trăng. Nói đến nơi này khi, Dương Đức hơi ngẩng đầu, nhìn lén hoàng thượng liếc mắt một cái, mới cúi đầu, chậm gì gì mà nói. "Chư cái này ra, nô tài còn tra được một sự kiện" là có quan hệ. Ngọc Tu Nghi giọng nói phủ lạc, phong dục đông chốc ninh khởi mi, sắc mặt đốn trầm mà nhìn về phía hắn, người nói ai Dương Đức đỉnh này tâm mắt co rúm lại hạ bả vai, vội văng nói Ngọc Tu Nghi tựa hồ đối liêu tần một chuyện sớm có nghi hoặc, phía trước còn phải người nhìn chầm chầm liêu tần chỉ là không biết, sao lại vì sao đột nhiên thu tay. Dương Đức có thể cảm giác được, ở hắn lời này sau khi nói xong, bên người hoàng thượng khí áp càng thêm thấp chút Không nghĩ tới phong dục lúc này siết chặt ngọc ban chỉ, phía trước ở phương Lâm Nguyễn vô ý sát phá lòng bàn tay không ngừng rút vẹ nhận ban chỉ, thẳng đến kia miệng vết thương lại dần dần phím đau, hắn mới buông tay, lại không nói đến A Dư, ngược lại nói. Khương Mỹ Nhân không cần lại lưu. Hắn không nghĩ biết được liêu tần cùng Khương Mỹ Nhân chi gian đến tuột cùng đạt thành cái gì giao dịch, chỉ bằng từ Khương Mỹ Nhân trong cung lục soát ra kia tờ giấy, liền cũng đủ phán nàng tử tội. Dương Đức do dự hạ, kia liêu tần. Phần 158 Ngưng lại, Dương Đức liền nghe thấy lạnh băng mấy chữ, chủ tử bỏ mình, cung nhân tuân táng. Dương Đức trong lòng căng thẳng, biết được Hoàng thượng động giận liền liêu tần trong bụng thai nhi hay không vì thật sự con vua đều không hề điều tra rõ, hắn trần trở nói, nhưng Thái Hậu bên kia. Phong dục lạnh lạnh mà liết hướng hắn, đem ngươi cha được chứng cứ mang cho mẫu hậu. Như vậy, liền đủ để cho Thái Hậu đối bất luận cái gì sự, đều làm như không thấy. Trung quy rốt cuộc, Thái Hậu để ý con vua. Bất quá là bởi vì đó là hắn con nối dõi thôi, nhưng nếu một khi có khả năng không phải đâu. Dứt lời, hắn trực tiếp đứng lên, Dương Đức sửng sốt, vội vàng đi theo hắn phía sau, Hoàng thượng, sắp lâm chiều, ngài muốn đi đâu nhi. Phong dục trầm khuôn mặt không nói chuyện, nhưng Dương Đức nhìn hắn đi phương hướng, đáy lòng đoán được hắn muốn đi nơi nào, lập tức vùi đầu không nói. Nhan vận cung trước, Phong dục một đường đi tới, vẫn chưa thừa loan trượng, động tính không lớn cũng không nhỏ, hiện giờ hậu cũng cơ hồ đều lâm vào giấc ngủ. Một mảnh yên tĩnh hắn bước vào nhàn vận cung khi sắc trời còn chưa đại lượng chỉ có vài tên gác đêm cung nhân vừa muốn hành lễ đã bị phong dục mặt lạnh đánh gãy a dư trong lòng có việc liền tính mệt mỏi cũng ngủ đến không tính trầm như mộng tựa tỉnh gian phản phất cảm giác được bên cạnh có người đang nhìn hắn mơ mơ màng màng mà nàng dần dần mở con người ngơ ngác mở mịt mà nhìn về phía nam nhân còn chưa tỉnh táo lại lời nói hàm chứa mềm mại mơ hồ Hoằngg thượngấn thượng chiều sau má nàng nhẹ cọ hạ gối đầu Nửa ngủ nửa tỉnh mà duỗi tay sờ sờ bên kia giường. Phong Dục vẫn luôn không nói chuyện, cho đến thấy nàng theo bản năng hành động, hắn mới nắn nuốt nhận ban chỉ, trầm giọng kêu nàng, răng Dư." Nay tựa hơi mang ban đêm lạnh lẽo thanh âm, rốt cuộc kêu A Dư thành tỉnh chút, nàng mệt mỏi đến cơ hồ toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau, chống thân mình nửa ngồi dậy, như thường lui tới, nị vai mà ỷ tiến trong lòng ngược hắn tỉnh vây. Phong Dục ngồi ở giường biên, tùy ý nàng động tác. Tĩnh trong chốc lát, A Dư mới đẩy bờ vai của hắn. Nếu chính mình không đến mức ngã xuống đi, nàng nhìn về phía gian ngoài sát trời, mở mịt hỏi. Thiếp, thiếp thân ngủ hồi lâu. Nàng ngơ ngát mà, tưởng tới rồi ban đêm, nhưng con ngươi nhẹ chuyển, tầm mắt rơi xuống phong dục trên người khi mới cảm thấy không đúng, hắn siêm ý thì chưa đổi. A dư xoa xoa mắt, theo bản năng mà làm nụng oán trách, Hoàng thượng sao lúc này lại đây? Suy nghĩ hồi hợp lại, lý trí cũng vào lúc này đã trở lại, tỉ như nếu là không có việc gì, Hoàng thượng tuyệt đối không thể lúc này xuất hiện ở nàng trong cung. A dư đối thượng hắn tầm mắt, khe như mi, khó hiểu. Làm sao vậy? Hoàng thượng tìm tiếp thân có việc. Khi nói chuyện, cho dù có tâm khắc chế, nàng như cũ che miệng vây vây mà ngáp một cái. Lặng lặng mà nhìn nàng liên tiếp động tác, phong dục ánh mắt thay đổi liên tục, cuối cùng lắng động lại thành một mảnh ám sắc, hắn vẫn là trầm giọng hỏi xuất khẩu. Người phía trước điều tra quá liêu tần. Là nghi vẫn vẫn là trần thuật, ở hắn nói ra khi, A dư liền trong lòng hiểu rõ. Không khỏi dưới đáy lòng nhẹ mắng tiểu phúc tử làm việc không đáng tin cậy. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, nàng lại may mắn, may mắn nàng chưa bao giờ có lòng mang may mắn mà cho rằng có thể giấu giếm được hoàng thượng. Tạm dưng hạ, nàng mới trần chờ mà nhìn lén hướng hắn, chậm gì gì mà nói, thiếp, thiếp thân chính là có chút nghi hoặc. Phong dục không nói chuyện, chờ nàng tiếp tục đi xuống nói. Ngay ấy, thiếp thân gặp được liêu tần từ ngự hoa viên núi giả sau đi ra, sau lại lại từ núi giả chỗ trên cổ phát hiện liêu tần châm cải thượng vật phẩm trang sức Đấy lòng tổn ti nghi ngờ, mới có thể đi cha nàng. A dư ngồi thẳng thân mình, liền kém nhắc tay thề, nàng sốt ruột mà nói, thiếp thân tuyệt không có yếu hại liêu tần ý tứ. Phong dục đánh gãy nàng hơi có kích động nói, vì sao không đối chấm nói rõ. A dư vi lăng, thật lâu sau mới bẹp môi nói, nhưng, thiếp thân muốn như thế nào cùng hoàng thượng nói. Chỉ bằng chuyện này, thiếp thân chính mình đều xác định không được đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu không cũng sẽ không gọi người cha xét. Phong dục nhìn chầm chầm nàng kia vì sao sao lại lại không tra xét án trên bàn ánh đến sắp châm diệt minh minh ám ám mà khắc ở trên mặt hắn đều A Dư thấy không rõ hắn thần sắc do dự hạ vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật cha đến quá thuận lợi sợ là bấy dập không dám lại cha cũng không dám cùng hoàng thượng nói dày lát nàng bẹp môi ớt úng mà thêm một câu cho dù hoài nghi nhưng không chứng cứ lại là như vậy đại sự thiếp thân không dám nói sợ hoàng thượng không tin một khi hoàng thượng không tin xui xẻo liền sẽ là nàng Rốt cuộc bôi nhỏ có thai phi tần tư thông, tội danh cũng không nhỏ. Nàng nói được thành khẩn, không có một kia làm bộ, nàng xác nghĩ tới nói cho hoàng thượng, nhưng suy xét đến hắn không tin khả năng tính, mới tảng trụ chưa nói. Sau một lúc lâu, phong dục nhắm mắt, thật sâu hít vào một hơi, nàng xưa nay sẽ không cố ý gạt hắn cái gì, hắn rốt cuộc vẫn là lựa chọn tin nàng, trầm giọng nói. Ngay sau gặp được loại sự tình này, trước tiên nói cho chấm. Trông tệ vào nàng cha. Liên nàng về điểm này nhân mạch, không phải cùng chơi giống nhau con sẽ rút dây động rừng. Nghe vậy, cho dù biết được không ổn, A Dư vẫn là lộ ra một lời khó nói hết thân sắc, loại sự tình này còn sẽ có lần sau. Phong Dục nhíu mày liếc hướng nàng, A Dư lập tức che môi, ngừng lại, nàng cắn môi nhẹ giọng hỏi. Kia, phía trước hoàng thượng tức giận, chính là vì việc này. Phong Dục không nói chuyện, cơ hồ tương đương với cam chịu, A Dư khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau, nói, việc này không phải là nhỏ, hoàng thượng vẫn là điều tra rõ sau, đi thêm luận tội. Phong rục ánh mắt hơi lué, không chính diện trả lời, chỉ nói, chấm có chừng mực. Cho dù biết được nàng trước đó tra xét liêu tần, phong dục như cũ không hoài nghi hôm nay việc này là nàng hạ bộ, nguyên nhân vô hắn, chỉ vì nàng trong tay không ngời, cho dù đáy lòng có ý tưởng, vẫn như cũ vô pháp thực hành. Hắn không vui chỗ, bất quá là nàng thế nhưng học hậu cung người khác giấu giếm hắn, may mắn ở hắn dò hỏi khi, nàng không ra vẻ bịa giải, mà là trực tiếp thản minh, mới kêu phong dục trong lòng về điểm này không vui tan đi. Trộm quan sát hắn A Dư thấy vậy, cũng khẽ bung lỏng khẩu khí, chỉ may mắn, hắn không dò hỏi Chu Tu Dung Sự, nếu không nàng thật không hiểu nên như thế nào trả lời. chương 135 Lần này Phương Lâm Nguyễn nháo ra động tính không nhỏ, chính yếu chính là, thân là người bị hại Liêu Tần đến tuột cùng như thế nào chọc giận Hoàng Thượng. Tiêu Hoàng Thượng liền này động thai khí nguyên nhân cũng không ở tế cha. Từ Phương Lâm Nguyễn tan lúc sau, mọi người liền ý thức được Liễu Tần Hài Tử bảo hạ tới. Hôm sau, Phong Dục còn ở Lâm Triều Khi. Khiến cho người chuyển chỉ liêu tần thân mình không khỏe, ngày gần đây ở trong cung tinh dưỡng, không được bất luận kẻ nào xuất nhập phương lâm nguyện. Tên là bảo hộ, nhưng người có tâm lại là Ninh Mi này nói rõ chính là cầm tù. Nhân việc này, hậu cung trong khoảng thời gian này thế nhưng cũng có chút an tính lại. Hoàng hậu bại miễn mấy ngày thỉnh an, A Dư tái kiến Chu Tu Dung Khi, là Tết Trung Thu ngày hôm trước, nàng mang theo tiểu công chúa đến thăm hữu nhi. A Dư đang ở cấp hữu nhi huy phụ thực, từ khi Tống Ma Ma nói. Hữu Nhi có thể dùng chút phụ thực sau, nàng liền vẫn luôn tâm ngứa, trong cung quy củ, phi tần không được tự mình nuôi nấng con vua, ngày đây, đừng nhìn Hữu Nhi ngày ngày ở nàng trong cung, kỳ thật hai người thần cận thời gian cũng không nhiều ít. Phần lớn đều là lãn ma ma uy nơi sau, hắn liền mơ mơ màng màng mà ngủ qua đi, A Dư thấy hắn tỉnh thời gian đều thiếu, nàng cũng không kinh nghiệm, vẫn là tống ma ma nói trẻ nhỏ chính là rất nhiều, mới yên lòng. Tu Dung bị Lưu Châu lánh đi vào tới, A Dư thấy nàng trong lòng tiểu công chúa Liền cười tiếp nhận tới. Gần đoạn thời gian, An Nhi nhưng thật ra hoạt bát không ít. Sở dĩ nói lời này, là bởi vì An Nhi có chút học được bỏ đi rồi, vừa đến A Dư trong lòng ngực, liền xoắn thân mình e e a a, -a mà kêu bỏ đến giường nệm thượng, cùng hưu nhi hoa ở một khối. A Dư cầm trong tay chén đưa cho nãi mama ma, cười tống của mọi người đi xuống, một lát sau, nội điện chỉ còn hai người cùng này tâm phúc. thấy vậy, Chu Tu Dung không nhịn cười, tỷ tỷ lâu như vậy cũng chưa tới tìm ta ta cho rằng tỷ tỷ không hiếu kỳ ngày ấy ư đâu. A Dư Phùng Ly, nhấp khẩu nước trà, mới tả nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, "Thiếu bần, ngươi ngày ấy đến tột cùng làm cái gì? Sao đến còn liên lụy đến Khương Mỹ nhân?" Chu Tu Dung không giấu vết mà quét mắt bốn phía, nhẹ tế hạ thanh âm, chậm rãi nói, "Tỷ tỷ đừng nóng nội, nghe ta cùng với ngươi nói, Khương Mỹ nhân hiến vũ một chuyện, ta sớm có nghe thấy, rốt cuộc nàng ngày ngày luyện vũ động tinh không nhỏ, chỉ là ta nguyên tưởng rằng nàng là chuẩn bị tiết trung thu dâng lên đi." Ngày ấy Liêu Tần vừa nói mở tiệc, ta liền đoán được giữa hai bên tất có liên hệ. Điểm này không khó đoán được, rốt cuộc Khương Mỹ Nhân cùng Liêu Tần cùng cùng đầu nhập vào Liêu Tần quá bình thường. Chú Tu Dung không biết Liêu Tẩn vì sao sẽ giúp Khương Mỹ Nhân, nhưng không ngại ngại nàng cấp hai người một cái lý do. Áp chế. Nghe đi lên, thập phần gì lý không phải. A Dư nghe đến đây, lại liên tưởng nàng ngày ấy nói thiện phỏng người chữ viết, đại khái đoán được nàng làm cái gì, bất quá, nàng khẽ nhíu khởi tế mi. Nhưng ta coi ngày ấy liêu tần phản ứng, không giống như là đối trong bụng thai nhi như vậy nhẫn tâm bộ dáng. Nếu là kính sự phòng bên kia đích sắc có ghi lại, đứa nhỏ này, có thể hay không thật là hoàng thượng. Chu Tu Dung nghe ra nàng ban khoăn, ánh mắt hơi thâm, ăn nói nhỏ nhẹ nói, tỉ tỉ chớ có nghĩ nhiều, nàng trong bụng hải tử chính là nàng cùng người ngoài tư thông bằng chứng, ta tự sẽ không lưu lại cái này sơ sẩy. Nghe vậy, A Dư hơi giật mình, nữ mày nói, ý gì? kia hải tử chỉ cần bình an ra đời có thể chứng minh hay không vì hoàng thất huyết mạch, cùng sơ sẩy gì quan. Chu Tu Dung tầm mắt dần dần dừng ở ăn uống no đủ hữu nhi trên người, mềm nhẹ mà gần từng chữ, chết vô đối chứng là được. A Dư mắt không đống chốc co rụt lại, nghe hiểu nàng ý ngoài lời. Hiện giờ Liêu Tần đích xác bảo hạ con đua, nhưng nếu là lúc sau không cẩn thận sinh non đâu, có không chứng minh là này trò dạ. A Dư đau đầu mà vỗ trán, nàng đảo không phải cảm thấy Chu Tu Dung tàn nhẫn đâu các, chỉ là nếu hoàng thượng phát hiện làm sao bây giờ? Ngày ấy hoàng thượng có thể tới tìm nàng hỏi chuyện, đủ để chứng minh chỉ cần hoàng thượng tưởng tra, tổng có thể tra được một ít việc. Đối này, Chu Tu Dung bình tĩnh mà nói, bất quá là cùng ngoại nam tư thông nghiệt chủng, hoàng thượng như thế nào tế cha A Dư im lặng, nhưng nghĩ lại lúc sau, lại không thể phủ nhận, nàng nói được không sai. Hoàng thượng trong lòng đã đối liêu tần sinh hiếm khích, đứa nhỏ này nếu là vào lúc này xảy mất, hoàng thượng đại khái chỉ biết cảm thấy liêu tần trộn dạng, theo sau bận tâm hoàng thất mặt mũi cũng không sẽ tế tra việc này. Đến lúc đó, liêu tần mới vừa rồi là chân chính hết đường chối cãi. Chu Tu Dung lặng lặng mà đợi một lát, thấy A Dư chưa nói nàng tầm tư ngoan độc, nàng nắm chặt khăn tay mới hơi thả lỏng, nàng con mắt cười cười. Phương nói, tỷ tỷ không cần cảm thấy nàng đáng thương, ta đến hôm nay mới đến tìm tỷ tỷ, là bởi vì một ít việc chỉ hoãn. Kêu hoa hồng, là liêu tần chính mình đưa vào trong miệng, vì bất quá là hãm hại tỷ tỷ thôi, chẳng qua còn chưa tới kịp triển khai kế tiếp, đã bị ngày ấy sự đánh gây mà thôi. Nếu hài tử đối nàng tới nói, bất quá là dùng để tính kê công cụ, kia sinh cùng không sinh, nàng ứng cũng là không để bụng. Chu Tu Dung không chút để ý ngữ khí, lại mang theo phân giải thích, đem chính mình mấy ngày nay làm gì, đều nói ra. A Dư đối liêu tần tự không gì hảo cảm, ngày ấy liên lụy ra tống ma liền nhưng nhìn ra ngày ấy là nhằm vào ai. Bất quá sau lại tống ma bị hoàng thượng mang đi ra ngoài hỏi chuyện sau, lại cấp tặng trở về, A Dư liền biết được, tống ma ma định là không ngại. bất quá Nàng như cũ mím môi, cho dù hoàng thượng sẽ không tế cha, ngươi cũng đến cẩn thận chút, ta nhưng không nghĩ đi cho ngươi cầu tình. Nói vô tình nói, nhưng nàng tế ninh mi vẫn là thấu chia sẻ ưu Phàm là đã làm sự, sao có thể không có dấu vết. Chu Tu Dung liêm mắt cười khẽ, sẽ không kêu tỉ tỉ như vậy chật vật. Phần 159 Chu Tu Dung ở nhà vận cung để lại cơm trưa, phải rời khỏi khi, nàng Đỗng nhiên nhớ tới cái gì, đối A Dư nói, đứng rồi, tỉ tỉ. Hoàng hậu gần chút thời gian miễn thỉnh an, đáy lòng ta có chút lo lắng, ngày mai tỷ tỷ nếu là rảnh rối, liền cùng ta cùng đi khôn hòa cùng vấn an một phên đi. Ngày mai trung thu, các nàng đi hành lễ, như thế nào cũng không tính sai. Nhưng A Dư vẫn là đốn hạ, mới gật đầu ứng hạ, rốt cuộc nàng không có khả năng vô duyên vô cớ mà nhắc tới hoàng hậu. Cơ hội là Chu Tu Dung mới vừa đi, Lưu Châu liền vội vàng đi vào tới, phía sau còn đi theo tiểu lưu tử hòa thượng y đi cục khâu Mama Khâu ma ma tới đưa ngày mai trung thu hiến muốn xuyên siêm y này mỗi lần ngày hội siêm y ấy, A dư trực tiếp kêu thượng y cục chuẩn bị tốt, lần này cũng không ngoại lệ, nàng nhấp môi cười nhạt, còn làm phiền khâu ma ma tự mình chạy này một chuyến. Cho dù trong cung hiện giờ quản cung ế, khâu ma ma như cũng là đôi cười, Ngọc Tu nghi nghiêm trọng, ngài sự đều là hạng nhất đại sự, Lao nô tự nhiên đến tự mình đưa lại đây, ngài nhìn, nhưng có chỗ nào yêu cầu cải biến địa phương? Lưu Châu đám người ở cẩn thận kiểm tra si Rốt cuộc một khi tiếp được siêm ý đi, ngày mai ra đường rẽ, liền không phải thượng y cục trách nhiệm, A Dư chỉ tùy ý nhìn mắt, liền nói, chỉ cần bất hòa người khác đụng phải đi, khâu ma ma tay nghề, buồn cung từ trước đến nay là vừa lòng. Đuổi rồi khâu ma, ma A Dư mới nhìn về phía một bên an tính tiểu lưu tử, bật cười, chậm chễ lưu công công thời gian, hoàng thượng kêu ngươi lại đây, chính là có cái gì phân phó. Tiểu lưu tử chắp tay hành lễ, ngọc chủ tử nói quá lời, hoàng thượng làm nô tài lại đây chính là nói cho Ngọc Chủ Tử, tối nay nhàn vận cung cầm đèn. Lúc này, Á Dư nhưng thật ra thật ngây ngẩn cả người. Phương Lâm Nguyễn Sự mới vừa đã xảy ra mấy ngày, nàng còn tưởng rằng Hoàng Thượng gần đoạn thời gian sẽ không tiến hổ cung đâu. Tiểu Lưu Tử thấy nàng thân sắc, liên đoán được nàng suy nghĩ cái gì, hắn cùng nhàn vận cùng xưa nay xem như giao hảo, hiện giờ liếc mắt bốn phía, hạ rộng, lộ ra chút tin tức. Hôm qua cái Hoàng Thượng đi cho Thái Hổ nương nương thình an. Thái Hổ sao có thể tùy ý Hoàng thượng không tiến hổ cung đâu Này không, hôm nay liền vào, gần nhất liền truyền nhàn vận cung thị tẩm, nhìn dáng vẻ, này nhàn vận cung đèn lồng màu đỏ một chốc, là sẽ không tối sầm. A dư hiểu rõ, bắt đem dưa vàng tử cho hắn, lại kêu chu kỳ đệ cái túi tiền qua đi, cười khẽ. Lưu công công sự vội, buồn cung liền không chỉ hoán ngươi thời gian. Tiểu lưu tử tưởng thoái thác hạ, cuối cùng vẫn là thu xuống dưới, cười đến trên mặt đều phải khởi nếp gấp, mới được lệ lui ra. Hắn đi rồi, chu kỳ đến gần, đỡ A dư vào nội điện, mới hỏi Hôm nay hoàng thượng muốn tới, chủ tử cần phải trước rửa mặt trải đầu trang điểm. A dư lắc đầu cự tuyệt, hoàng thượng ngày gần đây tâm tình không tốt, ứng cũng không gì tâm tư xem ta trang điểm. Người đi một chuyến ngự thiện phòng, tiêu nhiều bị chút hoàng thượng thích gan thái sát, hắn gần đoạn thời gian định không hảo hảo dùng nữa. Thời gian dài như vậy, nàng cũng nhiều ít đối này có vài phần hiểu biết, một khi sinh khí, cũng chỉ cố chiều sự vội, phản phất thân mình không phải chính mình giống nhau. A dư biểu môi, đối này phân dụng công tỏ vẻ kính nhi viên chi. Hùng chi, trang điểm cái gì, mỗi lần trước kêu cung nhân tới chuyển chỉ đến cuối cùng, cũng chưa rất tốt sự. A dư như vậy nghĩ, đảo cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên thật đoán đúng rồi, sắc trời còn chưa ám, tiểu phúc tử liền vội vàng chạy vào, thở phì phò nói. Chủ tử, Khương Mỹ nhân đi. A dư suýt nữa không cầm chắc ly, kinh ngạc quay đầu, cái gì? Nàng ánh mắt biến hóa mấy phen, cuối cùng vẫn là cảm thấy việc này chỉ có thể là một người việc làm, nàng mím môi, áp xuống tâm tư. Dặn do không được công nhân nghị luận việc này sau, liền nhíu mảy vây lui tiểu phúc tử. Cùng lúc đó càn khôn cung. Dương Đức mang theo tin tức vào càn khôn cung, đứng ở phong dục bên người, đệ thấp đầu, hoàng thượng, sự làm thỏa đáng. Phong dục nhìn tấu trương, đầu cũng chưa nâng. Đốn hạ, Dương Đức do dự mà nói, Khương Mỹ nhân chịu hình trước, vẫn luôn đang nói kêu hộp đồ vật, nàng cũng không cảm kích. Đến nỗi liêu tần vì sao sẽ giúp nàng, theo nàng theo như lời. Là bởi vì Liêu Tần phải dùng hoa hồng hãm hại Ngọc Tu Nghi, lại bị nàng bắt được lực điểm, mới không được vì này. Nếu không có việc này lại liên lụy đến Ngọc Tu Nghi, Dương Đức thậm chí đều không nghĩ đem việc này bẩm báo đi lên, rốt cuộc đánh giá Hoàng thượng sắc mặt, hắn cũng không nghĩ biết được Khương Mỹ Nhân trước khi chết lời nói. Bất quá, hắn lời này vẫn là bẩm báo đúng rồi. Phong dục rốt cuộc từ tấu trương trung ngằng đầu, trầm khuôn mặt sắc, chính mình cố ý uống hoa hồng, hãm hại Ngọc Tu Nghi. Dương Đức không dám đáp lời. Liên nghe thấy hắn lạnh lạnh mà suy thanh, chết không được, chắc không được cái gì. Phong Dục chưa nói, hắn nguyên là đối liêu tần trong bụng thai nhi hay không vì hoàng thất huyết mạch còn có còn nghi vấn, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra hắn nhiều lo lắng. Dùng hoa hồng trừ bỏ nghiệt chủng, lại có thể hãm hại đến Ngọc Tu Nghi, nhất tiễn song điêu, thật là hảo tính kế. Trong điện yên tĩnh hồi lâu, Phong Dục khe như mi, rốt cuộc hỏi ra thanh, các nàng vì sao đều dám hãm hại Ngọc Tu Nghi. Hắn đích xác khó hiểu. Biết rõ Ngọc Tu Nghi vị cao thả được sủng ái, cớ gì một mà lại mà dính liễu nàng. Dương Đức nhưng thật ra hiểu rõ một chút, hắn nói, "Hử, có lẽ là bởi vì hậu cung chủ tử mới gặp Ngọc Tu Nghi khi, thân phận của nàng quá thấp đi." Tựa mang theo phân không xác định, kỳ thật hắn đáy lòng rõ ràng, sự thật chính là như thế, này đó hậu phi chủ tử bất quá là xem Ngọc Tu Nghi phía sau cũng không chỗ dựa thôi. Dương Đức dứt lời sau, hồi lâu không nghe thấy hoàng thượng nói chuyện, vừa muốn kinh nghi mà nhìn lén. Liền nghe thân đỉnh đầu chuyển đến một tiếng cười lạnh Thân phận thấp sao Chương 136 Hôm sau sáng sớm, A Dư Ninh Mi mở mắt ra Mơ mơ màng màng mà nhận thấy được bên gối người còn ở Nàng sừng sốt, tức khắc tỉnh táo lại Nàng vừa muốn ngồi dậy Đáp ở nàng vòng eo thượng tay đột nhiên hơi dùng sức Bên người chuyển đến hơi khàn một tiếng Làm chi A Dư hơi đốn, nàng hướng ra ngoài nhìn mắt Ấm dương xuyên thấu qua giường mản chiếu tiến vào hiển nhiên là thời gian không còn sớm Nàng chấp chấp con người Cho rằng chính mình còn chưa thanh tỉnh, hoàng thượng hôm nay không cần lâm chiều sao. Phong dục nhắm hai mắt, dựa vào cảm giác đem người ôm trở về, chỉ nói câu, trung thu, nghỉ tắm gội. Đừng xảo, làm cho ngủ một lát. A dư thấy hắn mặt mày mệt mỏi, lại nhớ đến hắn đêm qua làm vẻ ta đây, bẹp môi, ớt úng mà ngà thanh. Theo sau, nàng cũng đi theo nằm xuống, lại không quá thành thật mà cùng tiến nam nhân trong lòng ngực. Phong dục đã sớm thích thứ nàng này thói quen, chờ nàng nghiêng gương mặt ở hắn ngực thượng nhẹ cọ vài cái sau. Mới vừa rồi đem người ôm sát, hàm dưới chống nàng tóc đen, chăn gấm hạ tay véo véo nàng eo, trầm rộng cảnh cáo. Không được lại nháo. Nay một véo, A Dư tức khắc ninh khởi mì, suýt nữa hít hà một hơi, nam nhân ban đêm đều là không nói đạo lý, cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Mỗi khi thị tầm sau, nàng eo hoa đều tựa xanh tím, đau nhưng thật ra chưa chắc có bao nhiêu đau, chẳng qua nàng kiểu khí chút. A Dư vừa định đoán trách, liền thấy hoàng thượng đã đã ngủ, nàng đống chốc im tiếng, nhìn chầm chầm hắn thật lâu sau. Mới nằm ở bên cạnh hắn lại ngủ qua đi. Chờ A Dư lại tỉnh lại khi, bên người đã là không có người, nàng chống thân mình ngồi dậy, xoa đầu hỏi, Hoàng thượng đâu? Chu kỳ treo lên giường màn, tiên triều giống như có đại thần tìm, Hoàng thượng liền rời đi. A Dư buông tay, biểu môi, cái gì chuyện quan trọng, thế nào cũng phải hôm nay nói. Nàng lười biếng mà ỉ trên giường nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, hôm nay Chu Tu Dung nhưng có tới tìm ta. Tới là tới, nhưng vừa lúc đụng phải Hoàng thượng. Hoàng thượng làm chu tu dung không cần nhếu chủ tử nghỉ ngơi, chu tu dung liền rời đi. A dư nghe được vi lăng, bị hoàng thượng đuổi đi. Đãi hoàn hồn sau, A dư không khỏi nhéo nhéo mi, có chút cứng họng không tiếng động, hồi lâu, mới thở dài nói, thôi, đãi buổi tối lại cùng nàng nói tỉ mị đi. chu kỳ gật đầu, thấy nàng không có biên sự, vội làm cung nhân đoan tiến nước ấm hầu hạ nàng rửa mặt. Chủ tử hôm nay ngủ hồi lâu, suýt nữa đều phải bỏ lỡ cơm trưa. A dư nghe ra nàng treo kẹo chi ý Hòi nhẹ thanh, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, thẹn quá thành giận mà thúc rủ. Người nha đầu này tịnh nói này đó, mau mau mau, ta sắp chết đói. Nàng đổi hảo siêm ý gì khi, tiểu phúc tử vừa vặn gọi người đem cơm chưa dọn xong, nàng ngày gần đây cũng chưa cực ăn uống, chỉ tùy ý dùng hai khối, đột nhiên liền nghe thấy bên ngoài một trận ẩm ý thanh. A dư ninh khởi mi, phân phó lưu Châu đi xem, sao lại thế này. Này trong cung, hiện giờ còn có người như vậy tùy tiện mà tới nàng nơi này náo sự. Nàng mới vừa như vậy nghĩ, Lưu Châu liền vội vàng mà chạy vào, chủ tử, là Dương Công Công tới. A dư vi lăng, Dương Đức. Hắn lúc này không ở bên người Hoàng thượng hầu hạ, lại đây nàng nhàn vận cung làm chi. Dèm Châu bị xúc lên, Dương Đức mới vừa lộ mặt, liền đôi vẻ mặt cười, phục thân hành lễ khi đều nói chúc mừng, trong tay càng là phủng một đạo thánh chỉ. A dư ngơ ngẩn mà nhìn kia thánh chỉ, mơ hồ ý thức được cái gì, lại cảm thấy không có khả năng. Nàng ngày gần đây không gì công lao. Lại phi năm yến đại phong hậu cung, hoàng thượng như vậy keo kiệt người, như thế nào cố ý cho nàng tấn chức vị phân. chờ thật sự thánh chỉ tuyên đọc sau, nàng thành cái gọi là Ngọc Phi nương nương, còn có chút trinh lăng mà không phản ứng lại đây, liền thánh chỉ đều là Chu Kỳ giúp nàng tiếp được. Vẫn là Dương Đức đánh thức nàng, nô tài ở chỗ này chúc mừng Ngọc chủ tử, nhìn nô tài này chi nhớ, ngày sau à, nên xưng ngại vì Ngọc Phi nương nương. Toàn bộ nhàn vận cung cung nhân, tính cả Chu Kỳ đều là trên mặt mang theo cười khỉ khí dương dương mà phục thân hành lễ. Nô tài tham kiến Ngọc Phi nương nương, nương nương kim an. Như vậy đại động tính, A Dư tất nhiên là không có khả năng lại ngây người, nàng chính mình đáy lòng cũng có chút kích động, này hậu cung đến nay mới thôi, nhưng chỉ có ba người bị xưng quá nương nương, mà nàng chính là trong đó một vị, nàng như thế nào có thể không kinh hỉ Bất quá kinh hỉ lúc sau, A Dư chỉ còn một cổ tử nghi hoặc, chiêu gần dương đức, hơi hạ giọng hỏi. Dương công công, ngươi cùng buồn cung thấu cái đế. Hôm nay hoàng thượng vì sao đột nhiên tấn buồn cung vị phân. Sự ra có nguyên nhân, hung chi chuyện lớn như vậy. Hơn nữa, A Dư liếc mắt lưu trâu trong tay bưng khai bạc, kia chính là phi vị mới có bảo ấn, còn chưa cử hành phong phi đại điện đâu, cư nhiên liền cùng đưa lại đây. Dương Đức ho nhẹ thành, hắn liếc mắt bốn phía, mới vui tươi hớn hở mà nói. Này hậu cung ngày gần đây giải quyết nhiều, nương nương xưa nay đến hoàng thượng tâm ý, hoàng thượng sợ nương nương chịu vỉ khuất. A Dư hiểu rõ, nguyên là như thế. Phía trước hậu cung mọi người nhằm vào tình huống của nàng, hoàng thượng đều xem ở đáy mắt, này hiện giờ liền có thể nói là bồi thường nàng, bất quá Dương Đức như vậy nói, đảo cũng không sai. A dư con người đốn cong, nàng trong lòng một vui mừng, liền tưởng lập tức nhìn thấy hoàng thượng, lôi kéo Dương Đức hỏi. Hoàng thượng hiện tại nhưng nội. Dương Đức cười mị mắt, ý có điều chỉ nói, hoàng thượng còn chưa dùng nữa đâu. A dư tức khắc liếc hướng tiểu phúc tử, tiểu phúc tử tức khắc lui xuống đi, Dương Đức thấy vậy, liền cười nói, kia ngọc phi nương nương nô tài liền cáo lui trước. A Dư nhẹ gật đầu, nhìn hắn rời đi sau, mới cùng Chu Kỳ trở về nội điện. Nàng nằm ở giường nệm thượng, nhìn chầm chầm kia thánh chỉ thật lâu sau, mới không nhịn xuống nói, ta thành nương nương. Ai có thể nghĩ đến? Ngắn ngủn 2 năm thời gian, nàng từ một giới nhậm người khinh nhục cung nữ, thành một người dưới vạn người phía trên nương nương chủ tử. Còn nhớ rõ, hai năm trước, các nàng muốn nhất đến bất quá là như thế nào an ổn mà sống sót. Phần 160 Nàng Chu kỷ quỷ ghé vào bên người nàng, cười con mắt, là, hiện giờ này hậu cung, trừ bỏ hoàng hậu nương nương, liền thuộc nương nương tôn quý nhất. A dư lắc lắc đầu, vỗ về ngạch hồi lâu, tức khắc nhớ tới cái gì, nàng ngước mắt nhìn về phía chu kỷ. Giạn dò trong cung người, nếu là nương nhàn vận cung thanh danh ị thế hiếp người, đến lúc đó chớ trách buồn cung không nói tình cảm. Chủ tử yên tâm, nô tài nhất định nhìn chăm chằm. Chờ tiểu phúc tử tiến vào bẩm báo khi, A dư mới tạch tạch tạch mà từ giường nệm lên Nàng rời đi tiền triều gương đồng lấp mắt, thấy nữ tử đuôi lông mày đều là ý cười bộ dáng. Càng khuôn cung, A Dư đi vào không có trở ngại, chẳng qua Phong Dục nhìn thấy nàng khi, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Như thế nào lúc này lại đây? Còn có hai cái canh giờ, liền đến trung thu tiệc tối, liền tính tạ ơn, cũng không cần lúc này lại đây. A Dư đem hộp đồ ăn đặt ở ngự án thượng, phụ dung trên mặt ánh mềm mại cười, làm Phong Dục hơi nheo lại con người, đối nàng này phiên thái độ thật là hưởng thụ, ngay sau đó liền nghe nàng nói: Thiếp thân muốn gặp hoàng thượng, hoàng thượng không nghĩ thấy thiếp thân sao. Nàng giận viên con ngươi, tựa làm nũng lại tựa vi hiếp, đại lại hắn nói không, liền cáo kỉnh bộ ráng. Phong dục nhẹ trọn hạ đuôi lông mày, hắn cho rằng nàng là tới tạ ơn, này thái độ. Hắn cuối cùng những mày, chớ có can quái. Tổng không thể làm hắn ở chỗ này nói muốn thấy nàng. A dư khẽ hừ một tiếng, thức thời mà không ở chuyện này nhiều lời, nàng dư quang thoáng nhìn dương đức sốt ruột bộ ráng, vội vàng liếm thanh, hoàng thượng, ngài lại không màng thân mình Nếu thiếp thân không tới, ngài có phải hay không phải chờ tới tiệc tối khi mới có thể dùng vài thứ. Phong dục trầm mặc, vô pháp phản bác. Càn khôn cung chung, A dư kiểu kiểu vòng vòng mà nhìn chầm chầm hoàng thượng dùng nữa mà chỗ khác, lại là nhân nàng phong phi một chuyện hoàn toàn náo khai. Khôn hòa cung. Chú tu dung cưới đầu, nhẹ nhấp khẩu nước trà, nàng đi tranh nhàn vật cùng Tuy bị hoàng thượng nói mấy câu đổi rồi, lại không quên hôm qua lời nói, xoay cái nói, liền tới rồi khôn hòa cung. Bất quá. Nàng không giấu vết mà quét mắt hoàng hậu sát mặt, xem ra, hoàng hậu tuy là miễn mấy ngày thỉnh an, nhưng thân mình lại là không ngại. Nhân hôm nay trung thu, rất nhiều cáo mệnh phu nhân trong đó buổi chưa tả hữu liền vào cung, vào cung sau, khó tránh khỏi có chút cáo mệnh phu nhân muốn tới cấp hoàng hậu thỉnh an. Hơn nữa vài vị phi tần, này đây, lúc này khôn hòa cung tuyệt đối coi như náo nhiệt. Ngọc Tu nghi tấn chức vì phi tin tức, chính là lúc này chuyển tiến vào đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Chu Tu Dung đầu tiên là sừng sốt theo sau không tự giác mà còn ngồi, ngừng lại, nàng liễm hạ tâm tư, đi đánh giá nảy dấu cung tâm tư khác nhau người. Nàng ở nhìn thấy Hoàng hậu hơi trệ thần sắc khi, không cảm thấy ngoài ý muốn, Hoàng thượng tấn phong tỷ tỷ sự, tất nhiên không có cùng Hoàng hậu thương lượng, nếu không nảy tin tức sớm nên chuyển khắp hậu cung. Ở người ngoài nói chuyện trước, Chu Tu Dung che miệng cười khẽ thanh. Phía trước vẫn luôn chưa nghe nói tin tức, hôm nay lại vừa vận trung thu, nói vậy Hoàng thượng là tưởng cấp ngọc tỷ tỷ cùng chúng ta một kinh hỉ Có người cười không nổi, đối với người cùng Ngọc Phi tới nói, này tất nhiên là kinh hỷ, nhưng đối với các nàng tới nói, chỉ có kinh không có hỷ, càng sâu đến có mấy người đương trưởng nhân mày Hoàng hậu chỉ sừng sốt, liền ôn hòa mà cười, hậu cũng đã lâu không ai tấn trước, này đảo thật là cái kinh hỷ. Lục tài nhân cũng ở này đó Phi tần giữa, không chịu nổi hỏi câu, chu Tu Dung từ trước đến nay cùng Ngọc Tu, Phi nương nương giao hảo, hôm nay sao chỉ thấy chú Tu Dung, Ngọc Phi nương nương hiện giờ ở nơi nào. Chu Tu Dung nhìn như cười, lại có chút lánh đạm mà liếc lục tài nhân mắt. Ngày xưa lục tài nhân quá mức vụ về, tiêu nàng thế nhưng nhất thời phân không rõ, lục tài nhân đây là không đầu góc mà buột miệng tốt ra, vẫn là cố ý châm ngòi nàng cùng tỷ tỷ quan hệ. Là tới truyền lời cung nhân trả lời nói, Ngọc Phi Nương Nương đi cản khôn cung tạ ơn, hiện tại khủng còn ở cản khôn cung đâu. Vừa dứt lời, lục tài nhân liền rất là chua mà nói, không hổ là Ngọc Tu, Phi Nương Nương. Này nương nương sưng hô còn có chút kêu đến không thói quen, tuy khó đọc, nhưng lục tài nhân vẫn là nỗ lực không gọi sai, không nhìn Chu Tu Dung thường thường cười nhìn về phía nàng liếc mắt một cái. Chu Tu Dung xưa nay cùng Ngọc Phi giao hảo, Ngọc Phi lại là nhỏ nhất tâm nhãn, nàng mới không nghĩ ở chuyện này rơi xuống sai. Tin tức truyền đến sau, khôn hỏa cung nội cuối cùng là so với phía trước quảng cu ẽ một chút. Hậu tiến cung phi tử thượng cảm giác không thâm, nhưng cũ để lão nhân lại là biết được, năm rồi trung thu khi. Hoàng thượng tổng hội tới khôn hòa cùng một chuyến, bồi hoàng hậu ngồi trong chốc lát, cuối cùng lại cùng đi trước điện thái hỏa. Nhưng hiện tại, mới vừa tấn chức ngọc phi nương nương ở cản khôn cung, nàng ngày xưa lại xưa nay được sủng ái, hoàng thượng sẽ ném xuống ngọc phi nương nương lại đây khôn hòa cung. Không ai sẽ lựa chọn vào lúc này rời đi, hoàng hậu tuy như cũ bình tĩnh mà uống nước trà, cùng cáo mệnh phu nhân tán gấu, nhưng những người khác luôn là khống chế không được mà chiều cửa điện nhìn lại. Nay nhất đẳng, chính là một cách giờ. Ngự tiền tiểu lưu tử vội vàng đi vào tới, phục thân hành lễ. Hoàng thượng kêu nô tài tới cùng hoàng hậu nương nương nói một tiếng, càng khôn cung còn có chút sự muốn mội, làm nương nương trước mang theo các vị chủ tử cùng phu nhân chạy tới điện Thái Hỏa. Lục tài nhân tưởng nói, vội. Tiêu Ngọc Phi ở làm chi? Nhưng nàng vừa muốn há mổm, liền thấy hoàng hậu bình tĩnh mà đem ly đặt ở án trên bàn, nhẹ nhàng một thanh âm văng lên, lại kêu lục tài nhân tức khắc im tiếng, vùi đầu không nói. Hoàng hậu nhìn về phía tiểu lưu tử Khoe miệng ôn hòa cười không có một tiêu biến hóa. Buồn cung đã biết. Chương 137. Gần giờ rầu, A Dư trống thân mình từ giường nệm thượng lên, nàng thấy rõ chung quanh hoàn cảnh sau, sửng sốt mới nhớ tới, đây là cản khôn cung. Bồi phong dục dùng cơm xong sau, ly yến hội còn có hơn một canh giờ, nàng chưa tưởng nhiều như vậy, chỉ là lười đến lại trở về, không nghĩ tới cư nhiên không cẩn thận ngủ rồi. Đối nàng này thiên hành vi, phong dục tùy ý chi, A Dư tất nhiên là không cảm thấy có cái gì không ổn. A dư vô chán, chỉ cảm thấy nàng ngày gần đây càng thêm thích ngủ, lãng phí rất nhiều thời gian, đơn giản, nàng cũng không gì muốn vội Xuyên thấu qua bình phong, A dư ẩn ẩn thấy bên ngoài hoàng thượng như cũ nằm ở ngự án thượng bận rột, lại liên tưởng chính mình ngủ lâu như vậy hưu nhàn bộ dáng, nàng đôi lông mày khẽ nhúc đích, quả nhiên, càng là đang ở địa vị cao, càng là thân không được nhàn. Tỉnh! Ở nàng tự mình phát ngốc khi phong dục không biết đi khi nào tiến vào, A dư tức khắc hoàn hồn. Mềm mềm mại mại mà cười con con ngươi, đến thời gian. Hoàng thượng như thế nào không gọi thiết thân. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trong điện đã là bốc cháy lên búp đèn, nhìn dáng vẻ, thời gian không coi là sớm. Ánh nến nhẹ lây động kéo, minh minh ám ám mà chiếu vào nam nhân trên người, ân lớn lên bóng ráng đem A Dư hợp lại ở bên trong, phong dục liễm mắt nhìn nàng, mệt mỏi mà nhéo nhéo giữa mày, nói câu, không sao. A Dư ngưỡng mặt, tóc đen bị ngủ đến có chút hôn đột, Ít nhất không thể như vậy liền đi điện Thái Hỏa. Nàng gom lại sợi tóc, kinh hô một tiếng, vội kêu khởi chu kỳ. Càng khôn cung là hoàng thượng đi ngủ địa phương, tất nhiên là có bàn trang điểm. A dư vội vàng đi qua đi, trong lúc lơ đãng quét đến gương đồng trước một cái hồ gấm, nàng nhẹ hết mắt, xoay qua thân mình, ra vẻ làm ra vẻ mà kiểu hừ một tiếng. Phong dục dựa vào giường nệm thượng đằng nàng, nghe tiếng, nhướng mẩy, lại nháo gì. A dư khẩy hạ cái kia hồ gấm, tựa chua mà nói không biết là vị nào giai nhân Thế nhưng kêu hoàng thượng như vậy lo lắng, ở càn khôn cung đều cố ý bị hạ thịnh phong trang sức hộp gấm. Cái kia hộp gấm, cùng nàng ngày thường trang ngọc trâm trang sức hộp gấm thập phần cùng loại, nàng lướt mắt, liền đại khái đoán được bên trong là cái gì. Phong dục theo nàng tầm mắt xem qua đi, đốn hạ, đống chốc hử cười. Ngươi nhưng thật ra quý nhân hay quyến sự, nơi này là gì, ngươi không nên so chấm còn rõ ràng. A dư hổ nghi mà ninh khởi mi, thấy hắn nói như vậy sau, liền trực tiếp mở ra hộp gấm. Bên trong phóng hai chi cũng không phải như thế nào quý trọng ngọc trầm, nhưng A Dư lại là thực mau mà phản ứng lại đây. Đây là nàng không cẩn thận rơi xuống ở hoàng thượng nơi này. A Dư ho nhẹ chút, rào hảo gương mặt từng đỏ, hơi có chút ngượng ngùng. Phong Dục liếc nàng mắt, lại nhìn về phía cái kia hồ gấm, nàng về điểm này tiểu tâm tư, hắn bất quá nhìn thấu không nói to thôi. Dù sao như vậy hồ náo chỉ có nàng một cái, hai chi cây trầm, lưu tại cản khôn cung, cũng không đáng ngại. Ngưng lại, Phong Dục đột nhiên nhớ tới cái gì thầm thị chưa bị biếm phía trước, cũng từng phát hiện quá này hai chi ngọc châm lúc ấy nàng méo ngọc châm nhìn hồi lâu, bất quá nàng chỉ là để ra câu, liền không lại hỏi đến quá. Cũng là bởi vì này, phong dục mới gọi người đem ngọc châm thu vào hộp gấm Rơi đi trước, A Dư liếc mắt cái kia hộp gấm mềm mại cười dựa vào phong dục bên người, hai người cũng không nói thêm, nhưng cũng tùy ý kia hai chi ngọc trâm nằm ở nơi đó. A Dư chỉ hoan chút thời gian, tới rồi điện thái hòa khi, bên trong đã là náo nhiệt một mảnh. Thái Hổ cùng Hoàng hậu ở địa vị cao, mới vừa bước vào điện Thái Hòa một cái trước mắt, A Dư liền lập tức buông ra cuốn quanh ở phong dục khỉu tay chỗ tay. Phong dục có điều cảm, bước chân hơi đốn hạ, liếc nắng mắt, đảo cũng chưa nói cái gì. Vẫn luôn là như vậy, nàng nhìn như tùy hứng tiêu căng, nhưng là luôn có thời điểm, nàng hiểu chuyện phải gọi hắn ghé mắt. Càng đến gần, mọi người đứng dậy hành lễ, A Dư vội vàng nghiêng đi thân mình, nàng tìm coi qua đi, mới ở chu tu dung bên người tìm được một cái không vị vừa muốn đi qua đi. Đột nhiên nghe thấy hoàng thượng trầm giọng nói. Người ngồi nơi này. Lời này là đối nàng nói. A dư còn không có quay đầu xem qua đi, liền có như vậy cảm giác. Quả nhiên, nàng quay đầu sau, liền thấy phong dục đạm nhiên mà nhìn nàng, chỉ hướng vị trí cách hắn rất gần. Ở cùng hoàng hậu mấy dục tương đối vị trí, nàng còn không có động tác. Cung nhân liền nhanh trong cái bản gì qua đi. Đình mọi người tầm mắt, A dư nhẹ nuốt hạ nước miếng, thấp giọng nhắc nhở. Hoàng thượng, này có phải hay không có chút? Nàng thừa nhận nàng ngày thường xem như được sủng ái, nhưng là đảo cũng không cần như thế. Phong dục không để ý tới nàng lời này, hắn nghĩ đến thấu triệt, tóm lại nàng đó là điệu thấp, chỉ cần hắn đối nàng thượng có ân sủng, nhằm vào nàng động tác liền không phải ít, nếu như thế, trương dương chút, cũng không gì không tốt. Hắn hỉ nàng trương dương kêu căng bộ ráng. A Dương ngăn trở không có kết quả, theo bản năng mà triều hoàng hậu nhìn lại, vừa lúc đụng phải hoàng hậu tâm mắt, hoàng hậu chiều nàng ôn hòa mà cười cười, cũng ngày xưa thái độ vô dị Đại thu hồi tầm mắt sau, A-Dư không giấu vết mà nhẹ nhấp môi. Hoàng hậu thật sự không để bụng. Nếu là nàng, cho dù biết được không nên nói gì, cũng sẽ lộ ra chút không cao hứng thần sắc. Đột nhiên, A-Dư thế nhưng ý thức được vì sao hoàng thượng vẫn luôn tôn kính hoàng hậu, lại đãi nàng ân sủng lại từ đầu đến cuối đều không có nhiều ít. Nếu có người đối đại ngươi chỉ có một loại thái độ, không giận không bi, thậm chí liền trên mặt ôn hòa cười đều là bởi vì cái này thân phận nên là như thế, ngươi lại như thế nào có thể đầu nhập cảm tình đi vào Ít nhất như nàng như vậy, hoàng hậu tuy vẫn chưa làm hại quá nàng, thậm chí đối nàng thái độ vẫn luôn coi như ôn hòa, nhưng nàng đối hoàng hậu lại như thế nào đều thân cận không tới. Đãi ngồi xuống sau, A Dư cơ hồ tìm tòi đầu, liền nhưng cùng phong dục khe khẽ nói nhỏ, A Dư tự sẽ không lãng phí cơ hội này. Nàng bẹp môi, Nguyễn Thanh thấp giọng khó hiểu, Hoàng thượng, ngươi đây là làm chi? Đối này, phong dục thần sắc nhưng thật ra bình tĩnh tự nhiên, ngươi mới vừa tấn vị phân, nên là điều hạ vị trí. A dư im lặng Này mới vừa là phi vị, còn chưa tới bốn phi, liền ngồi tới rồi nơi này, nếu là nàng lại tấn trước, kế tiếp có phải hay không nên cùng hoàng thượng sóng vai. Kỳ thật không ngừng nàng không được tự nhiên, phía dưới rất nhiều người đều ở lặng lẽ đánh giá nàng, thậm chí còn có rất nhiều triều thần, ở nhìn thấy này thiên tình cảnh sau, đáy lòng đều âm thầm nhiều chút ý tưởng. Tại hậu cung, mẫu bằng tử quý, cũng không phải là nói nói mà thôi. Phần 161 Cái này trung thu yến hội, có chút gọi người trong lòng run sợ rồi lại phá lệ bình tĩnh mà qua đi, cho đến đêm khuya, một đạo tiếng kêu thảm thiết, đánh vỡ này cổ bình tĩnh. A Dư cực mệt mỏi, nàng chống thân mình đến Phương Lâm huyện khi, bị phong dục gâm trầm sắc mặt cả kinh lập tức tỉnh lay. Nàng tới cũng không sớm, trong điện đã ố áp háp mà đứng một đám người, A Dư thoáng nhìn cái quen mắt lục tài nhân, che miệng hỏi câu, như thế nào? Nàng ở trong điện khi, được đến tin tức chính là Liêu Tần mấy dục đẻ non, nhưng hài ý lý đã chạy tới. Đến có hay không giữ được, nàng cũng không biết được. Lục tài nhân không nghĩ tới nàng sẽ hỏi chính mình, nhưng nàng xưa nay là cái lắm mồm dư quang thoáng nhìn hoàng thượng đám người vẫn chưa chú ý tới nơi này, vội vàng đẻ thấp thanh âm, nói. Thiếp thân vừa đến khi, chỉ nghe thấy liêu tần tiếng kêu thảm thiết, sau lại thai y hề ra tới, dù chưa nghe rõ, nhưng thiếp thân thấy thai y hề lắc đầu, liêu tần tình huống khủng không coi là hảo. A Dương ngừng lại, như có như không mà khẽ thở dài, tiêu lục tài nhân hổ nghi mà nhìn về phía nàng, ngọc phi là ở thế liêu tần tiếc hận. Nay tấm mắt rơi xuống ở A Dư trên người, nếu không có bận tâm trường hợp, A Dư suýt nữa liền phải trận trắng mắt, sao đến, nàng xưa nay đãi nhân hiền lành, hiện giờ liêu tần chịu khổ, nàng thế này tức hận, không phải bình thường nhất bất quá. Lục tài nhân ngượng ngùng mà thu hồi tấm mắt, ở trong lòng nàng, Ngọc Phi là này hậu cung khó nhất trên người, này đây nàng mới cảm thấy Ngọc Phi này thành tức hận, thoáng mà có chút giả. A Dư tà nàng mắt, người đến cùng nàng nhiều lời, đột nhiên nghe thấy ngoài điện vội vàng truyền đến tiếng bước chân. A dư quay đầu nhìn lại, liền thấy chu tu dung khoan thai tới muộn. Giây lát, chu tu dung đến gần, A dư thấp giọng hỏi, như thế nào như vậy vãn? chu tu dung không giấu vết mà nhìn mắt bốn phía, xin lỗi mà nhấp môi, xoa mi thở dài, An Nhi vừa mới khóc náo loạn chẳng, mới đến đến chấm chút, liêu tần như thế nào? Nàng lời này thanh âm không tính đến tiểu, bốn phía người toàn nghe xong đi, đối này lời nói không gì hoài nghi mà rời đi tầm mắt. A dư cùng nàng lướt nhau, chưa nói cái gì, chỉ cần nhữ mày lắc lắc đầu. Vài bước xa chỗ, phong dục nghe xong thái y hề nói, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm sau, liền khôi phục bình tĩnh, rồi lại phá lệ áp lực. Lại là hoa hồng. Thái y hề cúi đầu, càng thêm cung hạ thân tử. Hoàng hậu liền đứng ở hắn bên người, nghe vậy, khẽ như mi tựa còn muốn nói gì nữa, phong dục liền mắt lạnh xem qua đi. Phía trước liêu tần chúng hoa hồng, chính là này tự đạo tự diễn, hiện giờ đâu? Mà kia hoa hồng, là như thế nào tới rồi một cái hổ phi tay, này trong đó tất sẽ không dễ dàng như vậy. Phong Dục không tin hoàng hậu đinh điểm không biết, chỉ sợ là biết được, lại là cam chịu làm như không biết. Phong Dục cũng không phải không thể tưởng được Liêu Tần khả năng vì người khác làm hại, nhưng hắn phía trước đấy lòng liền chôn xuống nghi can, hiện giờ lại nghe thấy Hoa Hồng, không cấm nhớ tới phía trước Liêu Tần giả tá này muốn hãm hại Ngọc Phi một chuyện. Ngắn ngủn mấy ngày, Liêu Tần trong bụng thai nhi liền không giữ được, không phải trột dạ lại cực cái gì. Nay đây, Phong Dục trầm mặt, hắn liếc mắt, dùng một loại thực bình tĩnh thanh âm nói, "Liêu Tần thất tử" Tất thống khổ vạn phần, ngươi chờ hảo hảo chiếu cố nàng thân mình. A dư biết được tình hôm sau, vừa muốn đến gần, cùng công nhân bưng buồn máu gặp thoáng qua, nàng che cái mũi, hơi trao tế mi, lại là cảm thấy có chút khó chịu. Chu tu dung lập tức thay đổi sắc mặt, tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Qua kêu trận, A dư liền dễ chịu chút, nàng lắc lắc đầu, thiếu khí vô lực nói, không có việc gì, chỉ là vừa mới có chút không thoải mái, hiện tại khá hơn nhiều. Không thoải mái. Chu Tu Dung nhẹ nhàng nghiệm mấy chữ này, nhớ tới đã từng thục phi trong cung phát sinh sự, không khỏi đi tìm trong điện hân hương than trậu than linh tinh đồ vật, muốn tìm ra không thỏa đáng địa phương. Nàng chưa bao giờ tin cái gì trùng hợp, đến nỗi a dư trong miệng vô duyên vô cơ không thoải mái, chẳng sợ chỉ có một cái chấp mắt, cũng đủ kêu nàng để ở trong lòng. Trong điện thực can tĩnh, này đây Chu Tu Dung vừa mới câu kêu hỏi chuyện, khiến cho rất nhiều người chú ý, phong dục không biết nói câu cái gì, cũng chiều bên này đi tới, trầm khuôn mặt như mày hỏi. Sao lại thế này? Chu Tu Dung xưa nay cùng hoàng thượng lời nói thiếu, A Dư trong lòng biết như thế, lại tư cập hiện giờ cảnh tượng, hé nãy mà nhấp môi nói: "Là thiếp thân mới vừa giấc thân mình có chút không khỏe, Chu Tu Dung lo lắng thiếp thân, mới có thể nhất thời thất thố." "Thân mình không khỏe." Phong Dục Ninh khởi mi, Dương Đức lập tức có ánh mắt mà đưa tới thái ý liễu, liền nghe thấy Phong Dục lên mắng, "Thân mình không khỏe, liền như vậy không bỏ trong lòng." A Dư nhấp môi, tối đầu không nói. Mọi người tâm tư mặc Hiện giờ liêu tần tình huống không rõ, thậm chí mới vừa mất đi cái con vua, hoàng thượng thế nhưng vào lúc này còn phân tâm tư ở ngọc phi trên người. Lại không biết phong dục hiện giờ tâm tình phức tạp, đã khí lại giận, đem liêu tần sống quá tâm tư đều có, nhưng lại cứ hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, này đây, A dư này động tĩnh, vừa vặn rời đi hắn lực chú ý. A dư tâm tư thượng tính là lước, đối liêu tần tình huống lại thật là hiểu rõ, chính đoán được tâm tư của hắn mới có thể như vậy ngoan ngoan mà tùy ý hắn nhẹ mắng chương 138 Ban đêm có chút lạnh lẽo, vì thể hiện tới vội vàng, A Dư vẫn chưa truyền cực áo tràng, đơn bạc hạ thưởng không có thể ngăn cản nhiều ít hàn ý. Cung nhân động tác nhanh nhẹn, trong điện thực mau nhiều cái cái ghế, A Dư ngồi ở mặt trên, hơi có chút khẩn trương mà nhìn về phía thế nàng bắt mạch thai y Nàng đảo không cảm thấy chính mình sẽ có chuyện gì, đột nhiên ngửi được mùi máu tươi, nhất thời buồn nôn muốn buồn nôn, vốn là thuộc bình thường, húng chi, nàng ba ngày một lần bình an mạch chưa bao giờ đoạn quá. Bất quá, thế nàng bắt mạch tống thai y lại là ninh mi, buông lòng tay lại lần nữa đem thượng mạch, làm A Dư cũng không khỏi khẩn trương bất an lên, nàng nhìn mắt hoàng thượng, liền thấy hoàng thượng cũng đi theo những mày Nàng vừa muốn đặt câu hỏi, liền thấy tống thai y đi thu tay, ngẩn đầu chính xác hỏi, Ngọc Phi nương nương gần chút thời gian cảm nhận được đến mệt mỏi, hoặc là có cái gì cùng ngày xưa bất đồng địa phương. A Dư ngẩn ra hạ, cảm thấy hắn hỏi chuyện có chút quen thuộc, tim đập thịt thịt thịt mà nhanh lên, mới thấp giọng nói. không sai Buổi cung ngày gần đây đích xác ngủ đến nhiều chút. Nàng giọng nói rơi xuống, Tống Thái Ý liền dường như nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp đứng lên, Chiều hoàng thượng chắc tay, "Hoàng thượng, Ngọc Phi nương nương cũng không lo ngại, Y Liễu vi thần bất mạch, Ngọc Phi nương nương đây là hỉ mạch hiện ra." A Dư tức khắc sử sốt, "Thật là hỉ mạch." Phong Dục con ngươi hơi lượng. hắn tiến lên một bước, đỡ ở A Dư trên vai, A Dư cảm giác hắn hơi có chút dùng sức, ngay sau đó liền nghe thấy hắn trầm giọng hỏi, "Thật sự, Ngọc Phi vì sao sẽ không khỏe?" Hắn liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, khi nói chuyện nhìn chung quanh bốn phía, chưa tới kịp kinh hỉ, liền linh khỏi mi, không cần nhiều lời, người khác đều nhưng nhìn ra hắn đối Ngọc Phi quan tâm cùng để ý. Hoàng thượng yên tâm, Ngọc Phi cũng không có sự, có lẽ là đột nhiên người được ngồi lạ, nhất thời có chút không khỏe. Phong Dục lập tức nhớ tới A Dư Hoài Hữu Như khi, bị mùi máu tươi kích thích đến suýt nữa để non tình huống, sắc mặt tức khắc khẽ biến, khẽ nhíu mi, chấm buổi người hồi cùng. Lời này vừa ra, mọi người đều lặng Theo bản năng mà nhìn về phía một bên chỗ hoàng hậu, A Dư cũng bị cả kinh vội vàng từ tin tức này chung hoàn hồn, nàng trước nhìn về phía Thái Y Điệp. "Tống Thái Y Điệp, ngươi nhưng xác nhận. buồn cung hôm qua thỉnh bình an mạch khí, Thái Y, y Điệp vẫn chưa nhận thấy được buồn cung có thai." Tống Thái Y Điệp là Thái Y Điệp viện viện đầu, y li thuật tự nhiên không cần nhiều lời, hán đảo không cảm thấy Ngọc Phi là ở nghi ngờ hắn, không lưng đáp, "Nương nương nhật tử thiển, mạch tượng không hiện, phía trước chưa tra được cũng đúng là bình thường." Nghe vậy, A dư rốt của kiên tâm, nàng liếc mắt hoàng thượng, nhớ tới hắn vừa mới lời nói. Hôm nay chính là trung thu, chính thức 15, ấn quy củ, hoàng thượng lán lên nghỉ ở hoàng hậu trong cung. Hiện giờ là liêu tần sẽ ra chuyện, mới vừa rồi hai người đều tới nơi này, nửa đường bị nàng tiệt đi rồi tính chuyện gì. A dư mất tự nhiên mà che che miệng, tổng cảm thấy hôm nay đánh rất nhiều thứ hoàng hậu mặt, tiêu nàng đáy lòng đều chút bất an, này cùng nàng ngày xưa bắt nạt kẻ yêu tắc phong co vi, ngừng lại, nàng thấp rộng nhắc nhở. hoàng thượng Hôm nay là Trung thu. Phong Dục đỡ nàng bà vai, nghe vậy nếu mày, rốt cuộc nhớ tới Trung thu cũng là mười năm chuyện này nhi, bất quá sự ra có nguyên nhân, hắn liền tính bồi nàng trở về, cũng cũng không cái gì cùng lắm thì. Nhưng, Phong Dục bất động thanh sắc mà đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt, cuối cùng vẫn là buông lòng tay, liếc mắt nói: "Chấm làm Dương đức đưa người trở về." Giọng nói phủ lạc, hoàng hậu ngay cả vội nói: "Hoàng thượng, Ngọc Phi có thai, mới vừa lại bị Liêu tần sự kinh hách đến, ngài vẫn là bồi nàng đi." Phong rục vốn là ở A Dư trên người trật phân tâm tư, nghe xong lời này, cũng cảm thấy có lý, trong tay háo tay lỏng lại nắm, rời đi tầm mắt nói. Không cần, quy củ như thế. Hắn nói quy củ như thế, ý ngoài lời, nếu là không này nói quy củ, hắn đó là muốn bồi Ngọc Phi trở về. Mọi người nghe được ra tới, nhưng hôm nay Ngọc Phi vinh sủng quá mức thịnh, chẳng sợ chỉ là bởi vì quy củ hoàng thượng mới không bồi, cũng kêu đáy lòng mọi người có chút an ủi A Dư cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng mới mặc kệ hoàng thượng vì sao nhà ra, nàng cũng không nghĩ đem hoàng thượng hướng chỗ khác đẩy, hôm nay Phạm là đối phương không phải hoàng hậu, nàng cũng không có khả năng nguyện cự hoàng thượng tự mình đưa nàng lời nói. Nàng không cự tuyệt hoàng thượng làm Dương Đức đưa nàng phân phó, nhẹ phục hạ thân tử, không chỉ hoan thời gian, bị Chu Kỳ đỡ rời đi. Ban đêm lạnh, này trong điện mùi máu tươi lại đại, bên trong liễu tần đau tiếng hô càng là không ngừng, nàng liền tính lại vui sướng, không còn có cùng Lý Tâm, tại đây cảnh tượng hạ, đều không coi là cỡ nào tự tại. A dư vừa đi, phong dục liền lánh hạ mi, này phương lâm nguyện tức khắc gan tính lại, chỉ có thể nghe thấy liễu tần tiếng khóc. Phong dục nghe được không kiên nhẫn, ra liễu tần sự, hắn cũng nên là không vui, lập tức lánh mi nói, ngự tiền có việc, chấm đi trước. Lời này, là đối hoàng hậu nói. Hắn không gì tâm tư đi khôn hòa cùng, liền tính đi, cũng bất quá cùng hoàng hậu nhìn nhau không nói gì, hắn không tiến hậu cùng, cũng không tính hỏng rồi quy củ. Hoàng hậu thấp dọng đồng ý, lạng lặng mà nhìn hắn thân ảnh biến mất Mới tựa mệt mỏi mà vô chán. Hảo, đều tan đi. A dư tất nhiên là không biết nàng đi rồi phát sinh sự. Biết được nàng lại có thai sau. Chu kỳ đem nàng xem đến cực khẩn. Mới vừa trở về cung. Đã bị ấn ở trên giường. Nghĩ mà sợ mà nói. Nương nương có thai. Ta thế nhưng cũng chưa cảm thấy không đúng. Nương nương có thai khi. Từ trước đến nay đối mùi lạ thập phần mẫn cảm. May mắn hôm nay chu tu dung cẩn thận. Bằng không không biết khi nào mới có thể phát hiện việc này. Dứt lời. Chu kỳ nhẹ d Thỉnh bình an mạch thái ý y cũng quá không đáng tin cậy. Hậu cung phi tần có thai, liền không một cái kịp thời điều tra ra. A Dư giận chừng mắt nhìn nắng mắt, tiêu nàng nói cẩn thận, Chu Kỳ vỗ nhẹ hạ miệng, biết được không nên nói lời này, rốt cuộc đắc tội thái ý thì không phải cái gì chuyện tốt. Bóng đêm có chút thâm, rên ngoài cửa sổ ánh trăng đều có chút hơi thở thoắt thoát, Chu Kỳ sợ nàng mệt mỏi, không nhiều cái gì, vội vàng lui ra tới. A Dư còn có chút lãng nhiên, nàng vô về bụng nhỏ, tế mi hơi hơi nhăn lại. Ở suy nghĩ chút cái gì Lúc này có thai, nàng sợ nhất chính là nàng sẽ đãi hữu nhi có chút sơ sẩy Mặc kệ nàng lại như thế nào cẩn thận Tổng đều sẽ phân chút tâm tư ở trong bụng đứa nhỏ này trên người Nhưng trừ cái này ra, hiện giờ có thai lại là không còn gì tốt hơn Nàng vị phân cao, lại thân phụ ân sủng Đối hổ cung phi tần thượng tính quen thuộc Nếu là lại quá một năm, nên là lại muốn vào tân nhân Nàng nhưng không nghĩ rơi vào thuộc phi cái kia kết cục Khôn hỏa cung nội điện, chỉ điểm hai ngọn đốt đèn Hoàng hậu còn không có đi vào giấc ngủ, Cẩn Ngọc cùng cẩn Trúc bồi nàng. Hoàng hậu đang ở phiên kính sự phòng đưa tới án sách, mặt trên nhớ kỹ các cung phi tần thị Tẩm nhật tử, nàng hướng phía trước phiên đã lâu, rốt cuộc tìm được liêu tần thị tầm nhật tử. Cần Ngọc thấy vậy, nghi hoặc hỏi, nương nương vì sao lại muốn lại xem một lần? Liêu tần có thai khi, không phải cha qua sao? Hoàng hậu đầu cũng không nâng, đúng vậy, buồn cung cha qua. Nhưng Hoàng thượng lại là không tin. Hậu phi cùng ngoại nam tư thông, nói được đơn giản. Nhưng thực tế thao tác lại phi dễ dàng như vậy, quan trọng nhất chính là, bị đưa vào cung nữ tử bị gia tộc đều là cố ý dạy dỗ quá, như vậy liên lụy gia tộc sự, có mấy người sẽ làm. Đó là nhất thời tham hoan, lại như thế nào bảo đảm tuyệt không sẽ tiết lộ tiếng gió. Nhắm mắt, Hoàng hậu ngước mắt nhìn về phía Cần Trúc, bình tĩnh hỏi, điều tra ra sao. Liêu tần vị kêu biểu hình, cùng với nàng trong cung tờ giấy sự. Phần 162 Nô tỷ cha qua, Liêu tần đích sắc cùng nàng vị kêu biểu hình gặp qua vài lần nhưng đều là ở Liễu Tần bị cha ra có thai sau. Hoàng hậu sớm đoán được Liễu Tần là bị tính kế, đối lời này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chủ yếu chính là, là ai ra tay. Nhưng cẩn trúc lại là Ninh Khởi mi lắc đầu, nô tỷ cha xét hồi lâu, đều cha không ra kia tờ giấy là như thế nào xuất hiện ở Liễu Tần cùng Khương Mỹ Nhân trong cung. Hoàng hậu câu mặt cười nên là như thế, nếu là có thể bị dễ dàng tra được, người nọ lại làm sao dám làm ra việc này. Nói đến cùng, việc này cũng là ở đánh cuộc. Nhưng không nghĩ tới, hoàng thượng đối Liêu Tần một đinh điểm tín nhiệm đều không có. Cẩn trúc không biết nên như thế nào nói tiếp, trong điện an tâm một chút tiến tĩnh, Cẩn Ngọc chiều rèm trâu nhìn mắt, chỉ cảm thấy này trong điện hảo súng nguy thanh. Nàng nhịn một lát, vẫn là nói, nương nương lúc ấy vì sao không ngăn cản hoàng thượng? Cần Ngọc không nghĩ ra, nương nương vì sao tùy ý hoàng thượng đối nàng ân sủng ngày càng tiêm mỏng. Rõ ràng nàng có thể vãn hồi chút, liền tính không giống Ngọc Phi như vậy được sủng ái, cũng không đến mức giống hiện giờ như vậy. Hoàng hậu ngừng lại, Nhớ tới lúc ấy Ngọc Phi phản ứng, nàng lắc lắc đầu. Hoàng thượng vốn là không nghĩ tới, bổn cung ngăn lại lại có thể như thế nào. Cần Ngọc cắn môi, "Tiên Ngọc Phi." Hoàng hậu phất tay, đánh gây nàng muốn nói nói, "Ngọc Phi đái bổn cung đã đủ kính trọng. Đối nàng nên thủ quy củ, nên kính trọng địa phương, Ngọc Phi không gì làm được không tốt." Cần Ngọc nhớ tới Ngọc Phi cuối cùng lời nói, liền tính nàng lại không mừng Ngọc Phi, cũng không thể không thừa nhận, nương nương nói không sai. Thấy nàng an tĩnh lại, là cẩn chút hỏi câu, "Nếu như thế, Nương nương biết rõ Liêu Tần muốn hám hại Ngọc Phi, vì sao không ngăn trở đầu. Liêu Tần yếu hại Ngọc Phi, bất quá là tâm phiêu, ỉ vào có thai, liền đem tầm mắt đặt ở hậu cung duy nhất có con nối roi Ngọc Phi trên người. Hậu cung bị nhân đố kỵ, không chỉ có là có thai Phi Tần, những cái đó thuận lợi sinh hạ con vua mới càng gọi người ghen ghét. Cần Ngọc hơi kinh, vội vàng cho nàng đưa mắt ra hiệu, tiêu nàng không cần nói lung tung. cẩn Trúc không thấy nàng, chỉ nhấp môi không nói, lại là nghiêm túc nghi hoặc mà nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu phiên án sách ngón tay hơi đốn, cười nhạt thanh, buồn cung đối nàng ân sủng coi nếu không thấy, cũng chưa từng hại quá nàng, hiện giờ, nhưng thật ra còn muốn cản người khác hại nàng. Nàng hơi nghiêng mắt, bằng gì đâu. Nói đến cùng, nàng cùng buồn cung có quan hệ gì đâu, buồn cung vì sao phải phí kia phân sức lực. Cần chút im tiếng, nàng từng nói, nhưng ngài biết được hoàng thượng để ý việc này, một khi sự tình bại lộ, hoàng thượng tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo với ngài. Nhưng nàng nói không nên lời, nương nương là nhất quốc qu Nào có nàng phủng phi tử đạo lý, nhiều nàng kham. Cần Trúc quý xuống, là nô tì nói sai lời nói, nương nương phạt nô tì đi. Hoàng hậu đầu cũng không nâng, vầy vây tay, đều lui xuống đi đi. Ngoài điện, Cần Ngọc giữ chặt cẩn Trúc, thấp giọng mắng nàng, người rốt cuộc làm sao vậy, chủ tử làm việc đều có nàng đạo lý, Ngọc Phi liền tính nhân sủng lại cao, nàng cũng chỉ là Phi. Người đây là ở chọc nương nương tâm. cẩn Trúc nhưng đầu, giấu đi con người ước ác, nàng rũ mắt nói, ta chỉ là tưởng biết được nương Nương thái độ Cần Ngọc Vi Lăng, có ý tứ gì? Có thể là có ý tứ gì? cẩn Trúc nhưng đầu, chiều lộ ra ánh sáng nhu hòa doanh cửa sổ nhìn lại, nàng bất quá tưởng xác nhận nương nương đối Hoàng thượng thái độ thôi. Đã từng thuộc Phi ở khi, nương nương thượng phí chút tâm tư duy trì mặt ngoài ân sủng, nhưng hôm nay, nương nương liền Hoàng thượng đối nàng kính trọng đều không quá để ý. cẩn Trúc thế nhưng nhất thời không hiểu được, Thục Phi qua đời đến tổt cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Trong điện, ẩn ẩn nghe thấy hai người đối thoại Hoàng hậu, nhẹ liêm mi. Thật lâu vẫn không núp đích, hồi lâu, đái nàng nghe thấy Cẩn Trúc nói đợi lát nữa đi vào đem ánh nến thắp sáng chút, nương nương sợ hắc khi, mới không nhịn xuống, ném trong tay án sách, cũng nhìn không được nữa. chương 139, 15 ngày ấy Phong Dục không đưa A Dư trở về, nhưng hôm sau hạ Lâm chiều sau, liền đến nhàn vận cung bồi nàng dùng cơm trưa. Lúc đó A Dư chính ôm Hiếu Nhi, con mắt không biết đang nói chút cái gì. Có lẽ là cho rằng A Dư ở bồi hắn chơi, Hiếu Nhi nằm ở giường nệm thượng. Ê hê á mà đặng chân, tròn xoe con ngươi loạn hoảng, A dư nhéo nhéo hắn góp chân nhỏ, không nhịn, cười ra tới. Phong dục mới vừa bước vào tới, liền thấy này phó cảnh tượng, thượng không kịp cảm giác được ô nu, liền kinh hãi tiến lên hai bước, nữ mày nói, ngươi hiện giờ có thân mình, tiểu tâm hắn đợi lát nữa thường đến ngươi. Khi nói chuyện, hắn đem Hiếu nhi ôm lên, tửa cân nặng điên điên, cảm giác được trên tay chuyển đến trọng lượng, mới liếm mắt thấp giọng nói. Trọng chút, hắn thưởng tới nhàn vận cùng Hiếu Nhi đai hắn cũng không xa lạ, tùy ý hắn đều lan lột, còn ê, ê a a mà cười. A dư lung tung mà hành lễ, vội vội ngăn cản hắn động tác, giận dữ, nào có hoàng thượng nói được như vậy nghiêm trọng, ngài đừng điên hắn, hắn mới vừa ăn qua đổ vở. Phong dục ngừng lại, tiểu tâm đem Hiếu Nhi buông xuống, A dư cầm khăn nhẹ xoa xoa Hiếu Nhi khỏe miệng, mới khó hiểu mà ngước mắt. Hoàng thượng như thế nào lúc này lại đây? Chính là ngự tiền rảnh rỗi. Tự không có khả năng rảnh rỗi, phong dục tránh đi cái này để tài chưa nói Chỉ nói, lại đây nhìn xem ngươi. Phong dục thuận thế ngồi ở bên người nàng, liền hữu nhi cùng nàng tùy ý nói chuyện, A dư trống mặt, nửa ỉ ở trên người hắn, cười còn con ngươi cùng hắn lời nói nhỏ nhẹ. A dư cùng hắn đều ăn ý mà không đề phương Lâm Nguyễn Liêu Tần. Sau một lúc lâu, Phong rục đông nhiên nói lên một sự kiện, này hai ngày, ngươi đi tử ninh cung bồi Thái Hậu trò chuyện. A dư sướng sốt, nàng phía trước còn mượn bệnh tránh thoát Thái Hậu vài lần, hiện giờ muốn đích thân đưa lên đi sao. Bất quá hậu cung tử khí hậu tất nhiên tâm tình không tốt, nàng biết được, hoàng thượng cũng là vì nàng có thai mới có như vậy phân phó, nếu như thế, A Dư tự sẽ không cự tuyệt, nàng ngoan ngoan gật đầu. Hoàng thượng yên tâm, thiếp thân mang theo Hữu Nhi cùng đi. Phong Dục ở nhà vận cung bồi nàng dùng cơm trưa, lại nghỉ tạm một lát mới rời đi, A Dư thấy hắn rời đi trước, đôi lông mày chỗ mệt mỏi đều tán không ít, không cấm có chút hoài nghi hắn là tới xem nàng, vẫn là tới tìm cái địa phương ngủ. Đãi hắn đi rồi, Tiểu Phúc Tử mới tiến vào, thâm giọng nói: Mới vừa có tin tức chuyển đến, năm nay Thái Hậu ngày sinh không cần đại làm. A Dư ngẩn ra, lúc này chuyển ra như vậy tin tức, xem ra Thái Hậu đích sắc tâm tình không coi là thật tốt, đích sắc như thế, nàng như vậy để ý con vua người, đột nhiên mất đi hai cái tôn nhi sợ là liền rắc cũng không tất ngủ ngon. Lại tư cập Hoàng thượng cố ý dặn do nói, không cấm vội chán lắp đầu, chuẩn bị hạ, buồn cung ngày mai đi tử ninh cung tình an. Ngưng lại, A Dư lại thêm câu, cấp chu tu dung để cái tin. Hỏi nàng ngày mai hay không rảnh rỗi. Tiểu Phúc Tử cước trình mau, thực mau liền mang về Chu Tu Dung lời nhắn, tất nhiên là có rảnh. Nhưng A Dư không nghĩ tới, không đợi đến nàng đi cho Thái hậu thỉnh an, Từ Ninh cung liền truyền ra tin tức, Thái hậu nương nương ngày gần đây thân mình không khỏe, không thấy khách. Nay tin tức là hôm sau thỉnh an khi, hoàng hậu hướng các nàng lộ ra, A Dư cùng Chu Tu Dung lướt nhau, không cấm nhẹ nhếch môi. Nay tin tức truyền đến hảo xảo, liên tạp ở nàng đi thỉnh an trước. Là thật sự thân mình không khỏe. Vẫn là không muốn thấy nàng A dư không nghĩ đi đoán Nàng nhéo khăn tay, thỉnh an tán sau Một lát cũng chưa dừng lại Xoay người liền phải hồi cung Ở thừa thượng nghi thức khi Bị chu tu dung ngăn cản xuống dưới tỷ tỷ hiện giờ trường hương viên hoa quế khai đến mùa lúc tỷ tỷ nếu là không có việc gì Tùy ta đi một chút tốt không A dư dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng Liền biết nàng là có chuyện muốn nói Nhấp môi gật đầu Trường hương viên, A dư đứng ở cây hoa quế hạ Tùy ý hoa quế giải rác rơi xuống nàng một thân, chỉ dư một chút kim hoàng, chu tu dung bất đắc dĩ mà đến gần nàng, mềm nhẹ mà đặt câu hỏi. Tỷ tỷ cảm thấy bị khuất. Tỷ tỷ hôm qua mới vừa cho nàng truyền tin, hôm nay thái hậu liền truyền ra thân mình không khỏe, nhưng các nàng lại không nghe nói có thái ý đi ra vào từ linh cung, rõ ràng là không thấy khách lấy cớ thôi. A dư khen yếu hạ mi, lắc đầu, đảo cũng không đến mức. Thái hậu không thấy khách, còn tình chuyện của nàng, nói nữa, vị kia chính là th Nào tùy vào nàng ủy khuất. Chu Tu Dung tinh tế nhìn nàng, đảo cũng không tại đây sự thượng nhiều lời, nàng chuyển khẩu nói một khác sự kiện, tỉ tỉ hẳn là nhớ rõ vị kia trương nhị cô nương đi. a Dương ngơ ngẩn, sao đến lúc này nhắc tới nàng. Hoàng thượng hạ giang năm khi, nàng không phải đã bị đưa trở về sao. Chương ra, đó là thái hậu mẫu tộc, cho dù hoàng thượng đối kia trương nhị cô nương thái độ không coi là hảo, nhưng như cú lệnh người không an tâm. Chu Tu Dung lãnh nàng ở bàn đá trước ngồi xuống, nghe vậy gật đầu mới nói tỉ mỉ. Xem ra tỉ tỉ còn nhớ rõ, nghe nói vị này nhị cô nương sau khi trở về liền vẫn luôn đại ở trong phủ vì Thái hậu nương nương cầu phúc. Hôm qua trung thu khi, trương phu nhân còn đem này trích sao kinh Phật cố ý mang tiến cung hiến cho Thái hậu nương nương. Hoàng thượng hậu cung vẫn luôn không có trương phủ người, này cũng coi như là trương thị tâm bệnh, cho dù hoàng thượng ẩn ẩn để lộ ra không nghĩ kêu trương thị nữ tử vào cung tin tức, trương gia người như cũ vì thế lan lộn. A dư như cũ nghe được Không hiểu nàng là có ý gì, chu tu dung đơn giản nói thẳng. Tự hồ Thái Hậu cố ý tiếp nhị cô nương tiến cung tiểu trụ một đoạn thời gian. Lại tới, A Dư không thể tưởng tượng mà thở nhẹ. Chưng nhị cô nương ra cung khi, nhưng không coi là vinh dự trở về, nàng sẽ không sợ lại là giỏ che múc nước công dã chàng. Lệnh A Dư càng buồn bực chính là Thái Hậu thái độ, nàng những mày, thấp giọng nói, Thái Hậu đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, thật vất vả đem người đưa ra đi, hiện giờ lại thỉnh về tới. Chú Tu Dung lắp đầu, cười nhạt, ai biết được. Bên này hai người không biết Thái Hậu là như thế nào tưởng, ngay cả Càn Khôn Cung được tin tức Phong Dục cũng có chút không hiểu Thái Hậu tâm tư. Phong Dục lược hạ sổ con, Ninh My hỏi, ngươi là nói, Thái Hậu cao ốm không thấy khách. Dương Đức thật cẩn thận gật đầu, đem Trương Nhị cô nương sự tình nói ra sau, Phong Dục sắc mặt liền đại khó coi. Hắn đột nhiên đứng dậy, ở bước ra Càn Khôn Cung trước, trầm giọng phân phó, đi thỉnh Tống Thái Ý, ý. Từ ninh cung Thái hậu nghe thấy cung nhân bẩm báo hoàng thượng tới rồi thời điểm, buông ra chuyển Phật Châu, hướng về phía Trương Ma Ma lắp đầu, tin tức mới chuyển ra đi bao lâu. Hoàng thượng liền như vậy tới rồi, là quan tâm nàng thân mình, vẫn là tới thế hắn ái phi tố hủy khuất. Trương Ma Ma như mày không có nói tiếp. Phong dục tiến vào khi, thấy chính là Thái hậu nhắm mắt lễ Phật bộ ráng, hắn bước chân một đốn, chiều dương đức phân phó, tiêu tống thai y thì trở về đi. Không có bắt mạch tất yếu, Thái hậu này phiên làm vẻ ta đây. Nơi nào như là thân mình không khỏe bộ dáng. Hồi lâu, trong điện người đều triệt đi xuống. Phong dục đợi hồi lâu, còn không thấy Thái Hậu đứng dậy, hắn nhấp môi, đến gần sốc lên và táo quỷ gối bên người nàng, hắn một câu không nói, nhắm mắt, cả người bốn phía hơi thở bình tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu, Thái Hậu mới từ từ mở mắt ra, buông lòng ra Phật Châu, bình tĩnh hỏi. Hoàng thượng hôm nay tới, là vì sao? Phong dục xoay vài cái nhẫn ban chỉ, đôi lông mày hình như có chút khó hiểu, chấm nhớ rõ. Mẫu hổ mới vừa hồi cùng khi, cũng là rất là thích Ngọc Phi. Thái Hậu thầm nghĩ, quả nhiên là vì việc này mà đến. Phần 163 Nàng nói, là, hiện tại ai ra như cũ cảm thấy nàng thảo hỉ, nếu không cũng sẽ không làm hoàng thượng như vậy nhớ mong. Phong dục giữa mày càng ninh càng chặt, nhi thần không rõ, là Ngọc Phi làm chuyện gì, chọc mẫu hậu không mừng sao. Hán đại A Dư vẫn là có vài phần hiểu biết, quán là cái bắt nạt kẻ yếu, liền tính đôi hắn càng quái, cũng sẽ không đối Thái Hậu vô lễ. Thuông chi, nàng dưới chương có hữu nhi, hiện giờ lại có thai, có cái gì thiên đại sai, không thể tha thứ. Thái hậu đứng dậy, phong dục vội vàng dỗi tay đi đỡ lấy nàng, thái hậu ngừng lại, tầm mắt ở trên tay hắn ngừng hạ, hồi lâu, mới cười khổ mà nói. Hoàng thượng, người hỏi ai ra vì sao như vậy, kêu hoàng thượng khi nào sẽ bởi vì người khác tới chất vấn ai ra. Phong dục sắc mặt hơi biến, theo bản năng mà phản bác, nhi thần không có. Hắn chầm chầm ánh mắt, trong lòng đột nhiên nặng chữ, nhi thần chỉ là khó hiểu thôi. Muốn cho mẫu hậu cấp nhi thần giải thích nghi hoặc. Thái hậu lại là không có cùng hắn tại đây việc nhiều nói tâm tư, nàng xoay người chiều nội điện đi đến, chỉ là cùng bình thường giống nhau, ôn thanh nói. Ai ra nhìn hoàng thượng rất ít sủng hạnh hậu phi, chính là đối hiện giờ hậu cung phi tần không hài lòng. Phong dục không biết nàng vì sao nói tới đây, đành phải dựa vào nàng nói, không có. Thái hậu chừng mắt nhìn hắn mắt, nếu là không có, như thế nào liền hạnh đều bất hạnh một lần. Phong dục không nói chuyện, muốn nghe xem nàng tưởng làm chi, quả nhiên. Liền nghe nàng nói, Hoàng thượng nếu là đối hậu cung phi tấn bất mãn, này 3 năm một lần tuyển tú không ngại trước tiên một năm. Trước tiên một năm, nói cách khác, đem tuyển tú đặt ở sang năm tháng 6. Không đúng, nghe Thái hậu ngữ khí, tựa muôn sớm hơn chút. Ở Ngọc Phi còn chưa sinh sản trước. Phong dục ánh mắt hơi biến, xem ra Thái hậu thật là đối Ngọc Phi sinh ra bất mãn, lại còn có không phải giống nhau bất mãn, hắn siết chặt nhận ban chỉ, đáp ứng nói ở bên miệng lung lay vòng, đột nhiên nhớ tới Ngọc Phi hôm qua ngoan ngoan bộ dáng muốn nói nói cứ như vậy tạm ở bên miệng, như thế nào cũng nói không nên lời. Ngươi nọ tính tình kiêu khí, Thái Hậu hôm nay cố ý không thấy nàng, nàng không biết muốn như thế nào bị khuất khó chịu, nếu là ở biết được hắn muốn vào lúc này Tuy phi, khủng là muốn nháo đến không ngừng. Phong dục hơi đau đầu mà nhéo nhéo mi, thấp giọng hô thanh, mẫu hậu. Thái Hậu nắm Phật châu, suýt nữa bị hắn này một tiếng kêu đến mềm lòng sun dưới, nhưng cuối cùng, nàng xoay qua đi, lời nói thấm thía mà nói, hoàng thượng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là hoàng đế cho dù có thiên vị, cũng không nên đã quên đúng mực. Phong dục nhíu mày, rốt cuộc có chút minh bạch nàng ý tứ, Ngọc Phi tuy tính tình kiêu căng chút, nhưng vẫn chưa đã làm chuyện các người, Nhi thần không biết, là nơi nào mất đúng mực, thế nhưng Têu Mẫu hậu giận chó đánh mèo với nàng. Thái hậu giận dữ, không có đã quên đúng mực, trung thuốc kỳ, ngươi vị ở Đông đảo Triều thần trước mặt cho nàng giành vinh quang, Têu hoàng hậu ở trước mặt mọi người nan kham. Thậm chí, ở thẩm thị có thai khi, tùy ý nàng tùy ý làm vậy. Nếu nói nửa câu đầu Phong rục thượng thừa nhận là chính mình suy xét không chu toàn, nhưng nửa câu sau, hắn liền không cấm chấm mắt, Ngọc Phi vốn là so thẩm thị vị cao, là thẩm thị bất kính trước đây, Ngọc Phi lại có gì sai đâu. Thái hậu không nghe hắn nhiều lời, thư lệnh một tiếng, ngươi liền biết che chở nàng. Phong dục bất đắc dĩ, suami thay đổi cái nói chuyện, mẫu hậu cho rằng thẩm thị có thai, cho nên thẩm thị đối Ngọc Phi bất kính cũng về tình cảm có thể tha thứ, kia hiện giờ Ngọc Phi có thai, mẫu hậu này thiên thái độ có thất công bằng. Thái Đoạn không nghĩ tới vì Ngọc Phi, hắn thế nhưng ở chỗ này cùng nàng bẻ xả nhiều như vậy. Càng là như thế, Thái Hậu mới càng là cảm thấy Ngọc Phi đối hắn có ảnh hưởng. Nhưng lại cứ Hoàng thượng chính mình còn không có nhận thấy được, chỉ là theo bản năng mà liền che chở khởi Ngọc Phi, như là thiên vị với Ngọc Phi thành thói quen giống nhau. Hồi lâu, Phong Dục cuối cùng chỉ bình tĩnh nói câu. Liền tính mẫu hậu đối Ngọc Phi không mừng, nhưng mẫu hậu phải nhớ đến, Ngọc Phi là hưu nhi mẹ đẻ, lại sắp vì ngày sinh hạ một người tôn nhi chương 140. Phong dục xoay người rời đi. Thái hậu nhìn hắn thân ảnh, sững sờ ở tại chỗ, méo Phật Châu tay run rẩy. Thu ở điện Tiền Trương Ma Ma ở Phong dục rời đi sau, liền lập tức xốc lên rèm châu vào nội điện, lập tức liền thấy nương nương thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng mặt mày hiện lên vài phần đau lòng, bước nhanh đến gần, nhưng nàng hơi hơi hé miệng, lại không ngừng nên nói chút thứ gì. Hồi lâu, nàng mới cúi đầu, có chút bất đắc dĩ lại đau lòng mà nói, "Nương nương, ngài này lại là tội gì?" Nàng nói, nương nương vì không cho hoàng thượng có xử, chưng gia cầu ngài nhiều năm như vậy, ngài cũng không có thể nhả ra kêu các nàng tặng người tiến cung, hiện giờ sao lại bỏ được. Chưng ma ma không nghĩ ra, xưa nay mặc kệ hậu cung sự vụ thái hậu nương nương vì sao đột nhiên liền đúng tay hoàng thượng sủng hạnh ai sự. Thái hậu nhân nàng lời nói hoàn hồn, nàng những mày nói, khốn khổ ra không làm như vậy, liền tùy ý ngọc phi đối hoàng thượng ảnh hưởng càng ngày càng thâm sao. Chưng ma ma thở dài, nàng đột nhiên ở thái hậu trước mặt quỳ xuống tới. Thái hậu ngần ra, gần như không thể phát hiện mà lùi bước, liền nghe trương ma ma nói. Nhưng thì tính sao đâu? Nương nương, trước đó không lâu ngài mới nói quá, này hậu cung là hoàng thượng hậu cung. Trương ma ma không phải ở thế Ngọc Phi nói chuyện, mà là nàng chưa bao giờ có xem qua hoàng thượng như vậy thần sắc rời đi quá từ linh Cung. Nàng cả đời đều đổi thái hậu, đối hoàng thượng cơ hồ đường chính mình hài tử đối đãi Hiện giờ thái hậu cùng hoàng thượng nháo thành như vậy, nàng đã đau lòng thái hậu, lại đau lòng hoàng thượng. nàng sợ Sợ mẫu tử hai người nhân việc này càng nháo càng sâu, cuối cùng nương nương sẽ hối hận. Trương ma ma cắn răng, nói cuối cùng một câu, lúc trước tiên đế ở khi, đối nương nương cũng thật là thiên sủng. Khi đó Thái Hoàng Thái Hậu mọi cách làm khó dễ với nương nương, nương nương cũng từng oán trách quá. Ngài nói qua, tuyệt đối sẽ không giống Thái Hoàng Thái Hậu như vậy đối đại hoàng thượng. Nhưng hôm nay lại có cái gì khác biệt đâu. Thái Hậu bị nàng đòn cảnh tỉnh, nàng thân mình lắc nhẹ hạ, tiêu trương ma ma xem đến trong lòng run sợ. Vội vàng đứng dậy đỡ lấy nàng, nương nương. Nàng chụp đánh miệng mình, buồn dầu hối lận, nương nương, nô Tỳ không nói, không nói, ngài mau đừng nóng giận. Thái hậu lại là sướng sở ở tại chỗ, qua sau một lúc lâu, nàng mới ếch thanh nói, là ai ra sai rồi sao. Trương ma ma sử sốt, do dự hạ, không dám quá kích thích nàng, chỉ thấp giọng nói, không phải nương nương làm sai. Nhưng nương nương buông tay mặc kệ hậu cùng sự vụ nhiều năm, đông nhiên cùng hoàng thượng gọi nhịp, ngài đối ngọc phi không mừng chẳng lẽ muốn gì quá đối Hoàng thượng đau lòng sao? Thái hậu theo bản năng mà lắp đầu. Trương ma ma nhẹ nhàng thở ra, nàng nói, Ngọc Phi có thai, vốn chính là chuyện tốt, tách ra ngày gần đây trong cung đen đuổi, đại sau đó không lâu, ngài lại có thể được một tôn nhi, nương nương, ngài yên tâm, đem những việc này giao cho Hoàng thượng xử lý không tốt sao? Thái hậu hồi lâu không nói chuyện, Trương ma ma cũng ngầm miệng im tiếng, không quấy rầy nàng yên lặng. Sau một lúc lâu lúc sau, thái hậu vô chán, phất tay làm nàng lui ra Trương ma ma sừng sốt, mới được cái lễ lui ra ngoài, đái nàng đến mau bước ra cung điện khi, sau lưng truyền đến Thái Hậu có chút mệt mỏi nói. Phía trước cho người đi trương phủ truyền nói, không cần truyền. Trương ma ma căng chặt thân mình rốt cuộc thả lỏng, lời nói nàng còn không có tới kịp truyền đi trong phủ, hiện giờ vừa lúc. Trong điện không người, Thái Hậu tinh tỏa hồi lâu, nàng nghĩ trương ma ma nói, nghĩ vừa mới hoàng thượng nói, cùng với cuối cùng hắn không lời nào để nói xoay người rời đi, cuối cùng liếm mắt, thấp thấp chua sót. Ai ra đây là ở lăn lộn cái gì? A Dư đương nhiên là không hiểu được từ Ninh Cung phát sinh sự, nếu nàng biết được Hoàng thượng thế nhưng vì nàng cùng Thái Hậu nói nhiều như vậy, nàng tất nhiên kinh ngạc và phần. Bất quá nàng trở về Nhàn Vận Cung sau, liền biết được Hoàng thượng đi từ Ninh Cung. Sắp cơm trước khi, Phong Dục đông nhiên xuất hiện ở Nhàn Vận Cung, sợ tới mức A Dư nhảy dựng nàng vội vàng vương mục, liền phải không lưng hành lễ. Phong Dục đỡ lấy cánh tay của nàng, ngăn lại nàng. A Dư ngừng đầu, liền thấy hắn sắc mặt nặng nghề. Hẳn là tâm tình không tốt, A Dư cất bất an, đái lòng mọi cách suy đoán chính mình như thế nào cho hắn, ngừng lại sau, nàng cắn môi, Khẩn Trương trung lộ ra phân hủy khuất. "Hoàng thượng, thiếp thân muốn đi vấn an thái hậu nương nương, nhưng Tử Ninh cung ngày gần đây không thấy khách, thiếp thân vào không được, ngài sẽ không sinh thiếp thân khí đi." Nàng cảm thấy không nên là bởi vì cái này, rốt cuộc việc này không coi là nàng sai, nhưng nàng nghĩ không ra nàng còn có chỗ nào trêu trò hắn. Nàng giọng nói phủ lạc, Phong Dục liền lập tức hoàn hồn, méo giữa mày nói: Không phải. Nói chuyện, hắn cảm xúc lại không khỏi càng kém chút. Hắn bất quá sủng cá nhân, hậu cung phi tần mọi cách nhằm vào, liền thái hậu đều phải nhúng tay quản thượng một chuyến. Các nàng càng là như thế, phong dục ngược lại càng thiên hướng A Dư. Nàng chứ bỏ hắn, ở trong cung còn có gì người nhưng ý thì Nếu hắn đều mặc kệ nàng, kia nàng phải làm sao bây giờ? A Dư nhẹ nhàng thở ra, tùy theo mà đến chính là càng vì buồn bực, nàng bẹp môi không hỏi ra khẩu, ngược lại liếc mắt bên cạnh đồ ăn nhẹ vòng mà giữ chặt phong dục tay. Hoàng thượng hẳn là còn chưa dùng nữa, thiếp thân bồi ngài dùng chút. Phong dục lúc này mới chú ý tới nàng ở dùng nữa, hắn thu thu tâm tư, đem những cái đó cảm xúc đều áp xuống, đỡ nàng ngồi xuống, thấp giọng nói: "Hảo." Cung nhân mau tay nhanh mắt mà mang lên mục, a dư trước gấp khối hắn ngày xưa tương đối thích ăn tương thì cá, tự mình chọn xong thứ sau, mới bỏ vào hắn trong chén, cực kỳ ngoan ngoãn mà hô thành: "Hoàng thượng, ngài nếm thử." Nàng chung quy là đã làm 3 năm cung nhân. Đối này đó hầu hạ người sự, không phải sẽ không, chỉ là nàng sau lại lười đến làm thôi. Phong Dục cẩn ẩn nhận thấy được nàng thái độ hình như có chút không thích hợp, không giấu vết mà khẽ nhíu mi, đem thịt cá ăn xong. Đại thiện sau, Phong Dục mới ý thức được nơi nào không thích hợp. Nếu là ngày xưa, nàng gặp được không cao hứng sự, sớm liền hướng hắn oán giận làm nũng, nhưng hôm nay thái hậu dống nhiên đóng cửa không tiếp khách, nàng tâm tư mẫn cảm, không, có khả năng không cảm giác được, lại cái gì cũng chưa nói. Lúc sau A dư đều không xảo không áo, cực kỳ ngoan ngoan an tĩnh mà dựa vào phong dục bên người. Phong dục xem đến đấy lòng rất là hợp hứng, hắn nắm tay nàng, thâm giọng nói, ngươi hôm nay làm sao vậy, có nói cái gì, nói thẳng chính là. A dư nhẹ giọng a hạ, mới phản ứng lại đây, hơi lăng sau, nàng lắc lắc đầu, nguyên thanh nói, thiếp thân không có việc gì. Cuối cùng vẫn là phong dục chính mình làm rõ, thái hổ không thấy ngươi, ngươi đấy lòng không bị khuất. A dư không nghĩ tới hắn nói được như vậy trực tiếp, thật sự sửng suốt một lát. Mới lấy lại tinh thần, càng thêm nắm chặt hắn tay, giọng nói run rẩy lại tựa bình tĩnh mà nói: "Thái hổ không thấy thiếp thân, thiếp thân không bị khuất, nhưng nếu hoàng thượng không thấy thiếp thân, thiếp thân mới có thể bị khuất khó chịu. Cho nên, hôm nay nàng vẫn là bất an, cho nên mới như vậy ngoan ngoãn." Phong dục nhếch môi, nhớ tới lúc trước Dung Tần thượng ở khi, nàng cũng là như vậy, mỗi khi đều bất an mà đi cản khôn cung thấy hắn, thật là ngoan ngoan an tĩnh, hắn bận rộn khi, thậm chí đều có thể quên nàng tồn tại, hắn sủng nàng lâu như vậy, Mới đưa nhân tính tử sủng đến kiêu căng, hiện giờ lại thấy này mạng, đáy lòng không khỏe mà đổ đến khó chịu. Hắn dơ tay nắm nàng mặt, châm giọng nói, được rồi, sẽ không têu ngươi khó chịu. Nói cách khác, chính là sẽ không không thấy ngươi. A Dương ngầng đầu xem hắn, tọa sau rửa vào trong lòng ngực hắn, sợi tóc để ở hắn hàm dưới, gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ hắn ngực. Têu phong dục cảm thấy hàm dưới bị sợi tóc đảo qua địa phương có chút nữa, liền nghe trong lòng ngực người ta nói. Thiếp thân tin hoàng thượng. Kỳ thật ta dư thật sự không quá để ý Thái Hậu có thấy hay không nàng, nàng lại không phải không cao ốm né qua Thái Hậu, nàng cuối cùng để ý vẫn là hoàng thượng thái độ. Nói đến cùng, quyết định này hậu cung vĩnh sủng, tìm căn nguyên rốt cuộc vẫn là hoàng thượng. Phong Dục im lặng, trong điện an tĩnh lại hài hòa, cách hảo sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói, "Thái Hậu nếu không thấy khách, vậy ngươi liền an tâm ở trong cung dưỡng thai là được." Mẫu hậu không thấy nàng, tổng không thể ngạnh làm nàng đi câu kiến, cuối cùng bất quá sẽ làm lẫn nhau đều không thoải mái. Phong rục chờ á dư ngủ sau, mới rời đi nhàn vật cung. Trở lại càng khôn cung khi, hắn như cũ trầm khuôn mặt, Dương Đức biết được hắn cùng Thái Hổ náo loạn không thoải mái, không dám xuất đầu, dọc theo đường đi đều cấm như ve sầu mùa đông, đột nhiên ngự án trước Thánh Thượng ngầm đầu, như mày hỏi hắn. Ngươi cảm thấy, châm đối thuộc Phi cùng Ngọc Phi, có gì bất đồng? Phần 164 Hắn suy nghĩ hồi lâu, như cũ tưởng không rõ, nếu chỉ là bởi vì Ngọc Phi được xùng ái, lúc trước thuộc Phi ở Vương Phủ khi cũng không phải không có thịnh sủng quá, thái hậu cũng chưa từng như vậy quá. Dương Đức sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chính mình, cái trán đều mau tràn ra mồ hôi lạnh, không biết nên nói như thế nào. Lúc trước hoàng thượng đích sát sủng ái thuộc phi, thậm chí ở vương phủ khi, có đoạn thời gian cũng không bận tâm đến hoàng hậu thể diện, sau lại thuộc phi càng là sủng quan hậu cung, làm thiên hạ nữ tử toàn hâm mộ. Hiện giờ Ngọc phi cũng không nhường một tấc, ân sủng quá sâu. Nếu là nói có gì bất đồng, đó chính là mỗi khi xảy ra chuyện khi Hoàng thượng luôn là đứng ở Ngọc Phi bên kia, nhận định Ngọc Phi là như thế, mặc kệ đối phương là phi tần, hoàng hậu vẫn là thái hậu. Kỳ thật Dương Đức có chút lý giải thái hậu cách làm, hoàng thượng như vậy thiên vị hành vi, đích xác lệnh nhân tâm kinh. Phong dục đợi hồi lâu, không chờ đến Dương Đức mở miệng, rất là không kiên nhẫn, người công. Dương Đức lập tức ra tiếng, cười khổ, "Hoàng thượng, nô tài chính là cái hòa quan, xem không hiểu này nam nữ chi gian sự, ngày này không phải ở khó xử nô tài sao?" Hắn nào dám nói cái gì? Nói hoàng thượng đối Ngọc Phi thiên sủng. Minh bãi sự thật, hoàng thượng chính mình đều không phải là không hiểu được, hắn không biết hoàng thượng muốn nghe cái gì, đơn giản không đáp lời này. Phong Dục bị hắn tức giận đến nói không ra lời, nhưng hắn lý do cự tuyệt dùng đến quá hảo, hảo đến Phong Dục ha hả cười lạnh vài tiếng, cuối cùng vẫn là buông tha hắn. Hắn cầm đặt bút, dục muốn lật xem tấu trương, chỉ sau một lúc lâu, hắn lại lược hạ sổ con, không gì tâm tư đi xem. Phong Dục xoa xoa giữa mày, bất đắc dĩ mà phân phó làm thái ý đi từ Ninh cung một chuyến. Cho dù bất mạn Thái Hậu cách làm, nhưng kia trung quy là hắn mẫu hậu, húng chi, Thái Hậu thân thể không coi là hảo, hắn vẫn là lo lắng nàng sẽ bị khí cái tốt xấu tới. Nhưng ngay cả như vậy, Phong Dục cũng không tính toán nhả ra. Tuyển tú, làm tân nhân vào cung, Thái Hậu đánh đến bất quá chính là Phân Ngọc Phi ân sủng mục đích, nhưng hắn nếu thật muốn sủng hạnh người khác, này hậu cung lại không phải không có người khác. Phong Dục đấy lòng còn có ti mâu thuẫn, nhưng hắn nhớ tới lúc trước Phi Khi đó thúc phi, chính là bởi vì ở nàng có thai khi, tân phi vào cùng, nàng mới trở nên gọi người càng thêm xa lạ. Hắn nhớ tới A Dư, không nghĩ nàng cũng biến thành như vậy. Tứ Ninh Cung, Trương Ma Ma lênh Thái Y để tiến vào, Thái Hổ khẽ như mi, ai ra không có việc gì, đều Thái Y để làm chi. Trương Ma Ma thấp giọng nói, đều không phải là nô tịp đều, là Hoàng thượng lo lắng Thái Hổ thân mình, mới cố ý làm Thái Y để chạy này một chuyến. Thái Hổ nhéo Phật Châu tay căng thẳng, thấp thấp hừ nhẹ. Hắn nhưng thật ra còn nhớ rõ ai ra Nàng không nghĩ tới hắn phất tay háo rời đi sau Còn có thể nhớ nàng thân mình Nàng vẫn luôn biết được hoàng thượng hiếu thuận Đối nàng xưa nay ngoan ngoan phục tùng Hiện giờ lại vì Ngọc Phi cùng nàng khắc khẩu Có phải hay không nàng thật sự kêu hắn khó xử Thái hậu tùy ý thai y thế nàng bắt mạch Chờ Thái y thì nói Hắn còn muốn đi càn khôn cung phục mệnh khi Rốt cuộc thở dài khẩu khí Chương 141 Từ chu Tu Dung cùng A Dư nói kêu lời nói sau A Dư đợi hồi lâu Cũng không có chờ đến chương nhị cô nương tiến cung tiểu trụ tin tức. Tuy buồn bực, nhưng A Dư hơi suy tư một phên sau, liền đem việc này ném tại sau đầu. A Dư lần này có thai, so hỏi hữu nhi khi còn muốn khó chịu, khởi điểm nàng chỉ là vây, sau lại cơ hồ một chút mùi tanh đều nghe không được, như thế liền thôi, nhưng lại cứ nàng còn ăn không vô đồ vật kiên cường bách chính mình ăn chút, sau đó liền phun đến không còn một mảnh. Mấy phên lúc sau, nàng liền vô tâm tư ăn cái gì, bức cho nàng quá mức khó chịu, Nàng không cố ý đem việc này cùng Phong Dục nói, nhưng tống ma ma ở nhàn vận cung, Phong Dục tự nhiên sẽ biết được, ngày này, Phong Dục đến nhàn vận cung bồi A Dư dùng bữa. A Dư nghe không được mùi thanh, bởi vậy, trên bản đồ ăn hoặc là là thanh đạm, hoặc là chính là cực toan hoặc cực ai, Phong Dục quét mắt, liền bình tĩnh mà rời đi tầm mắt, dừng ở A Dư trên người, thấy nàng đều có dự sau, trên má thịt đều gầy xuống dưới, hàm dưới nhọn nhọn tinh tế, gọi người xem đến không tự giác như mày. Rõ ràng cảm thấy đói. Nhưng A Dư lại không có một tia ăn uống, nàng bẹp môi nhìn về phía phong dục hoàng thượng, ngài không cần tới bồi thiết thân, nơi này cũng chưa ngài thích ăn. Phong dục mặt mày bỗng dưng một nụ, hắn thở dài khẩu khí, nói, không sao. Hắn cầm một cho nàng gắp khối đồ ăn, là A Dư ngày xưa thích ăn, nhưng hôm nay A Dư lại lộ ra một tiêu ngưỡng hiểu tuy như thế, nàng lại như cũ yên lặng mà ăn lên, tế mi khẩn ninh, phản phất là ở chịu khổ hình. Nàng biết được chính mình nên ăn cái gì nhưng biết được lại không đại biểu có thể làm được. A Dư không biết nàng là có thai cho phép, vẫn là bản thân tính tình như thế, chỉ có hơi khó chịu, nàng liền làm ra vẻ đến không được, hai mắt nháy mắt nước mắt lưng tròng, gọi người cũng đi theo đau lòng. Riêng là xem nàng dáng vẻ này, Phong Dục liền ăn không vô cái gì, không chút nào che giấu mà lộ lo lắng. Thật sự là cái gì đều ăn không vô. A Dư nhẹ nhàng lắc đầu, dầu môi thật là hủy quất, không biết là hoán giận vẫn là làm nũng, hắn hảo lăn lộn tiếp thân. Phong Dục nhấp khẩn môi Đôi mắt rừng ở nàng trên bụng nhỏ, có lẽ là nàng ăn mặc rộng thùng thình váy áo, kia chỗ thường thường nhìn không ra cái gì có thai dấu vết, hắn không nghĩ ra, như vậy cái vật nhỏ, có thể nào như vậy cha tấn người? A Dư miễn cưỡng chính mình ăn hai khẩu rau xanh, liền cảm thấy dạ dày một trận làm ầm ĩ, nàng che lại môi, vội vàng mà nhìn mắt Phong Dục, vội vàng đứng dậy chạy tiến nội điện, Phong Dục sắc mặt hơi biến, "Bư mục, đi theo đi vào đi." A Dư đối diện ống nhỏ phun đến trời đất tối sầm, đại thấy hắn tiến vào khi suốt rồi nói, hoàng thượng sao đến bảo được Thiếp thân dáng bẻ này Đợi lát nữa kêu ngài ăn không vô Nói xong lời cuối cùng một câu khi Nàng đều sắp khóc ra tới Rõ ràng nàng này phân khó chịu Có hắn một phân công lao ở Nhưng nàng liền phun cũng không dám ở trước mặt hắn phun Sợ chọc hắn muốn ăn Phong dục nguyên còn ở buồn bực nàng Vì sao phải lăn lộn chạy vào phun Nghe xong lời này sau Không biết nên đau lòng hay là nên giận Nói bậy gì đó Nàng cái dạng gì, hắn chưa thấy qua Chu kỳ vội bưng nước trong lại đây, A dư xuất khẩu, nàng cầm khăn xoa xoa khỏe miệng, phong dục đi tới nắm lấy tay nàng, liền nghe nàng mang theo khóc nước nợ mà nói. Hoàng thượng, ta ăn không vô. Phong dục trong cổ họng động hạ, nữ tử nhào vào trong lòng ngực hắn khóc đến lại cấp lại hùng răn nàng dáng vẻ này, phong dục muốn nói không đau lòng, kia tất nhiên là không có khả năng. Hắn vô về nàng phía sau lưng, chỉ có thể thấp dọng thỏa hiệp, vậy không ăn. Không nghĩ tới hắn vừa dứt lời, trong lòng ngực người ngay cả liền lắp đầu. Nàng cực đạo lý đều minh bạch, chỉ làn nên khó chịu thời điểm, vẫn là sẽ khó chịu. Khóc đến mệt mỏi, A Dư ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi qua đi, phong dục động tác mềm nhẹ mà đem nàng đặt ở trên giường, chiều Chu Kỳ gật đầu, mới đi đến ngoại điện đi. Hắn liếc mắt đầy bàn thái sắc, đáy lòng đẹ nặng phân không ngờ. Chu Kỳ túi đầu bước nhanh đi ra, phục thân hành lễ, khó hiểu, hoàng thượng. Phong dục ninh mi, hỏi nàng, Ngọc Phi nhưng có nói qua muốn ăn cái gì? Chu Kỳ trên mặt cũng đều là ngượng Nàng chán nản lấp đầu, nếu là có nói qua, kia liền hảo, chỉ cần nàng nói, sao đến độ sẽ cho nàng làm ra. Phong dục đau đầu mà nhéo nhéo mi, chỉ có thể vô lực mà phân phó, làm tống ma ma bị dược thiện, nếu là nàng muốn ăn tốt nhất, nếu là không muốn ăn, liền. Thôi, tổng không thể tùy ý nàng như vậy phun đi xuống. Nhớ tới càng khôn cung còn dư lại đống lớn sự vụ không xử lý, hắn phất tay áo chiều nội điện nhìn mắt, mới nói, hảo hảo hầu hạ nhà ngươi nương nương, chấm buổi tối lại đến xem nàng. Hắn đi rồi, Chu Kỳ vào nội điện, liền thấy A Dư nhíu lại tế mi nằm trên giường, thật sự là liền trong lúc ngủ mơ đều không được căn bình. Nàng đông nhiên có chút đau lòng, rõ ràng đã co hoàng tử, chủ tử hoàn toàn có thể không cần tao này phân tội. Bên kia, Phong Dục đi ra nhàn vận cung sau, liền lánh hạ mặt. Ngọc Phi ăn không vô đồ vật đều đã bao lâu, ngự thiện phòng vẫn là không có nửa điểm biện pháp, chẳng muốn bọn họ có tác dụng gì. Dương Đức vội nói, Thánh Thượng bất giận. Hắn nghe nói ngự thiện phòng đã vắt hết tốc mà suy nghĩ biện pháp, cơ hộ mỗi ngày thái sắc đều không giống nhau, hơi có Ngọc Phi có thể ăn nhiều hai khẩu thái sắc, ngày thứ hai đều sẽ tái xuất hiện ở Ngọc Phi trên bàn. Nhưng Ngọc Phi cực đều ăn không vô, ngự thiện phòng cầu hỏi không đường, thậm chí đều hỏi đến hắn nơi này, liền tưởng biết được có gì có thể làm Ngọc Phi ăn xong. Phong dục còn muốn nói cái gì, đột nhiên liền thấy phía trước có cung nhân vội vàng chạy tới. Hoàng thượng, lục đại nhân ở ngự thư phòng trước cầu kiến. Phong dục Ninh Khởi mi Lúc này cầu kiến. Vừa mới hạ quá lâm Triều không bao lâu. Dương Đức nói, lần này khoa cử, Hoàng thượng làm ngự sử đài vài vị đại nhân giám thị, lục đại nhân ở bên giám sát, có lẽ là có cái gì chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Nếu là thực sự có vấn đề này, lâm Triều khi cũng nên nói. Bất quá, phong dục vẫn là nâng bước chiều ngự thư phòng tiến đến. Ngự thiện phòng trước, lục tông trong tay cầm một phần sổ con cùng một cái bình, hắn thấp thấp thở dài, lại nghe nói Hoàng thượng kêu hắn đi vào khi, ngừng lại sau. Mới bước vào đi. Hắn mới vừa đi gần, Phong Dục liền thấy trong tay hắn không hợp nhau bình. Ái Khanh tiến cung tự sự, trong tay bình là vật gì? Phong Dục tâm tình không tốt, nhẫn mại tính tình, nhưng là hỏi ra nói lại là nhàn nhạt, nhạt. Lục Tông cười nhếch, "Hoàng thượng, vì thần nghe nói Ngọc Phi nương nương đều có dựng sau, nuốt không trôi, xá mỗi ngày hôm trước tử cũng vừa vặn có thai, cô ý tự nhượng toàn quả, tự đối có thai người rất là có thai, này đây, mới cầm vài tới, mượn Hoa hiến vật." Sau khi nghe xong, Phong rục cuối cùng minh bạch, hôm nay này thượng sổ con là giả, mà lục tông mục đích nên là đưa cái này bình tiên đến. Hắn ánh mắt ám ám, rất là chấm sắc, hắn nhìn chầm chầm cái kia bình hồi lâu, ý nghĩa không rõ mà hừ lạnh một tiếng, ái khanh nhưng thật ra có tâm. Vì hoàng thượng phân yêu, là thần chờ bổn phận. Phong dục không kiên nhẫn nghe này đó tiếng phổ thông, tọa nhớ tới phía trước ngọc phi bộ ráng, cho dù trong lòng không ngờ, hắn vẫn là trầm giọng nói, vương đi. Lục tông vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe hoàng thượng lại nói, nếu là Ngọc Phi tình huống thật sự chuyển biến tốt đẹp, chấm tự nhiên có thưởng. Hoàng thượng nói quá lời. Đãi Lục Tông rời khỏi ngự thư phòng sau, phong dục sắc mặt hơi ruộng lậu nhìn chằm chằm cái kia bình, Dương Đức ở một bên nhìn đến buồn bực. Lục đại nhân này cử, tuy có chút không hợp quy củ, nhưng nếu là thật đối Ngọc Phi hữu dụng, cũng có thể giải quyết hoàng thượng một kiện tâm sự, sao nhìn hoàng thượng không coi là cao hứng cỡ nào? Hắn hớp đúng mà khó hiểu hỏi, "Hoàng thượng, ngài đây là làm sao vậy?" Chính là lục đại nhân có gì không ổn. Phong dục cười lạnh thanh, chấm đảo không biết lục tông còn có cái xuất giá muội muội Lục tông đích sắc có cái muội muội nhưng hôm nay bất quá 8 tuổi tuổi nhỏ, như thế nào có thai. Hắn nhưng thật ra có cái đường muội hiện giờ ở trong cung đương cái tài nhân, hắn sao không biết lục tài nhân có thai quá, còn có thể nhưỡng ra toán quả. Dương Đức sắc mặt khẽ biến, lục tông nói dối. Phong dục ánh mắt hơi ám mà nhìn về phía cái kia bình, ý nghĩa không rõ mà hư nhẹ. Hắn cuối cùng một câu nhưng thật ra chưa nói sai. Gì lời nói? Phong dục liếc mắt nhìn hắn, lạnh rộng, mượn hoa hiến phật. Đến nỗi mượn ai hoa, đã có thể không giống hắn trong miệng như vậy. Phần 165 Dương Đức cứng họng, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì, hắn ớt đúng hỏi, kia. Này toàn quả. Phong dục bực bội mà xoa xoa mi, cầm đi cấp tống thái y thì Mặc kệ hay không hữu dụng, chưa kinh kiểm tra, tất nhiên là không có khả năng đưa vào ngọc phi trong miệng. Dương Đức động tác thực Mau Bất quá nửa canh giờ liền đuổi trở về, lục tông dám đưa vào cung, tất nhiên là không có khả năng có việc. Phong dục trong lòng biết rõ ràng, nhưng vẫn là đưa đi cho tống thái ý tì đến nỗi có phải hay không có tư tâm, ai cũng không biết. Dương Đức ôm cái kia bình, hoàng thượng, tiêu nô tải cấp ngọc phi nương nương đưa qua đi. Phong dục ném xuống sổ con, không kiên nhẫn mà liết hướng hắn, muốn người lắm miệng. Hắn liết hướng cái kia bình, lạnh lùng mà nói, vung. Dương Đức vội vàng vung, sờ không rõ tâm tư của hắn. Thằng đến mau đến chẳng vặn, Phong Dục đem chiều vụ xử lý đến không sai biệt lắm khi, mới đứng dậy, liếc mắt bình, đối Dương Đức phân phó: "Mang lên, đi thôi." Dương Đức đi theo hắn phía sau, nhẹ nhàng thiết hạ miệng, đáy lòng nhẹ chợt một tiếng. Nhan vận trong cung, A Dư vừa mới tỉnh ngủ, chống thân mình ngồi dậy, khiến cho Mama ma đem Hữu Nhi ôm vào tới, theo sau tống ma ma bương dược thiện tiến vào, nàng nghiêng đầu, đáy lòng khó chịu, liền nói: "Mama, ma, ta ăn không vô." Tống ma, ma được hoàng thượng phân phó, Cũng không làm khó nàng, thấy nàng thật sự ăn không vô, liền ứng thanh bưng dược thiện lui ra ngoài. Mới vừa hành đến hành lang giải thượng, liền thấy hoàng thượng bước qua cửa cung tiến vào, phía sau Dương Đức trong lòng ngực không biết ôm cái thứ gì, nàng không nhìn kỹ, chỉ vội vàng hành lễ. Phong dục đến gần, dơ tay làm nàng không cần đa lễ, theo sau nhìn về phía nàng trong tay chút nào chưa động dược thiện, khe như mi. Ngọc Phi dùng không dưới, tống ma ma không nói chuyện, chỉ là khẽ thở dài, phong dục còn có cái gì không rõ. Hắn mang theo Dương Đức đi vào đi, trong điện đốt đèn, hôn ấm ánh nến hạ, ánh đến A Dư sắc mặt hơi bạch, nàng chính nhấp môi cười khẽ mà trêu đùa Hữu Nhi, một mảnh ôn nhu tùy ý. Phong Dục xem đến ngừng lại, mới cất bước đi vào đi, không đợi người hành lễ, liền đem người nâng dậy tới, trách cứ: "Thân mình trọng, còn làm nhiều nghi thức xa giao." A Dư không cùng hắn tranh này đó, tầm mắt dừng ở Dương Đức ôm bình thượng, tò mò hỏi: "Hoàng thượng đây là mang theo cái gì lại đây?" Phong Dục không nói chuyện, chỉ gật đầu làm Dương Đức mở ra. Tràn đầy toan vị tràn ra tới, ướp nhượng ra toán quả, chỉ là nghe thấy hạ, liền khang chung phân bố xuất khẩu thủy. A dư ánh mắt hơi lượng, nàng nuốt hạ nước miếng, theo sau có chút mê mang mà nói, này hương vị, cảm giác rất quen thuộc. Như là khi còn bé, nàng mẫu thân cố ý vì nàng nhượng toan quả. Dương Đức đem bình đưa gần chút, A dư thấy rõ sau, kinh hỷ vạn phần, thật là toán quả, hoàng thượng từ chỗ nào lầm ra. Phong dục thấy nàng trên mặt ngày gần đây rất ít lộ ra tươi cười, nhẹ với hạ nhận ban chỉ Liếm mắt tựa lơ đang nói, "Trẫm cố ý gọi người đi Thiệu Châu tìm." Giọng nói lạc, A Dư không hề có hoài nghi, nhưng Dương Đức liền âm thầm nhìn lén hắn mắt. Hắn âm thầm nói thầm, "Này rõ ràng là Lục đại nhân đưa lại đây, khi nào thành hoàng thượng cố ý đi tìm." Bất quá, hắn cũng chỉ cảm dưới đáy lòng nói thầm, không dám nhiều lời, thậm chí hắn còn nói thêm câu, "Hoàng thượng biết được nương nương dùng không dưới đồ vật, đáy lòng xuất ruột đã sớm phái người đi Thiệu Châu, nương nương mong đến thử này toàn quả như hợp ngài tâm ý." Bên đều là hư, Ngọc Phi có thể ăn xong không phun, lại đến ôm công lao này không muộn. A dư nhéo khối toan quả ném vào trong miệng, cảm giác cùng trước kia ăn hương vị không gì bất đồng, nàng tức khắc cười con con ngươi, luôn phiên ném 3-4 nhập khẩu chung. Nàng ăn đến hoan, còn không có cảm thấy khó chịu, con ngươi càng ngày càng sáng. Cuối cùng vẫn là phong dục ngăn lại nàng, liền tinh thích, cũng không được thăm nhiều, chấm gọi bọn hắn cho ngươi nấu chén cháo, như thế nào. A dư hiện giờ hơi co ăn uống, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng mềm mại mà nhìn về phía phong dục mắt nếu điểm tinh, trước đến phong rục suýt nữa có điểm trộn dạng, liền nghe nàng mềm mềm mại mại nói lời cảm tạng, cảm ơn Hoàng thượng. Phong dục thật là tự tại gật đầu, nhéo nhéo tay nàng, nói, không có việc gì, ăn xong, chấm lại cho ngươi tìm. Lục Tông tặng một lần, nên dự đoán được kế tiếp có lẽ là còn sẽ dùng, chắc chắn có thừa Dù sao người ở đằng kia, chạy không được. chương 142, Thu đi đông tới, đã nhiều ngày phiêu trắng tuyết. Hôm nay tỉnh lại khi, liền bao phủ đầy đất, tựa hợp với phía chân trời, trắng pheo pheo một mảnh. A dư chống thân mình, ỉ ở doanh bên cửa sổ, tầm mắt dừng ở trong đỉnh tuyết trắng xóa hồng mai thượng. Phong dục mới vừa tiến vào, A dư liền thấy hắn, tuyết rừng ở trên vai hắn, ám huyền sắc áo khoác thượng tức khắc nhiều chút bạch. A dư nhìn mắt sắc trời, chống doanh bên cửa sổ, nhô đầu ra, tò mò hỏi. Hoàng thượng, ngài lúc này như thế nào rảnh rỗi lại đây? Nếu nàng nhớ không lầm. Lúc này nên là lầm chiều thời gian mới đúng phong dục bị nàng đỗng nhiên động tác sợ tới mức nhảy dựng trong lòng hơi khẩn tao mày tiến lên hai bước cách phiến cửa sổ đỡ lấy nàng bà vai trầm giọng nói cẩn thận a dư rụt trở về phong dục mới từ hành lang giải thượng vòng tiến trong điện trong điện trên mặt đất đều phô nhung thảm càng là thiêu địa lòng ấm áp dễ chịu a dư Trần ch chủi trắng ngón chân tạch tạch tạch mà nên đến rèm trâu trước phong dục sốt lên rèm trâu nên diện mà đến chính là nàng nhìn quanh sinh tư gương mặt Trưa thi phấn trang lại ra như ngưng chi. Hắn bước chân hơi đốn, tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, dần dần rơi xuống, dừng ở nàng trên chân, đau đầu mà vô trán. Chấm nói qua bao nhiêu lần, ngươi không được trần chủi dưới chân giường. Tách. A Dư nắm chặt hắn ống tay háo, giẫm tới rồi hắn mu bàn chân thượng, phong dục ngừng lại, dần dần meo lại con ngươi, còn chưa tới kịp nói chuyện, liền thấy nàng cười con con ngươi, mềm mụ mà nói, này liền không lạnh. Phong dục chống hàm răng, tức giận mà ta nan mắt, lại la ôm lấy nàng vào ngực. Đem người một lần nữa mang về giường nệm thượng, bất đắc di thấp giọng Đừng náo loạn. Nàng hiện giờ bụng phồng lên, xông ra kia khối, phong dục ôm nàng vào nghèo khi, vừa vặn có thể đem tay phúc ở phía trên, hắn câu được câu không mà vô về. A dư nhận thấy được hắn thất thần, hơi nheo lại con ngươi, khẽ hừ một tiếng. Hoàng thượng suy nghĩ cái nào tỉ muội, ở thiếp thân trong cung đều thất thần. Phong dục nhéo hạ nàng bên hông mềm thịt, không đợi nàng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, liền nhẹ mắng, nói bậy cái gì. A dư kiểu kiểu hư một tiếng, tựa thật tựa giả mà xoa vòng eo, lầm nhầm lầm nhầm nói, còn nói không có, véo đến tiếp thân đau quá. Phong dục dùng nhiều ý kính, chính mình thấy lòng rõ ràng, đối nàng này làm ra vẻ làm vẻ ta đây, chỉ lít mắt, liền bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt. Như vậy bộ dáng, têu A dư mất hỏi đi xuống tâm tư, nàng dư quang liếc đến một bên án trên bàn bãi bàn cờ, ánh mắt đột nhiên hơi lượng. Nàng gần đoạn thời gian rất ít đi ra ngoài, khó được không hề xem phải bản, ngược lại nhiều cá biệt yêu thích A dư đông nhiên giữ chặt phong dục tay, ngoan ngoan ngoan ngoan mà nói, Hoàng thượng, ngài nếu không có việc gì, kia thiếp thân bổi ngài chơi cờ tốt không? Phong dục kinh ngạc đúng mày, ngươi khi nào học được chơi cờ? A dư ha hả cười hai tiếng, phá lệ ô nu, mấy ngày gần đây mới vừa cùng chu tu dung học được. Nghe vậy, phong dục rất có hưng thú gật gật đầu, A dư câu lấy hắn tầm mắt, đều hắn không chú ý tới một bên chu kỳ hơi biến sắc mặt, làm như có chút đồng tình. Chu kỳ động tác thực mau, một lát sau liền bưng tới bàn cờ. A dư mới vừa học được chơi cờ, nàng không có gì cờ phẩm, lập tức ngưỡng mặt, làm núng nói. Hoàng thượng, thiếp thân mới vừa học được cái này cờ, nếu có gì không ổn chỗ, ngại nhưng ngàn vạn đừng nóng giận. Phong dục gần ẩn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng trước mặt nữ tử cô ý bán giận là ngoan, hắn nhưng thật ra không nghĩ nhiều, thực mau đồng ý tới. Một nén nhang sau. Phong dục sắc mặt xanh mét. Hắn cầm bạch tử, bởi vì A dư nói nàng muốn đi trước Lúc này hắn nhìn chầm chầm bàn cờ thượng sở thừa không nhiều lắm bạch tử, đau đầu mà vỗ chán. Giang Dư, đem ngươi trong tay quân cờ bông. A Dư mới vừa nhéo cái bạch tử, Dục muốn đặt một bên, nghe vậy, chớp chấp mắt, vì cái gì nha? Nói đến mềm mềm mãi mãi, nếu là ngày xưa, Phong Dục đã sớm mềm hạ tâm địa, tùy ý nàng náo loạn, nhưng hôm nay, Phong Dục sắc mặt lại càng thêm thanh chút. Bọn họ một bàn cờ còn chưa kết thúc, nàng đi lại không biết nhiều lần, chỉ này liền thôi, còn vô cơ ăn xong hắn Bạch tử Hơi không chú ý, bằng cơ thượng bạch tử đã bị nàng bắt lấy, lý do cư nhiên là ngăn trở nàng lạc tử vị trí. Phong dục cơ hồ phải bị nàng khí cười. chấm rốt cuộc biết được Chu Tu Dung vì sao đã nhiều ngày không có tới xem ngươi. A Dư Ngượng ngùng mà buông kia viên bạch tử, Nguyễn Thanh làm nũng, được rồi, thiếp thân không lấy là được, ngài phía trước không phải nói tốt không tức giận sao. Phong dục vừa muốn nói chuyện, nàng liền nói, nên thiếp thân hạ, có phải hay không? Là? Là cái gì là? Nếu hắn nhớ không lầm, vừa mới lấy hắn Bạch tử trước, chính là nàng là tử. Bất quả A Dư ở hắn nói chuyện trước, cũng đã đem Hắc tử dừng ở nàng ái mộ hồi lâu vị trí, vô cùng cao hứng mà ngầm đầu, "Hoàng thượng, đến thiên ngài." Phong Dục nhìn chằm chằm bàn cờ, đột nhiên quay đầu hỏi hướng Dương Đức, "Chấm tới phía trước, có phải hay không tuyên Lục đại nhân tiến cung?" Dương Đức mỉm cười, liên tục gật đầu, "Là, tính thời gian, Lục đại nhân hẳn là đến Ngự thư phòng." A Dư ngơ ngác, liền thấy Phong Dục lập tức buông xuống quân cờ. Linh mi, nếu có chuyện lạ mà nói, chấm ngự tiền còn có việc, ngày khác lại bổi người chơi cờ. Dứt lời, không đợi A Dư làm ra phản ứng, hắn vội vàng xoay người đi ra ngoài. Đại hắn thân ảnh sau khi biến mất, A Dư tải văn trương đến vô vô bàn cờ, Chu Kỳ ở một bên che lại môi cười khẽ, chọc đến A Dư thẹn quá thành giận trường hướng nàng. Phần 166 Chu Kỳ không sợ, ức chế không được mà cười nói, hiện giờ liền hoàng thượng đều bị nương nương dọa chạy, ngài còn muốn tiếp tục chơi cờ sao. A Dư dừng lại, nàng nhưng thật ra tưởng, nhưng nàng cùng chính mình hạ sao. Không đợi nàng nói chuyện, Lưu Châu vội vàng sốc lên rèm Châu đi vào tới, nương nương, lục tài nhân cùng phương bảo lâm cầu kiến. A Dư tức khắc buông bàn cờ sự, thôi ỉ ở giường nệm thượng, không chút để ý mà nhúng mày, các nàng tới làm chi. Lưu Châu lắc đầu, A Dư hiếp con người suy nghĩ một lát, gật đầu, kêu các nàng vào đi. Nàng không núp đích, như cũ ỷ ở giường nệm thượng, trong tay tùy ý đùa nghịch đánh cờ tử, bất quá dây lát. Lục Tài Nhân cùng Phương Bảo Lâm đi đến. Mới vừa lộ diện khi, Lục Tài Nhân sắc mặt hình như có chút năng kham, bất quá thực mau liền đôi vẻ mặt cười, thiếp thân cấp Ngọc Phi nương nương tình an. Nay phiên chuyển biến, kêu A Dư kinh ngạc mà nhúng mày, bất quá ngay sau đó, nàng liền hơi như mày, như vậy nhiệt tình, các nàng có như vậy thuộc sao. A Dư nhẹ trọn hạ đuôi lông mày, liếc mắt doanh ngoài cửa sổ đầy đất tuyết, cười như không cười mà nói, Lục Tài Nhân khách đi đến, hôm nay sao nghĩ đến tới bổn cung nơi này Lục tài nhân cười mịa, nương nương hồi lâu không ở trong cung lộ diện, thiếp thân đáy lòng tưởng ngài vô cùng, phía trước tổng không dám tới nhiễu ngài an bình, này hai ngày mới ra mặt dạy tiền đến, còn thỉnh ngọc phi nương nương chớ trách. Lời này nghe được á dư cả người không được tự nhiên, nàng liếc lục tài nhân mắt, cảm thấy rất là biệt nỉu, nàng không phản ứng lục tài nhân nịnh hót nói, điu môi nói. Được rồi, thiếu ở buồn cung trước mặt bẩn Lưu châu, ban ngồi. Lục tài nhân ngồi xuống sau, trên mặt cười càng thêm thịnh chút, nàng nói Thiếp thân nói được nhưng đều là trong lòng lời nói, nương nương tuy không thể thị tẩm, nhưng hoàng thượng lại một ngày không rơi xuống đất lại đây, chính là lúc trước Thục Phi, ở hoàng thượng trong lòng, cũng so không được ngại. Phương Bảo Lâm ở nàng bên cạnh phụ họa, đúng vậy, nương nương ở hoàng thượng trong lòng mới là đứng đầu. Cung nhân cung kính mà bưng mới vừa pha trà ngon thủy tiến vào, mới đánh gây hai người nói. A dư xoa xoa ngạch, nghe được hiện giờ, chỉ cảm thấy càng nghe càng hồ đồ. Này hai người cố ý lại đây liền vì nói hai câu dễ nghe lời nói Phùng Phùng nàng. Bất quá, nàng liễm hạ mi, cười khe nói. Buồn cung nhưng khuyên nhị vị một câu, nói chuyện cần phải tam tư, hoàng hậu nương nương còn ở khôn hòa cung ngồi đâu, luật ở hoàng thượng trong lòng địa phương, ai cũng so không được hoàng hậu nương nương. Không nghĩ tới chính mình sẽ nói nói bậy, phương bảo san sát khắc không có chút nào do dự mà chụp đánh hạ miệng mình, tự trách nói. Nhìn tiếp thân này há mổm, liền lời nói đều sẽ không nói, nương nương nhưng đừng ghét bỏ thiếp thân A Dư xem đến mị mắt, như vậy coi được gián được. Nàng có chút không kiên nhẫn cùng các nàng tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói thẳng, "Nói đi, các người đến tụt cùng lại đây làm chi?" Lục Tài Nhân cùng Phương Bảo Lâm liếc nhau, là Lục Tài Nhân đáp lời, "Thiếp thân chính là tưởng Ngọc Phi nương nương, nghĩ tới đến xem Ngọc Phi nương nương." A Dư trực tiếp giơ tay, đánh gậy hai người nói, cười nói, "Nếu như thế, các người hai người xem cũng xem qua, liền trở về đi, buồn cùng có chút mệt mỏi." Lúc Tài Nhân một đốn, há miệng thở dốc. Tựa muốn nói gì, bên người Phương Bảo san sát khắc kéo nàng một chút, nàng cười mỉm. Kia thiếp thân liền không khỏi giãy nương nương nghỉ ngơi, này liền cáo lui. Nói cáo lui, hai người thật sự liền rời đi nhàn vận cùng, đã hai người đi rồi, A Dư mới nhíu mày phân phó. Kiểm tra một chút trong điện, nhưng đừng theo các nàng rơi xuống thứ gì ở trong cung. Lưu Châu lập tức gật đầu, đã kiểm tra sau, thứ gì cũng chưa phát hiện. A Dư nhưng thật ra tò mò, các nàng đây là tới làm cái gì? Chu Kỳ nhưng thật ra xem minh một chút. Các nàng đây là ở nịnh bợ nương nương, tưởng rưỡi lưng vào ngài đâu. Rốt cuộc nương nương hiện giờ thân phận bất đồng, lúc trước thuộc phi cũng có rất nhiều phi tần đầu nhập vào, mà nương nương chỉ cùng chu tu dung một người đến gần, nhưng không phải chọc người khác mắt. Nghe xong lời này, A Dư hơi nhúng mẩy, ngừng lại, nàng nhìn về phía Lưu Châu. Vừa mới hai người tiến vào khi, nhưng có gặp được Hoàng thượng? Có, vừa lúc nên diện đụng phải nói đảo nơi này, Lưu Châu biểu môi, Phương bảo lâm nhưng thật ra còn hảo, chỉ túi đầu hành lễ. Lục tài nhân kia tâm suýt nữa liền cùng Hoàng thượng phiêu đi rồi, lâm tiến cửa điện, mới đưa ánh mắt thu hồi tới. Nàng con có chút không cao hứng mà, lục tài nhân hôm nay còn xuyên nương nương ngày xưa yêu nhất màu xanh lá cung váy Nhà mình nương nương vẫn luôn được sùng ái, này hậu cung phi tần đều cố tình tránh cho cùng nương nương đụng hàng. Hiện giờ khét ngược, nương nương không được thị thẩm, nhưng kêu những người này bừa bãi đi lên. A dư phía trước không chú ý, lúc này mới ý thức được, nàng lúc ấy vì sao cảm thấy lục tài nhân như vậy biến yếu. Nàng đảo không đến mức nhân một kiện siêm y dìa sinh khí, nhưng ở trong cung, đúng hàng việc này thật là cái kiên kỵ, nàng những mày nói. Hoàng thượng thấy lục tài nhân khi, ra sao phản ứng. Lưu Châu đột nhiên cười ra tới, hoàng thượng đích sắc thương yêu nhất nương nương, thấy hai người khi, liền mắng hai người một câu, quái các nàng nhếu nương nương thanh tịnh. Sau lại chú ý tới lục tài nhân siêm y dìa, hoàng thượng còn nói, lục tài nhân cùng màu xanh lá có chút không đáp, nương nương ngại không nhìn thấy, lúc ấy lục tài nhân sắc mặt tức khắc thay đổi. Lưu Châu nhớ rõ, lúc ấy hoàng thượng hơi như mày, quét lục tài nhân liếc mắt một cái, liền bình tĩnh mà nói. Người cùng này sắc không đáp, ngày sau liền không cần lại xuyên. Mất công lục tài nhân lúc trước còn nhân hoàng thượng nhiều liếc nhìn nàng một cái mà sắc mặt đỏ bừng, ở hoàng thượng lời này rơi xuống sau, nàng sắc mặt càng đỏ, lại là nàng kham. A Dư cũng kinh ngạc mà mở to con ngươi, trăm triệu không nghĩ tới, hoàng thượng thật sự như vậy nói. Lưu Châu khẳng định gật đầu. A Dư chấp chấp con ngươi. Nàng đống nhiên đối chính mình được sủng ái trình độ có tiến thêm một bước hiểu biết. Ngay sau đó, nàng cười đến lệnh qua giường nệm thượng, ngày sau không được lục tài nhân lại tiến nhàn vận cung. Nàng mới mặc kệ lục tài nhân tưởng làm chi, nhưng tưởng lấy nàng làm bẻ, quả thực nằm mơ. chương 143. Chư tịch ngày ấy, Chu Tu Dung tới xem A Dư thời điểm, nàng chính ỉ ở Tây Sườn Ấm trong điện xem diễn. Nàng mang thai, không muốn đi điện Thái Hòa tham gia Nam Yến, phong dục cùng nàng nói, nếu là nàng cảm thấy quặng cu ẽ nhằm Tây biển con hát gánh hát tùy nàng sai sự. Chu Tu Dung bị lưu chấu lánh, tránh đi con hát đi đến A Dư bên người. Nàng trường mắt nhẹ liếc, cười nói. Ta còn sợ tỷ tỷ sẽ nhàng chán, cố ý đổi lại đây bồi tỉ tỷ nói chuyện đâu. Nói đến nói chuyện, A Dư bông chốc từ trên giường ngồi thẳng thân mình. Chu Tu Dung vội vội đỡ lấy nàng bà vai, đà quái mà nhẹ mắng. Người gấp cái gì, tiểu tâm bị thương trong bụng thai nhi. A Dư hiện giờ tháng tư phân thân mình, lại đã là có thực rõ ràng biên độ. Chu Tu Dung xem đến ngạc nhiên Tỉ tỉ có thai khi, thân mình sao như vậy đại, dường như hoài hữu như khi, cũng là như thế. A dư nắm tay nàng ngồi xong nghe vậy, nàng khen như như mày, biểu môi nói. Ta cũng không biết, bất quá lần này giống như so hoài hữu như khi, muốn khó chút, cũng càng hiện hoài chút. Bất quá nàng không có nghĩ nhiều, thời gian mang thai hoàng thượng xưa nay chiếu cố nàng, không biết từ chỗ nào làm ra toan quả, kêu nàng mãn điện tràn đầy toan vị, lại kêu nàng ăn đến thật là vui mừng. Liền thời gian mang thai phản ứng đều tiểu thượng không ít. Ngự thiện phòng lại bị cố ý giận dò vạn sự tăng cường nhàn vận cung trước tới, A Dư chỉ cảm thấy có lẽ là dưỡng đến thật tốt quá. A Dư lược quá những việc này, vô vô đầu, ánh mắt hơi lượng mà nhìn về phía Chu Tu Dung. Kém chút đã quên muốn nói nói, ta nghe nói, An Nhi sẽ gọi người. Chu Tu Dung gật đầu, mặt mày giật cười, là, hai ngày trước sẽ tiêu mẫu phi, sau lại ma ma giáo nàng hô phụ hoàng, hoàng thượng còn đi thăm quá. Sơ sơ nghe thấy An Nhi kêu mẫu phi, Chu Tu Dung tuy sửng sốt lại cũng đích sắc cảm nhận được như thế nào đầu quả tim Nhi đều mau hóa đi. Có trong nháy mắt kia, nàng mấy dục muốn đem trên đời này đồ tốt nhất đều cho nàng. A Dư đầy mặt hâm mộ, dầu môi ngại ngại nói, ta ngóng trông hữu Nhi kêu ta một tiếng mẫu phi, nhưng mong đã lâu, ngươi khi nào đem An Nhi mang đến, trước đều ta đỡ quyển. Lúc ta tới nguyên là muốn mang An Nhi tới, nhưng tỷ tỷ hiện giờ thân mình trọng, ta sợ nàng không cẩn thận đụng tới tỷ tỷ A Dư nhẹ lướt nàng, nhưng Trung Quy không nói cái gì nữa. Nàng đối trong bụng thai nhi tất nhiên là cẩn thận yêu thương, nếu không cũng sẽ không lâu dài buồn ở trong cung. Nàng lại thèm kia thanh mẫu phi, cũng đại nhưng lại chờ thượng một chút thời gian. Chu Tu Dung không có lưu lâu lắm, bồi nàng xem xong hai trắng vũ, liền vội vàng rời đi. Nàng năm nay hiệp trợ hoàng hậu xử lý năm yến việc so năm rồi muốn vội chút, còn cố ý rút ra thời gian tới bồi A Dư giải buồn. A Dư đáy lòng rõ ràng, tự nhiên sẽ không ở lâu nàng. Làm Lưu Châu đưa nàng đi ra ngoài, không quên dặn dò. Lại vội, cũng muốn tiểu tâm thân mình. Năm đó để nọt khi, chú tu dung thân thể để lại chút bị thương, sau lại ở cự gian cũng không có dưỡng hảo, nàng tựa đều không sao cả. A Dư biết được chuyện này, vẫn là có một lần nàng đi an vũ cung khi, đụng phải thai ý thỉnh bình ngăn mạch, đánh kia lúc sau, A Dư liền thường thường mà dặn dò nàng chú ý thân mình. Chú tu dung bôi lông mày hơi nhu, che miệng bật cười, biết được biết được, Tỉ, tỉ sao đến so với ta mẫu thân còn lại nhải Tức giận đến A Dư Tà nàng liếc mắt một cái Nàng mới xoay người vội vàng rời đi Nàng đi rồi A Dư lại là liễm mi nhẹ nhàng thở ra Quay đầu qua đi hỏi Chu Kỳ Này hai ngày Chu Phủ nhưng có người tiến cung Vân An Chu Tu Dung Chu Kỳ thở dài khẩu khí Nhẹ lay động lắp đầu Thế vậy A Dư như mày Lại không biết nên nói cái gì đó Từ khi Chu Tu Dung nói qua Không được Chu Phủ lại tặng người tiến cung Chú Phủ tựa đối nàng liền có chút ý kiến, ngày xưa đảo thể hiện không ra, một khi tới rồi này thâm niên, chấp thuận hậu phi mẫu tộc thăm, mới dễ dàng cảm giác được. A dư ngày gần đây lục tục nghe nói kia cung phi tần mẫu thân lại tiến cung, đợi hồi lâu, cũng không chờ đến chú Phủ tin tức. chu kỳ khó hiểu hỏi, nô tỉ nhớ rõ năm trước khi, chu nhị phu nhân còn từng vào cung, chu Tu Dung cũng ngẫu nhiên nhắc tới quá chu nhị phu nhân, mẹ con hai người quan hệ nên là thân mật chút mới đúng, sao đến hiện giờ không thấy người đâu. A Dư nhẹ nhàng liếm mắt, chỉ là yêu thương, lại có thể thuyết mình cái gì đâu. Lúc trước Chu Tu Dung đẻ non, Chu phủ làm như không thấy giống nhau, Chu nhị phu nhân cho dù lại yêu thương Chu Tu Dung, ở trong phủ không có quyền lên tiếng, nàng cũng không đảm đương nội chủ, không giúp được Chu Tu Dung chút nào. Lâu như vậy, A Dư đối Chu phủ cũng có chút nhận thức, lúc trước ở bài sắc khi, Chu gia đại gia bị biếm con trước, Chu phủ nguyên bản bất kham tình huống lại dậu đổ bìm leo. Lại cứ Chu Tu Dung còn vẫn luôn cùng nàng đi được như vậy gần. Chu phủ vốn là đối chu tu dung coi ý kiến, hiện giờ sợ là càng xem không vừa mắt. A dư vô chán, nàng buồn dầu mà nói, chu tu dung hôm nay nhắc tới nàng mẫu thân, chẳng lẽ là niệm người nhà. Chu kỳ đi theo lấp đầu, nô tỉ không hiểu được, bất quá có lẽ là như thế. Hai người nói chuyện, ngoài cung đột nhiên truyền đến Hoàng thượng giá lâm thông báo thanh. Cơ hồ là tiểu phúc tử vừa rứt lời, liền thấy rẻm trâu bị xúc lên, phong dục hôm nay ăn mặc ám huyền sắc trường bào trước người long mục thật là bắt mắt. Hắn từ một đám con hát chung mục vô không chuyên tâm mà chiều A Dư đến gần. A Dư bị vỗ về ngồi dậy, nàng mấy dục ngày ngày nhìn thấy phong dục không cố ý lan lột, trực tiếp ở trên giường phục phục thân mình, con mắt nói. Hoàng thượng tới. Ngày gần đây giai năm, lại muốn tế tổ từ từ sự kiện, tuy nói phong bút không thượng chiều, nhưng phong dục lại so với bình thường muốn vội chút. Bất quá mỗi ngày đến nhàn vận cung tới, nhưng thật ra thành thói quen, hôm nay nhìn mau cơm trưa, liền buông bút lại đây, rốt cuộc chiều vụ vĩnh viễn vội không xong. Đơn giản khẩn cấp sự đều xử lý tốt. Phần 167 Phong dục đôi lông mày khẽ buông lòng hắn nắm tay nàng, cùng nàng ngồi ở giường nệm thượng, đối phía dưới còn ăn tính hành lễ con hát nhóm đạm thanh phân phó. Tiếp tục đi. Ca vũ lại phục, A dư lại phân không được tâm thần ở mặt trên. Phong dục liếc hướng nàng, vê nàng một sợi tóc đen đặt ở lòng bàn tay, mới vừa hỏi, A dư vừa mới đang nói cái gì đâu. A dư như mày, ỉ ở trong lòng ngực hắn, bẹp môi buồn dầu mà nói. Hoàng thượng Lúc trước ở Thiệu Châu Khi, thiếp thân khó xử kia thứ sáu cô nương, tiêu chu ra người đối thiếp thân có ý kiến, hiện giờ chu phủ người không tiến cung vấn an chu tu dung, hay không bởi vì nàng ngày xưa cùng thiếp thân vượt qua được gần. Phong dục ánh mắt hơi lạnh, bọn họ dám phạt chu ra người là hắn, nếu là hoán trách, kia chẳng phải là ở hoán trách hắn. Tiếp cận, hắn lại nghe thấy nàng nói, ngày xưa trong cung chỉ có chu tu dung có thể ở hoàng thượng không ở khi, bồi thiếp thân trò chuyện, nếu chu tu dung nhân việc này cùng thiếp thân sinh hiểm khích. Tiệc thiếp thân nhưng không được nhàm chán chết. A Dư bông chốc che miệng, muốn che khuất cuối cùng một ngữ tự, nhưng Phong Dục như cũ nghe thấy được. Hắn tức giận mà nhìn về phía nàng, thấy nàng che miệng, biết được nói không nên lời nói, mới buông tha nàng. Phong Dục hơi như mày, Chu phủ sự, hắn cũng có điều nghe thấy, nhưng lại không như thế nào để ở trong lòng, hiện giờ nghe nàng vừa nói, đảo thành khó lường sự. Hắn khắp đem trong lòng ngược người gương mặt, nộn đến tựa có thể véo ra thủy tới, xúc cảm rất tốt, Phong Dục không nhìn xuống. Nhiều khắp hai hạ, A Dư đau đến thẳng hô. Hoàng thượng, hoàng thượng, đau. Phong dục suy thanh, tiểu khí. Lại là buông lỏng tay ra, lòng bàn tay khẽ vốt mới vừa véo quá địa phương. Dưng một chút, lại nói, chấm nhìn ngươi, chính là không thấy được chấm nhàn nhã nửa khác. Nàng kia lời nói vừa nói, đôi mắt nhỏ ba ba mà nhìn hắn, nhưng còn không phải là hy vọng hắn quản quản việc này, thế chu tu dung làm chủ. A Dư ngượng ngùng hạ, đầu ngón tay đỡ đỡ hắn ngực, kiểu kiều mà nói. Hoàng thượng người tài giỏi thường nhiều việc, trừ bỏ hoàng thượng, thiếp thân không thể tưởng được người khác sao. Phong dục thái dương bất đắc dĩ mà thình thích đau, tịnh cho hắn mang chút ca mũ. Lại cứ miệng như là lau mật, lời nói rõ ràng chỉ là ngày thường nói quán lấy lòng lời nói, lại nghe đến hắn đấy lòng mặt cờ rô sót, tức giận mà rơ rơ lên mi, nhẹ điểm nàng cái chán, bất đắc dĩ nói. Đã biết, hắn chưa nói như thế nào làm, nhưng A Dư lại tức khắc buông tâm, tóm lại hắn nếu đáp ứng rồi, tổng hội làm tốt Phong rục cùng Chu Tu Dung đều là vội vàng mà tới, vội vàng mà đi, bất quá phong dục bồi A Dư dùng cơm trưa. Chuẩn bị nghỉ ngơi khi, Chu Kỳ khó hiểu hỏi câu, nương nương, ngài đem Chu phủ sự cùng Hoàng thượng nói, không quan hệ sao. Rốt cuộc Hoàng thượng cũng không phải thực thích hậu cung phi tần liên lụy đến ngoài cung. A Dư tháo xuống ngọc trầm, từ gương đồng trung hòa nàng đối diện, chỉ nhẹ giọng nói, ta biết được Hoàng thượng đau lòng ta, mới có thể để thượng câu này. Bất luận cái gì một đoạn cảm tình đều là muốn rửa lẫn nhau cùng nhau giữ gìn, chú tu dung giúp ta nhiều ít, ta chính mình đều nói không rõ, hiện giờ nàng khó được lộ ra cái gì khó xử, ta bất quá để thượng một miệng, lại có thể như thế nào đâu. Cho dù thật sự chọc hoàng thượng không tao hứng, cũng bất quá là không được nàng lại hỏi đến việc này. Nhưng nàng tổng không thể ở biết được dưới tình huống, còn đối việc này chẳng quan tâm. Ngày sát dần dần ám hạ, ánh nắng chiều ánh chiều tà chiếu vào doanh cửa sổ giấy trên mặt, làm như một bức tranh thủy mặc Điện Thái Hòa Trung Ca Vũ Thăng Bình, năm nay hoàng hậu vẫn luôn vừa vặn tử không khỏe, mấy năm liên tục kiến đều là Chu Tu Dung hỗ trợ từ bên phụ trợ. Trên đài cao, ngồi phong dục, hoàng hậu cùng thái hậu ba người ở phong dục một khắc sườn, bị để lại cái không vị. Đó là Chu Tu Dung cố ý cấp A Dư Lưu, nàng sợ A Dư hội tâm huyết dâng lên lại đây, lại phát hiện không có chính mình vị trí. Tuy nói không vị trí chướng thai gai mắt, nhưng phong dục cùng hoàng hậu cũng chưa nói cái gì, thậm chí Chu Tu Dung ở bố trí cảnh tượng thời điểm còn có thể cảm giác được hoàng hậu đối việc này mặc kệ. Đột nhiên, chu Tu Dung phát hiện chỗ cao hoàng thượng chiều nàng nhìn lại đây, chỉ nhìn mắt, liền đối bên người Dương Đức gật đầu. Theo sau, nàng thấy Dương Đức phủng thánh chỉ đi ra. Cùng năm trước giống nhau, hoàng thượng lại phong thưởng hậu cung, chỉ qua loa mấy người, không có năm trước kia phiên đại quy mô mà có người tấn trước, cái này kêu được phong thưởng phi tần càng thêm vui sướng. chu Tu Dung tin tức so người khác tới Linh Thông Chút, đối tiền triều sự lại nhiều ít biết được. Này mấy cái bị phong thưởng hậu phi, phụ huynh ở tiền triều đều làm ra không thực sự tới, liền dường như là đối phụ huynh khen thưởng đặt ở hậu phi trên người. Chu Tu Dung không nghe thấy A Dư tân chức tin tức, liền tính đã sớm biết được không có khả năng, nhưng cũng không ngại có chút thất vọng. Ngưng lại, nàng thấy Dương Đức cuối cùng triều nàng nhìn mắt, mới nói cuối cùng một người. Chu Tu Dung, ban phong hào hiền. Chu Tu Dung sừng sốt, nàng không nhìn thấy thánh chỉ, không biết là cái nào hiện tự, nhàn, vẫn là hiền. Nếu là người sau, chẳng phải là thuyết minh, lúc sau bốn phi chi vị. Phía sau Lạc Nguyệt đã vui sướng mà nắm lấy tay nàng, Chu Tu Dung lại là thực mau mà lấy lại tinh thần, không người tạ ơn, nàng nghe thấy hoàng thượng nói: "Không cần đa lễ, hoàng hậu cùng Ngọc phi thường ở chấm bên thai khen với ngươi, này Phong hảo, ngươi đừng đến." Hoàng hậu bất động thanh sắc mà cười, nàng đảo không biết khi nào cùng hoàng thượng tán quá Chu Tu Dung. Chu Tu Dung nháy mắt hiểu rõ, này Phong hảo là tỷ tỷ thế nàng cầu tới. Cơ hồ tức khắc, Nàng mặt mày nổi lên so vừa mới càng rõ ràng ý cười, nhu hỏa mà gọi người rời không ra tầm mắt. Thiếp thân cảm tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, cùng với Ngọc tỷ tỷ. Từ Xưng Hô thượng nghe xa gần, phong dục bình tĩnh mà gật đầu, nếu là người nhỏ thế nàng lời nói, hắn tự nhiên sẽ không che khuất người nhỏ công lao. Chương 144. Điện Thái Hỏa còn chưa táng khi, A Dư liền giấc một chút mệt mỏi, nàng đều có dựng sau liền vẫn luôn giấc nhiều. Tống Ma Ma chờ Hữu Nhi ngủ hạ, mới ngao dược thiện đoàn tiến vào. A dư vẫn chưa cử tuyệt, nàng uống lên hai khẩu sau, liền lười biếng mà ỉ trên giường, nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Tống ma ma xem đến thẳng bật cười, nương nương nếu là mệt nhọc, liền mau chút nghỉ ngơi đi. A dư hàm hồ gật gật đầu, chiều chu kỳ xem qua đi, giọng nói hàm ở trong miệng nhu nhu hỏi, điện thái hòa bên kia có cái gì tin tức sao? Với lúc tiểu phúc tử lúc này vén rèm lên tiến vào hắn không người nói, nương nương, hoàng thượng cấp tu dung chủ tử bàn phong hào, hiền. Đông chốc A Dư có một chút tinh thần, ánh mắt hơi lượng hỏi: "Cái nào hiện tự?" "Chính là nàng tưởng cái kia." Tiểu Phúc Tử cười cười, cùng nương nương tưởng giống nhau. A Dư cười con mắt, nàng làm Tiểu Phúc Tử lui xuống đi, mới rốt cuộc có thể an tâm ngủ hạ. Bóng đêm tựa nồng đậm đến không hòa tan được, Khôn Hỏa cung chung hai vị chủ tử đều còn chưa nghỉ ngơi. Hoàng hậu cởi hoa phục, khoác tóc đen muốn thay phong dục cởi áo, bị phong dục nhẹ nhàng xua tay cự tuyệt, lạnh giọng nói: "Không cần, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi." Nghe vậy, Cần Ngọc cùng Cẩn Trúc không khỏi nhìn về phía nhà mình nương nương. Không được cân sủng, như thế nào đến con nối dõi, nếu vô con nối dõi, này chung cung lại như thế nào có thể ngồi ổn. Lại cứ nhà mình nương nương chút nào không nóng nảy, liền thấy Hoàng hậu dường như không có việc gì mà thu hồi tay, ôn hòa cười, thời điểm là không còn sớm, Cẩn Ngọc các ngươi đều lui ra đi. Cẩn Ngọc cắn môi, nhưng bất quá dây lát, như cũ theo mãn điện người lui ra. Trong điện châm đèn, Hoàng hậu tự mình xốc lên trục đèn, cắt xuống đốt tuyến. Đại ánh sáng ảm đạm chút mới thối lui đến mép giường phong dục nhìn nàng động tác ánh mắt hơi ám nghiên thiếu phu thê hắn từng đối nàng cũng mọi cách kính trọng không phải không có nghĩ tới ôn nhu tương đãi nhưng chung quy miễn cưỡng không được chính mình không thích đó là không thích hợp lại quy củ gỗ lê vàng trên giường phô hai giường chăn tử vì có thể hầu hạ hoàng thượng rửa mặt thông thường đều là phi tần ngủ ở bên ngoài trừ bỏ ở nhàn vận cung khi phong dục xưa nay đều thủ cái này quy củ phong dục nằm đến quy củ Bên người hoàng hậu cũng là như thế, hắn đột nhiên nhớ tới ở nhàn vận cung khi, nàng kia có thể thị tẩm thời điểm, tổng sẽ không như thế quy củ. Thậm chí nhàn vận cung trên giường cũng không sẽ xuất hiện hai giường chăn tử. Hắn khẽ nhíu hạ mi, đem bỗng nhiên dâng lên tâm tư giấu đi, lúc này nhớ tới người nó, đảo không biết là đối ai không kính trọng. Đêm càng ngày càng thâm, phong dục nguyên tưởng rằng chính mình thực mau là có thể đi vào giấc ngủ, nhưng sự thật không bằng hắn mong muốn, hắn hơi động hạ, bên người đột nhiên chuyển đến hoàng hậu ôn hòa thanh âm. Hoàng thượng ngủ không được, phong dục không nói chuyện. Hoàng hậu không để ý, chỉ lo chính mình nói, Hoàng thượng hôm nay cấp chu tu dung ban phong hảo, là bởi vì Ngọc Phi đi. Nàng dùng đến khẳng định câu. Chẳng qua lệnh nàng kinh ngạc chính là, lần này Hoàng thượng cư nhiên không có nhân cơ hội cấp Ngọc Phi tấn vị, liền chu tu dung đều có bốn phi chi nhất dấu hiệu, hắn như vậy sùng ái Ngọc Phi, như thế nào làm Ngọc Phi khuất với chu tu dung dưới. Nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do, Hoàng thượng tưởng cấp Ngọc Phi vị phân, không thấp. Phong rục trong bóng đêm mở mắt ra, chỉ là bình tĩnh mà nói, nàng đương. Hoàng hậu cong một chút khỏe môi, ai đương. Hoàng thượng nói được thật không minh bạch, thật gọi người đoán không ra. Nàng hoàng thượng lại như thế nào thăng ngọc phi vị trí, tóm lại sẽ không lướt qua nàng, nàng cũng không muốn đi quản chuyện của hắn. Nàng có lẽ là có mọi cách không tốt, lại là có tự mình hiểu lấy, nàng quản không được sự, liền một chút công phu đều không muốn buổng phí. Nàng không nói chuyện nữa, phong dục tự nhiên sẽ không mở miệng, trong điện dần dần an tĩnh lại. Lúc này, ngoài điện đột nhiên rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ, ánh đến xuyên thấu qua giường màn gian, trên giường hai người nghiêng thân mình, toàn đưa lưng về phía lẫn nhau. Phong Dục dần dần đi vào giấc ngủ, đống chốc bị tiếng sấm bừng tỉnh, hắn đột ngột ngồi dậy. Hoàng hậu nghe thấy động tĩnh, cũng chống thân mình ngồi dậy, nhẹ nheo lại con người, hoàng thượng. Phong Dục sắc mặt không coi là đẹp, hắn ngón tay khẩn ấn, nghe được hoàng hậu thanh âm, vừa muốn nằm xuống, liền lại nghe thấy một đạo tiếng sấm, phía chân trời hiện lên một tia bạch quang. Tựa muốn tránh đi cửa sổ thấu tiến vào, vài phần khủng bố. Hắn ánh mắt hơi biến, dương giọng hô, "Dương Đức." Hắn lướt qua hoàng hậu xuống giường, giường, Dương Đức vội vàng tiến vào, thấy thế kinh ngạc và phần, lại là kịp thời phản ứng lại đây thế hắn thay quần áo. Phong dục vừa muốn xoay người rời đi, mới nhớ tới nàng, ngừng lại, hắn nói, "Chấm, có một số việc, đi trước." Hoàng hậu lặng lặng mà nhìn hắn động tác, vẫn chưa ra tiếng ngăn trở. Hắn đi rồi, cần Ngọc đôi mắt đều mau đỏ, "Nương nương, hoàng thượng đây là làm chi?" Hắn không màng tổ tông quy củ, đều phải đánh ngại mà sao. Phần 168 Phạm là trọng đại nhật tử, đều nên nghỉ ở chính cung trung, càng không nói đến hôm nay vẫn là trừ tịch. Hoàng hậu nhưng thật ra không thèm để ý, nàng xoay người lại nằm xuống, giai nhân lo lắng hái hùng hắn nơi nào còn sẽ nghĩ vậy sao nhiều. Cần ngọc khóc, nhưng nương nương cũng. Người khác sợ hãi, kia nương nương liền không sợ hãi sao. Nhưng nàng lời còn chưa dứt, đã bị hoàng hậu đánh gãy, nàng đầu ngón tay nắm chặt góc chăn, ách thanh nói. Đi ra ngoài, nhan vật cung, A Dư cũng bị lôi điện bừng tỉnh, nàng sát mặt hơi trở nên trắng, kề sát ven từng nằm, Chu Kỳ đã sớm ở đạo thứ nhất tiếng sấm vang lên khi, liền canh giữ ở nàng bên cạnh. Trong điện đốt không ít đèn, A Dư tế mi nhữ lại, nàng không coi là có bao nhiêu sợ hãi, chỉ là như vậy sắc trời tổng làm nàng nhớ tới một chút không tốt sự. Chu Kỳ nằm ở mép giường, ninh chặt mi, không bằng nô tỷ đi thỉnh hoàng thượng đi. A Dư mắt đẹp hơi trừng, hồ áo. Không nói đến hôm nay là ngày mấy, liền tính không phải đặc thù thời điểm. Hoàng thượng ở khôn hòa cung nghỉ tạm, cũng bạn không có nàng đi mời người đạo lý. Chu Kỳ cũng biết chính mình là loạn gia chủ tử, nàng ảo não mà cúi đầu. Lúc này Lưu Châu bưng trà gừng tiến vào, chủ tử, ma ma nói ngài có thể uống chút trà gừng ấm áp thân mình. Trong điện có người, A Dư cũng không gì tâm tư đi nghĩ nhiều bên sự, chiều mép dường dịch vài cái, vừa muốn rôi tay tiếp nhận canh chén, liền thấy rèm Châu bị người nhức lên. Phong rục phong trần mệt mỏi mà xuất hiện ở trong điện, trên người tửa còn mang theo bậc nước. A dư cả kinh hồi lâu cũng chưa về thần, trinh lăng mà nhìn hắn. Phong dục xa xa nhìn thấy trong điện đèn đuốc sáng trưng, liền biết nàng tỉnh, hiện giờ tái kiến nàng sắc mặt vi bạch, chỉ may mắn chính mình tới này một chuyến. A dư bông chốc ngồi thẳng thân mình, nàng động tác quá đột nhiên, lơ đãng xả đến bụng, tức khắc kêu nàng không khỏe mà loan hạ lưng đến. Phong dục xem đến sắc mặt khẽ biến, nữ mày đến gần hai bước, nắm lấy tay nàng. Không nhìn xuống nhẹ mắng, ngươi gấp cái gì? Lòng bàn tay tay có chút lạnh, hắn càng thêm nắm chặt chút. A dư hoán lại đây, vội vàng ngừng đầu, sốt ruột nói, Hoàng thượng ngài như thế nào lại đây? Có phải hay không ta trong cung cái nào không hiểu chuyện đi tìm ngại? Phong dục nhìn nàng vội vàng lo lắng bộ dáng ngừng lại, mới nói, chấm chính mình lại đây. A dư tức khắc ách thành ngơ ngác mà, Hoàng thượng. A dư tuy đối hắn này phiên hành vi trong lòng hơi động, nhưng lại ngăn không được mà buồn bực. Bất quả xét đánh thôi, nào đáng giá hắn tự mình chạy tới. Bất quả A Dư không dám lộ ra tiếng lòng, người đều tới, không biết khôn hỏa cùng ra sao tình huống, nàng tổng không có khả năng lại đem người đẩy trở về. A Dư bẹp bẹp môi thấy hắn Thái dương không biết là hắn là vũ, vội vàng đem lưu trâu trong tay canh chén đoan lại đây, tự mình đưa cho hắn, Nguyễn Thanh nói. Hoàng thượng, cho ngại uống, mau giải xua cái lạnh Nói chuyện, nàng có chút đau lòng mà cầm khăn thế hắn nhẹ cọ qua gương mặt, hơi hắn giận. Hoàng thượng thật là, làm chi chạy này một chuyến, nếu là chữ lệnh, nên làm cái gì bây giờ? Phong dục quét mắt, liền biết đó là trà gừng, mang theo một chút ám sắc, tức là cô ý vì nàng ngao, tuy đối nàng này phân chi kỷ vừa lòng, liên quan nàng hơi không có quy củ đều cảm thấy chi kỷ, nhưng không có tiếp, thấp giọng nói. Cung nhân cô ý vì ngươi ngao, không cần bận tâm chấm. A Dư còn đãi nói cái gì, Lưu Châu ngay cả vợ nói, nô tỉ lại đi nấu. nay phiên, A Dư mới không nói thêm gì. Yên lặng mà uống xong trà gừng, chẳng qua, cặp kia con ngươi chuyển, cuối cùng vẫn là rừng ở phong dục trên người. Nhìn đến phong dục có chút không được tự nhiên, Trầm Hạ Thanh Âm, nhìn cái gì? A Dư nuốt xuống trà gừng, Thanh Âm mềm mềm mãi mãi, lại tựa không phản ứng lại đây, nói phải gọi phong dục sừng sút, thiếp thân cảm thấy hoàng thượng hôm nay thật là đẹp. Phong dục khẽ nhíu mi. Thật là đẹp. Đây là gì hình dung? Hắn sắc mặt nghiêm, lấy chấm ngày xưa khen quá ngươi nói, tới qua loa lấy lệ chấm. A Dư đốn hạ Mới phản ứng lại đây, lập tức sửa lại lời nói, hậm hực mà chấp chấp con người. hàm Nhu nói, thiếp thân là nói, Hoàng thượng hôm nay hảo sinh kêu thiếp thân vui mừng. Phong dục đứng lại, rời đi tầm mắt, một lát mới tựa bình tĩnh mà cười nhạt. Xảo ngôn lệnh sắc. Chương 145. Hôm sau Hoàng thượng suốt đêm đi xem Ngọc Phi tin tức liền truyền khắp hậu cung. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong lòng ý tưởng khác nhau. Lại lần nữa thỉnh ngăn khi, mọi người không khỏi nhiều phiên đánh giá Hoàng hậu thần th Ai ngờ hoàng hậu sắc mặt cùng thường lui tới không có gì khác nhau, như cũ ôn hòa hào phóng, gọi được một ít muốn nhìn chê cười người ta nói không ra lời nói tới. Thỉnh an tan sau, hoàng hậu trên mặt cười nhạt nheo xuống dưới, nàng mệt mỏi mà ý tại vị trí thượng, nheo nheo giữa mày. Cần Ngọc ở một bên xem đến đáy lòng hụt hững, nhấp môi thấp giọng nói, nương nương, nô tỉ đỡ ngài đi vào. Lúc này, cẩn Trúc từ ngoài điện đi vào tới, bước chân thực mò, thấp thấp mà phục thân, nương nương, thái hậu triệu ngài qua đi. Hoàng hậu ngừng lại, bươm méo giữa mày tay, nhíu mày nhĩ non, mẫu hậu. Nàng không chỉ hoan thời gian, trực tiếp đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Hiện giờ bất quá vừa mới giờ thịnh, Từ Ninh cung một mảnh an tĩnh, hoàng hậu tiến vào khi, thái hậu chính dựa vào trên giường chờ nàng, trong tay vê Phật châu, hơi hạt mắt. Hoàng hậu nhẹ chạy bộ gần, còn chưa hành lễ, thái hậu liền mở mắt, ôn hòa nói, "Không cần đa lễ, ngồi xuống đi." Hoàng hậu ngồi ở nàng bên cạnh, thấy nàng tựa cũng không quá lớn tinh thần, không cấm lo lắng. Mẫu hậu, ngày ngày gần đây thân mình như thế nào? Thái hậu cười xua xua tay, đều bất quá là lao bộ dáng, không cần lo lắng. Hoàng hậu khe như mi, đối nàng này phó không thèm để ý thân mình thái độ có chút không hài lòng, lại không hảo nói nhiều nàng cái gì, đành phải nuốt thanh, khó hiểu hỏi. Mẫu hậu triệu nhi thần tới, chính là có chuyện gì phân phó? Nói đến nơi này, thái hậu trên mặt ý cười hơi đốn, nàng khẽ thở dài, hôm qua làm ngươi chịu ủi khuất. Hoàng hậu ngần ra. Theo sau suýt nữa cái mũi hơi toàn, nàng khó khăn lắm cúi đầu. Ôn Thanh nói: "Mẫu hậu ngài nói quá lời, không coi là hủy khuất, hoàng thượng xưa nay kính trọng nhi thần, ngày ấy cũng là đặc thủ tình huống." Thái hậu không phản ứng lời này, trời mưa xét đánh tính cái gì đặc thủ tình huống? Trung quy bất quá là nàng kia hoàng nhi coi trọng Ngọc Phi quá mức hoàng hậu thôi. Chỉ là lời này, nàng không thể nói, hoàng hậu liền tính không thèm để ý, cũng không thấy đến muốn nghe. Thái hậu nhìn nàng một lát, đáy lòng cũng thở dài, không cấm nhớ tới ngày xưa Khi đó, Thục phi mỹ danh Dương truyền kinh thành, hoàng thành Nam nhi phần lớn ngưỡng mộ với nàng, đến nỗi mặt khác cô nương tự nhiên mà vậy sẽ bỏ qua chút. Hoàng thượng lúc ấy bất quá thiếu niên tâm tính, cùng phần lớn Nam nhi không gì khác nhau, so với nữ tử, hắn cũng coi trọng sát nhiều quá mức tài tình. Bị chúng tinh phụ nguyệt thuộc phi lại huynh tâm với khi đó hoàng thượng, kể từ đó, liền tính hoàng hậu cùng hoàng thượng thân phụ húy nước, hoàng hậu lại thường vào cung, cũng rất ít có thể nhìn thấy hoàng thượng. Sau lại Thục phi tình nguyện làm thiếp, cũng muốn nhập vương phủ. Hoàng thượng nguyên bất quá vài phần hư vinh, sau lại thuộc phi này phân tâm tư mới được hoàng thượng thương tiếp, hoàng hậu tình cảnh nhất thời càng thêm gian nan. Lúc sau vẫn là Vương phi đẻ non thế nhưng không người cũng biết, ngay cả lúc trước vẫn là Vương phi hoàng hậu đều trước đó không biết, nàng mới đầu đẻ non khi, còn tưởng rằng là tiểu nguyệt tử tới, vẫn chưa để ý, thẳng đến đau đến hôn mê bất tỉnh, bên người cung nhân vội vàng truyền thai ý về. Khi đó hoàng thượng liền tính lại sủng thuộc phi, cũng càng coi trọng con nối dõi, đối với con vợ cả sơ sẩy Đều hắn đông nhiên liền tiêu vài phần đối thuộc phi thương tiếp, từ kia lúc sau, hắn liền biết được, lại như thế nào, đều sẽ kính trọng vợ cả. Thái hậu hồi cung sau, cũng biết được lúc trước thuộc phi khó sinh có hoàng hậu một phân bút tích ở trong đó, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào trách cứ. Có thể nói, hoàng hậu niên thiếu khi cực khổ, đều là thuộc phi mang đến. Hoàng hậu không biết nàng nghĩ đến ngày xưa, còn ở ôn nhu kính trọng mà cười, như thần hồi lâu chưa ở mẫu hậu nơi này dùng nữa, trong lòng nghĩ đến khẩn. Mẫu hậu nhưng đừng ngại nhi thần thiền. Thái hậu bỗng chốc hoàn hồn, nhấp môi cười nói, Hảo, không chê ngươi. Dùng cơm xong sau, hoàng hậu dường như không có việc gì mà rời đi, thái hậu lại nhắm hai mắt, thật lâu không có hoàn hồn. Trương ma ma ở một bên nhìn, lo lắng nói, Thái hậu, ngài đây là làm sao vậy? Liên tính đau lòng hoàng hậu, cũng muốn cố thân mình a Thái hậu cười nạo, ngươi cùng hoàng hậu giống nhau, đều kêu ai ra cố thân mình, già rồi chính là già rồi, thân mình không còn dùng được Lại cẩn thận lại có thể như thế nào. Chứ ma ma nghe không được nàng này hụt rũ lời nói, thái hậu còn trẻ đâu.